Ninh Trường Cửu hỏi, "Lúc này kiếm thánh so với hình chiếu của ngươi như thế nào?" Thiên Kỳ nói, mặt nạ vàng ống từ từ vỡ vụn, mảnh vỡ rơi xuống theo những khe hở, "Bên ngoài thần quốc, ta không thể địch lại hắn. Ngầm chủ đã tích tụ đủ thần lực, điều này tương đương với việc tái tạo một thực thể, có thể trực tiếp đến Nhân gian Huyền phủ Nguyệt quốc bị che phủ." Đã bắt đầu mệt mỏi, "Các ngươi tuyệt đối không thể ngăn cản khả năng của hắn." Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng vung, kiếm qua, nhìn thẳng vào Thiên Kỳ, hỏi trêu, "Vậy lúc này, ta cũng không thể ngăn cản hắn sao?" Thiên ký cười lạnh, âm thanh toát ra vẻ sắc lạnh. Ta có thể cảm nhận được, ngươi cố đồ vẫn chưa hoàn toàn tán thành bản thân ngươi. Không nghiễm thế, nó đã bắt đầu lung ai sắp đổ ở biên giới sụp đổ. Ngươi không dám mở ra hoàn toàn. Cực hạn của ngươi cũng chỉ có thể ngăn cản hình chiếu của ta mà thôi. Thiên ký dừng lại một chút, rồi tiếp tục tiên đoán nhịp bí ẩn gây sốc. Chờ xem chẳng lâu nữa, thần quốc sẽ mở ra. Lúc đó, một chủ trưởng sát phạt thực sự sẽ giáng lâm. Ngày lúc đó, dù ngươi may mắn sống sót từ tay Kha Vân Chu. cũng không thể thắng được hắn. Trên thực tế, trong nhận thức của Thiên Ký, hắn không hề thấy có khả năng nào cho Ninh Trường Cửu sống sót từ tay Kiếm Thánh. Kiếm Thánh luôn dành thời gian dưỡng kiếm. Từ Bắc Minh lên, hắn đã chiến đấu liên tục với bốn kẻ truy sát, trong khi vẫn ôn dưỡng thanh kiếm của mình. Đó chính là tâm kiếm của hắn, Dọc Đường. Từ hình dáng trung niên tóc đen, hắn đã trở thành một lão nhân tóc bạc, lấy tuổi tác trôi qua và thân thể suy yếu làm giá trị của mình. Cuối cùng, ôn dưỡng đã tạo ra thanh nhất kiếm mà hắn hài lòng nhất, giấu nó trong trái tim già nua của mình. Đây chính là thanh kiếm mạnh nhất trong 500 năm qua, mạnh mẽ đến mức không thể địch lại, kiếm thánh với sức mạnh của thanh nhất kiếm này, đã quy phục ngầm chủ, nhận được quà tạng của thần minh, là hình chiếu của thiên kỳ, hắn tự nhận không thể ngăn cản được kiếm này, tất nhiên ninh trường cử cũng không thể. Nét kiếm này sẽ sớm đến, và hắn không thể trốn tránh. Ninh trường cử nhìn qua sự xuất hiện của kiếm thánh mà không có vẻ quan tâm nhiều, hắn hỏi, thế giới này cho phép bao nhiêu quốc chủ cùng tồn tại, thiên ký thẳng thán đáp, hay, vậy sau đó sẽ là ai? Ninh Trường Cửu lại hỏi, người hẳn là có thể đoán được. Thiên Ký trả lời, cử Phụ, Ninh Trường Cửu thốt lên. Tân nhiệm cử Phụ chính là thái nhân thiên quân đã từng, sau 500 năm, sẽ có một thái nhân xuất thế. Câu nói này vang lên trong tay mỗi người, mà một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tân nhiệm cử Phụ rất quan tâm đến câu nói này. Bất lợi là điều gì có thể khiến thái nhân xuất thế, hắn đều muốn diệt trừ ngay từ khi còn trong trùng nước. Thiên Ký không đáp lại, hắn như rơi vào cơn điên loạn, bỗng dưng phát ra tiếng gào thét giận dữ Áo bảo đế vương của hắn bay lộng lẫy trong gió cuồng, móng vuốt sắc nhọn vươn lên, hắn dễ dàng nắm lấy. Một lần nữa kết tụ thần kích trong lòng bàn tay, ánh lửa thiêu đốt bầu trời, chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Một cú đánh cuối cùng, không có chiêu thức nào phức tạp, hắn vung thần kích lên, nhắm vào đầu Ninh Trường Cử mà chém xuống. Ninh Trường Cử nhìn thẳng, đôi mắt lạnh lùng. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn xuống không trung. Phía sau hắn, hồng nhật sáng rực, chiếu sáng bầu trời như ban ngày. Bạch Ngân Trường kiếm thuận theo ý niệm của hắn, nhanh như chớp đâm ra. chuẩn ra đâm chúng thần kích khi hai vật chạm nhau thanh kiếm chia làm hai rồi thành bốn chỉ trong chốc lát hư cảnh đã bị ánh sáng bạc từ kiếm ảnh lấp đầy thân chủ thiên ký một vị thần cao quý giờ đây dưới ánh sáng phật quốc sơ khai và kiếm ý trở nên mờ nhạt thân khu của thiên ký bắt đầu tan rã mặt nạ vàng óm của hắn vỡ vụn để lộ ra một khuôn mặt không có ngũ quan đó nhận cú đánh khuôn mặt ấy và thân thể của hắn bị ngàn vạn thanh kiếm xuyên qua huyết nhục tan biến áo bào vàng vỡ vụn bay tán loạn như những con hồ điệp tuy nhiên khi hình chiếu của thiên ký vỡ vụn hắn vẫn mỉm cười sử dụng một giọng nói chói tai để tiên đoán kha vấn chu sẽ tới với tình trạng này ngươi chắc chắn phải chết ninh trường cửu đứng vững trong hư cảnh dưới chân là một vùng nhân gian bờ bị xa xôi trên đầu là một tầng ngăn cách hư hải hắn ôm kiếm không di chuyển như thể đang chờ đợi điều gì đó lời tiên đoán cuối cùng của thiên ký chẳng mấy giá trị sau khi thân ảnh hắn tan vỡ kha vấn chu đã xuất hiện ở vùng biển nam Minh. sự việc tiếp theo lại không như mong đợi kiếm thánh người mà diệp thiền cung đã dẫn đầu đã đến nam bình Theo dự đoán ban đầu của Kiếm Thánh, hắn sẽ đến vào sáng sớm hôm nay, nhưng giờ đã là 3 canh giờ. Điều này có nghĩa là, trong khi đang trên đường, cảnh giới của Kiếm Thánh đã tăng lên. Ở Nam Bình, Lục Già Già cũng đã chém hủy Bạch Ngân Thần Câu. Trong ba đầu thần câu, Thần Quan và Thiên Quân lần lượt là Thanh Đồng và Hoàng Kim, Bạch Vân Thần Câu là Ngụy Trang, thực ra là con ngựa yếu nhất trong ba con. Đây là một trong những tính toán của Thiên Kỳ, nhưng hiện tại xem ra, nó chẳng còn ý nghĩa gì lớn, khi Lục Già Già thu kiếm Bầu trời nam binh tràn ngập những mảnh vụn ý thức bay lượn trên đại dương. Một thân ảnh già nua không hề có dấu hiệu gì đã xuất hiện. Lục Giá Giá cảnh giác, ngượng đầu nhìn, nhưng thân ảnh lão già ấy lại biến mất không dấu vết. Kiếm Thánh năng luyện hóa nhất kiếm, thanh kiếm này chỉ có thể chém vào Ninh Trường Cửu, chỉ khi tiêu diệt được. Cái gai trong mắt, một mục tiêu lớn như thế, hắn mới có thể hòa nhập với đạo. Đạn Đền vĩnh Hằng đã từng là thần mạnh mẽ nhất, giờ đây sắp chết dưới chính thanh kiếm của mình, đây gần như là chuyện không thể thay đổi. Ninh Trường Cửu không thể thoát khỏi, vừa mới đánh bại Thiên Ký Tinh Thần, Tà Khí Lực đều ở đỉnh phong. Kiếm Thánh thanh kiếm thần tiên này giống như một đòn đánh mạnh mẽ nhất của các tiên nhân cổ đại thời thượng cổ. Nếu hiện tại Ninh Trường Cửu không thể ngăn cản, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Ngươi có tự tin ngăn lại được không? Liễu Hiển trong lòng nàng giọng nói mang theo chút nghi vấn. Ninh Trường Cửu dùng tâm thần trả lời, ta cũng không bị cản lại. Liễu Hiển không hiểu, chưa kịp để nàng truy vấn, tinh quang bắt đầu tràn ngập không gian hư cảnh, hình ảnh của Kiếm Thánh. Với dáng vẻ giả đua, chậm chậm bay đến, hắn đã rất cao tuổi, nhìn như sắp chết, tóc rối như cỏ khô, chỉ cần một cái vò nhẹ cũng có thể làm nó tan biến. Hắn cọ một thanh kiếm, thanh kiếm từ tinh quang ngưng tụ mà thành, sáng chói rực rỡ, sáng hơn cả chính thân thể hắn. Cánh tay phải của người đâu? Ninh Trường cử hỏi, đã mất. Khả Vân Chu trả lời, cánh tay trái cầm kiếm có thuận không? Ninh Trường cử hỏi tiếp, ta vẫn còn đang thích nghi. Khả Vân Chu đáp, thay tay cầm kiếm. Ngược lại có cảm giác mới bẻ, đây cũng là một niềm vui trong cuộc sống. Ninh Trường cử gật đầu, nhìn chăm chú vào Kha Vân Chu, nói: "Ngươi từ Cô Vân thành trổ đến Nam Minh, trong cuộc truy sát này chỉ mất một tay. Hôm nay đến được nơi này, quả thật là người cầm kiếm mạnh nhất nhân gian, chỉ tiếc, ngươi không thể xưng là thánh." Kha Vân Chu đáp: "Trường Tôn cùng thế gian, ngươi vi thánh, đó là lời phê bình mà ngươi đã từng viết về thánh." Ninh Trường Cửu nói: "Thế giới thay đổi, lời phê bình năm xưa giờ đây cũng sai rồi." Kha Vân Chu chậm rãi rút thanh kiếm sau lưng, nói: Ta đã sớm nói rồi, đây chỉ là sự thay đổi triều đại mà thôi, chẳng có gì mới mẻ. Các ngươi, những kẻ thuộc cựu chiều, đã đến lúc phải trở về với cát bụi. Các ngươi không muốn đi, vậy để ta đưa các ngươi vào phần mộ. Ninh Trường Cửu nắm lấy kiếm, kiếm phòng đối diện với hắn, xem thử kiếm ý của ngươi có đủ nặng không. Hắn lại nhạn nói, Kha Vấn Chu tỏ ra hiếu kỳ, nói, Ngươi không bị triển khai trận chiến tại cố đô sao, dựa vào nhục thể của ngươi, không thể cản nổi ta, Ninh Trường Cửu không đáp lại. như hắn vẫn làm theo lời Kha Vân Chu khởi động ý niệm mở rộng hồng nhật phía sau lưng hư cảnh lại lần nữa trở nên sáng rõ một thần quốc mờ mờ hiện lên sau lưng Ninh Trường Cửu như thể hắn đã chân chính có được thần huy và mũ mỉn trong đó năm cây thông thiên thần trụ nổi bật Chúng đại diện cho giáng sinh hôn nhân sại nhật tử vong và trùng sinh chúng tạo thành một sợi dây kéo dài hàng ngàn năm cuối cùng cấu trúc thành Ninh Trường Cửu của hôm nay Kha Vân Chu dừng mắt nhìn vào cây cột mang tên trùng sinh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. khó trách ngươi không chịu mở ra thần quốc." Kha Vấn Chu nói, "Dù ta không rõ trên tướng, nhưng ta có thể cảm nhận được, vấn đề của ngươi với thần trụ này cực kỳ lớn." Ninh Trường Cử không đáp lại, tay hắn nắm chặt bệnh ngân thần kiếm, thân ảnh thoáng qua, nên chóng bay lên cao, toàn bộ thần quốc như bị mũi kiếm của hắn chi phối, tất cả đều rơi xuống theo hắn. Kha Vân Chu sát mặt nghiêm nghị, cũng chém ra một kiếm, là nhất kiếm mà hắn đã tích tụ sức mạnh lâu dài, chờ đợi khoảnh khắc này, đó là một kiếm cô đơn, tầm thường, mang một ý vị khó tả. dường như thời gian vĩnh hằng chảy qua trước mắt, dường như sẽ bị chặt đứt bởi nó. khi thần kiếm được chém ra, kha vẫn chu khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng ô lên một tiếng, chỉ thấy trong tay binh trưởng cử, bạch ngân thần kiếm bỗng dưng biến mất, rồi lại xoay quanh kiếm linh, như thể hắn đang cưỡng ép nạp lại vào cơ thể mình. cùng lúc đó, tại kim ô thần quốc, cây thứ năm của thần trụ bắt đầu đổ sụp, và tốc độ này có thể nhìn thấy bằng mắt thường. kha vẫn chu mơ hồ thấy trong thần trụ có một đại điện, trong đó có một cặp thiếu niên thiếu nữ. hắn không hiểu. dù thần trụ này có thể là giả hắn vẫn không rõ chân tướng nhưng tại sao nó lại đổ sụp ngay trước mắt mình hay là nói có ai đó biết được sự thật và đang chú ý vào đây không có thời gian để suy nghĩ thêm nếu không có kiếm linh và thần quốc ninh trường cửu sẽ không thể sống sót khi đối mặt với sự tấn công trực diện kiếm của kha vân chu cực kỳ chính xác không sai sót chém vào ninh trường cửu kiếm quang sáng rực như tiết. ninh trường cửu bị đánh tan kiếm khí thể phách bị chém rời máu thần bay tứ tán nhanh chóng bị kiếm khí sấy khô Thân thể hắn trong né mắt vỡ nát, những vết dạ xuất hiện khắp cơ thể, con người của hắn cũng tan rã trong kiếm khí. Đằng sau hắn, vòng mặt trời đỏ vỡ tan, kim ố gào thép bay trở lại, hắn gần như bị chảm diệt, thân thể tàn phế, bị kiếm thánh đánh tan không thể chống lại, kiếm khí mạnh mẽ chém vào trời cao, làm cho không gian vỡ vụn. Trước mặt hắn là thương khung, cũng bị chém nước ra để lộ ra khư hải. Khư hải là đầm lầy rộng lớn nhất, nơi chỉ có vài cá mù và linh hồn bị nuốt mới có thể sống sót. nơi sẽ dần dần mài mòn thần hồn của hắn cho đến khi không còn gì. Kha Vấn Chu cảm nhận được, Ninh Trường Cử đã chết dưới kiếm của mình, và khư hải chính là nơi hắn sẽ bị vùi lấp, kiếm khí gia tăng. Thiếu niên áo trắng biến mất trong khư hải, không còn dấu vết. giờ khắc này, bất kể là Lục Giá Giá ở Nam Minh trên biển hay Kiều Tiểu Lê tại cổ Linh Tông, cả hai đều có cảm giác như bị đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng, một thứ gì đó đang dần biến mất trong bóng tối. Lục Giá Giá ngẩng đầu nhìn lên, giật mình, rồi như điên cuồng lao về phía trước. Thiệu Tiểu Lê cũng liều lĩnh xong ra khỏi U Minh của Quốc. Trong hồng lâu, từ mệnh bừng lấy trái tim, con ngươi đột nhiên co lại, tóc dài của nàng rủ xuống, trong nhé mắt trở nên tái nợt như tiết. Nàng ngượng đầu nhìn thấy trên bàn ánh nến trưởng Minh Lung Ai, rồi sau đó dập tắt. bạch tang cũng cảm nhận được điều gì không ổn. Nam Minh đã gần ngay trước mắt, liệu các nàng có đến chậm một bước, liệu Nga có sai rồi không? Nàng lo lắng nhìn về phía Diệp Thiền Cung, tìm kiếm một dấu vết nào đó để lại. Diệp Thiền cung chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước, khuôn mặt vẫn giữ vẻ tĩnh lặng như người tiềm cổ xưa không thay đổi. Thanh đồng thần câu lặng lẽ rong rã trong màn đêm. Phía trước, cổ Linh Tông đã buộc vòng quanh hình dáng. Tây Quốc, Triệu Tư Nhi nhìn chằm chằm vào thủy kính, nay người rất lâu, nàng chưa mắt nhìn khư khai nước ra, nhìn Ninh Trường Cử người không thành hình, không có một chút phí tức, thân thể lâm vào trong đó, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Nàng như bị sét đánh, tinh thần bấn loạn. nhiều rất lâu không thể phản ứng. Sau đó, nàng hiểu ra nguyên nhân khiến Kim ô Thần quốc sụp đổ. Cây thứ năm, trùng sinh thần trụ là sai lầm. Nàng rõ ràng nhìn thấy trong cây thần trụ ấy chỉ có Ninh Trường Cửu và Ninh Tiểu Linh, giữa họ chẳng những không có bóng dáng của Ninh Cẩm Thủy hay bảy phu nhân rình mò, cũng không có những văn võ đại thần lo sợ. Dù nàng không có mặt tại hiện trường nhưng cũng biết rõ những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Vì vậy, nàng ngay lập tức nhận ra sai lầm của trùng sinh. Cũng chính vì nàng ở xa, chăm chú nhìn cây thần trụ. Mà nó mới sụp đổ Trước khi cây thần trụ sụp đổ Ninh Trường Cửu đã thu lại kiếm linh vào cơ thể Và cú nhất kiếm cuối cùng Gần như là một hành động tự sát Tại sao hắn lại tạo ra một cây thần trụ như vậy Có phải là cố ý không Hắn biết ta đang nhìn hắn sao Rất nhiều nghi vấn ùa về Khiến triệu Tương nghi trong lòng không ngừng lo lắng Bởi vì nàng thực sự không cảm nhận được chút khí tức nào Từ Ninh Trường Cửu Ninh Trường Cửu rốt cuộc người muốn làm gì Trong u minh cổ quốc Ninh Tiểu Linh ngồi trên thần toạn, cửu phát Cửu hôm nay thân ảnh minh quân có vẻ run rẩy, tuy nhiên thiếu nữ vẫn không mở mắt. nếu như tâm hải của nàng là một hồ nước u ám, thì vào khoảnh khắc sư huynh chết đi, một giọt nước đã rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng ấy. thiếu nữ dùng tâm thần trả lời: ta đã biết, sư huynh. niết kiếm của kha vấn chu không chỉ là một thanh kiếm, mà còn là một lệnh bài. ánh sáng sắc bén của nó tỏa ra, khi giết chết đinh trường cử, cũng không thể chịu đựng được sự thiếu vắng kim ý trong 500 năm. vu trường không vỡ ra, tạo thành một trận khói lửa hòa mỹ. trận khói lửa này bùng lên trong hư cảnh. nhưng đối với thị giác của nhân gian chỉ là một mảng ánh sáng mơ hồ, tuy vậy, từ xa vạn dặm, kiếm khắc vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Chu Trinh Nguyệt nhìn thấy bầu trời đêm đột nhiên sáng rực, lấy ra kiếm, đi đến trong đình viện và treo kiếm đồng linh. Các đệ tử khác cũng lần lượt kéo nhau đến đình viện, trong 14 đệ tử của kiếm các, ngoại trừ Liễu Hy Yển, còn lại 13 vị và hiện tại, Liễu Quân Trác là đệ tử có cảnh giới cao nhất trong kiếm các. Kiếm quang sáng rực trên bầu trời đen, sư phụ đã ra lệnh, thời gian cuối cùng đã đến. Thời gian cuối cùng đã đến. Chu Trinh Nguyệt nói Liên quan đến chỉ thị của kiếm thánh đối với bọn họ, chỉ có Chu Trinh Nguyệt là người hiểu rõ nhất. Khi kiếm thánh truyền lệnh cho nàng, không phải theo kiểu chuyên miệng thông thường mà là dùng một cách đặc biệt. Ông đã chôn sâu ý thức vào trong đầu nàng, chỉ có khi sự kiện thật sự xảy ra, nàng mới có thể nhận ra và thức tỉnh ký ức trong thức hải của mình. Liệu quân chắc hỏi sư phụ rốt cuộc đã truyền lệnh gì? Chu Trinh Nguyệt trả lời, sư phụ nói sau khi kiếm quan sáng rực trên bầu trời đêm, kiếm các sẽ mở ra động thiên thứ 73. Nơi đó sẽ hội tụ kiếm ý cường thịnh tích lũy suốt 500 năm của kiếm các. Các đệ tử sẽ vào động thiên này tu luyện trong 45 ngày. Sau 45 ngày, chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát. Các đệ tử trong lòng không khỏi bối rối và có nhiều câu hỏi. Tại sao phải 45 ngày? cùng nhau xuất phát, đi đâu, sư phụ bây giờ ở đâu, ngay thật sự muốn làm gì? Chu Trinh Nguyệt giơ tay lên, nương câu hỏi của họ và nói. Các ngươi không cần lo lắng gì, chỉ cần tuân theo sư môn là được. Bây giờ động thiên đã mở theo ta vào trong, sau 45 ngày. chúng ta sẽ lên đường đến nơi đó. đến lúc đó, chu trinh nguyệt ngừng lại một chút để ổn định tâm trạng các đệ tử. nàng vẫn quyết định nói ra. đến lúc đó chính là ngày sư phụ thành thánh. câu nói đơn giản nhưng đã khiến cả đình viện trở nên yên tĩnh. thành thánh, hai từ này như một ngọn lửa thực sự thiêu đốt tâm trí của bọn họ. 45 ngày, thời gian tưởng như ngắn ngủi nhưng giờ lại cảm thấy dài vô tận. họ không còn nghi ngờ nữa mà tuân theo chỉ thị của đại sư tỷ. bước vào động thiên, đại sư tỷ dừng lại một chút, nhìn về phía liễu quân trác sư muội. liệu quân trác từ từ hồi phục lại tinh thần nàng rút ánh mắt từ ánh sáng trên bầu trời và nhắm mắt lại im trong chốc lát nhẹ nhàng lắc đầu rồi khẽ kéo một sợi tóc nói uhm không có gì trên bầu trời nam minh lôi điện nầm bầm mưa to rơi xuống như bạc thiệu tiểu lê phi nước đại dưới cơn mưa lớn giữa không gian mịt mù hình bóng nàng như chỉ trong cảnh cô đơn chỉ còn lại một mình nàng có lúc nàng ngựa kiếm phi qua có lúc lại ngã xuống mặt đất cả cơ thể không thể duy trì nổi cảm giác tâm hồn phiêu diêu khiến nàng không thể tập trung bờ biển nam minh thiếu nữ dùng khí lực cuối cùng để ngự kiếm đến đây, mệt mỏi đến mức ngã lăn ra đất, nước mưa chảy vào mũi miệng, thiệu tiểu lê bị sặc, hò khàn không ngừng, cảm giác hôn mê dần lên. trong cảm giác mơ màng ấy, những ký ức mơ hồ từ quá khứ bỗng chốc ùa về, sung kích thức hải khiến nàng tâm thần run rẩy, nàng thấy con sông lớn ún lượn, hai bên bờ là những trại xưa cũ, dưới đáy sông, ít thủy châu che chở một tiểu hồng lâu. cuối cùng, nàng nhìn thấy chính mình trong bộ áo cưới, đứng vững với thanh đào đối diện với ánh chiều tà. ký ức quay lại, trong lòng nàng chợt nhớ đến lời dạy của sư tôn về đạo pháp. Trong suốt những tháng ngày tu luyện ở Nam Châu, nàng không ngừng theo đuổi pháp môn này, hôm nay, cảm giác linh tê vọt lên đầu, cuối cùng nàng cũng nhớ ra tên của đạo pháp này, Lạc Thần Phú. Đây là đạo pháp duy nhất thuộc về nàng. Sữa mưa to, Thiệu Tiểu Lê giang rộng cánh tay, đạo pháp bắt đầu dâng lên trong cơ thể, hòa vào sức mạnh lớn lao của thiên địa. Mưa to dần dần chậm lại, từng giọt nước đứng im trong không trung, chúng kết nối lại, hợp thành một dòng sông cuồn cuộn. Đây chính là Lạc Hà, đối với thế giới Lạc Hà là dòng sông lớn ở Tây Bắc, nhưng đối với nàng chỉ là một khái niệm, Lạc thần ở nơi đó chính là Lạc Hà. Và Lạc Hà mang tên nàng. Giờ phút này, Thiệu Tiểu Lê đã bước vào nam đạo, nhưng nàng không cảm nhận được niềm vui sướng, chỉ nhìn về phía nam binh rộng lớn, ánh mắt rơi vào chiếc thuyền cô độc đoạn một bay trên mặt biển, nàng lặng người suy nghĩ, sư phụ, Tiểu Lê có tư cách kề vai chiến đấu cùng người không? Người ở đâu rồi? Giữa lúc đó, trên đại dương nam binh, nơi vốn dĩ đầy hỗn loạn, Lục Xa Già, Già đang chiến đấu lại bị một vật nặng đè lên bả vai. Thiệu Tiểu Lê hồi phục tinh thần, nhìn về phía bên cạnh phát hiện mảnh vỡ của mặt trời mà trước đây nàng đã ngăn cảnh na hồ nhận ra điều gì mơ hồ nhận ra điều gì ở trên cao khư hải đã dần dần đóng lại kiếm thánh với nét kiếm đã chém xuyên qua cùng ninh trưởng cử biến mất trong đó kha vấn chu nhìn vào khư hải cảm giác chiến thắng quá dễ dàng khiến hắn không thể xác định liệu mình đã thật sự giết chết ninh trưởng cử hay chưa sau một lúc im lặng hắn dùng tay trái đẩy ra hai chỉ lại một lần nữa chém vào khư hải tạo ra một làn kiếm khí sắc bén Lông mày kha vấn chu nhíu chặt hơn, ánh mắt đầy căng thẳng, khu hài trống rỗng, thi thể ninh trường cử như biến mất không dấu vết. Tại cổ linh tông, ninh tiểu linh ngồi trên vương tọa, cảm nhận được trong thức hải một làn sóng dâm lên, thân thể không thể kiềm chế mà run dày. Đồng tâm, lời dặn dò của sư huynh vang lây trong tâm trí nàng, liên quan đến lời nhắn này, nàng không dám chắc liệu mình có thể làm được hay không, nhưng nàng biết mình nhất định phải thành công, những ngày này... Ninh Tiểu Linh đã kết nối ý thức với Luân Hồi Hải, và giờ phút này, nàng dồn hết toàn lực Gần như hòa mình vào Luân Hồi Hải, trở thành một thể. Trong Thức Hải như có vật gì đang ẩn nấp, chuẩn bị bùng nổ phá vỡ sự tĩnh lặng, tài lao ra với sức mạnh tăm tối. Ninh Tiểu Linh cảm nhận được sự ngạt thở đau đớn, ý thức của nàng như bị siết chặt, thân thể co rút, nàng há miệng cố gắng hít thở, đồng thời ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Vũ Sa, đầu nó mở to như muốn đuốt chừng nàng, Cung Luân Hồi Hải ma tính đấu tranh, khi gần như không thể thở được, trong đầu nàng bắt đầu hiện lên vô số ảo giác. Sư phụ và sư huynh, những nụ mặt thân quen dần trở nên mơ hồ. Tương nghi tỷ tỷ đầy tự tin, tiếc từ tỷ tỷ với nụ cười dịu dàng. Rồi cả những câu thơ của cừu u mà nàng thường ghét, tất cả đều hùa về trong đầu như những mũi kim sắc nhọn, cố gắng giúp nàng duy trì tỉnh táo. Bên chế nghèo chín thương, hạ cực cử cửu tưởng, phàm binh chi thần, duy ngã độc tôn. Sư huynh, ngươi, ngươi lại là như vậy. Ta sẽ xuống hoàng tiền để vớt sư huynh lên. Sư huynh, sau này chúng ta sẽ ở lại đây, giống như trong bóng tối. Ninh tiểu linh mỏ mẫm lấy một thanh đao. Nàng không biết nó từ đâu ra, chỉ biết nàng cầm lấy nó và đâm mạnh vào bóng tối tăm tới phía trước, ký ức cứ lướt qua như dòng sông, trong trước mắt, nàng lại trở về thời khắc đầu tiên gặp bọn họ, cô gái nhỏ với làn da tái nhợt ngượng đầu lên, đôi mắt lấp lánh, vừa cảnh giác vừa sợ hãi, nhìn chầm chầm vào thiếu niên áo trắng, sinh ra câu hỏi. Thế nhưng, người rốt cuộc là ai? Ôi, trong thức Hải, tiếng gào thét của vũ xa vang lên, cơ thể thiếu nữ run dày, tay nàng nắm chặt đao, vung xuống, đâm vào xương cốt đối phương. Nàng không biết liệu đây có phải là ảo giác trong biển ý tưởng hay không? nhưng ngày lúc này, thân là minh quân, nàng cuối cùng cũng thực sự nắm được quyền hành của minh quốc lân hồi và trong khoảnh khắc đó, lân hồi hải cũng chính thức công nhận nàng. ý thức của ninh trường cửu kéo dài nhanh chóng vượt qua lân hồi chi hải minh mông hư vô giữa biển cả rộng lớn, tìm thấy thân ảnh màu trắng đã mở nhạt, thân ảnh ấy như một tấm vải đã tả tơi, chỉ còn lại khí hải và tử đình là còn nguyên vẹn. nơi đó là nơi kiếm linh và kim ô đang nghỉ ngơi, nhục thể của hắn đã chết. niêm thần hồn thì như mơ ảo, vẫn lơ lửng cô đơn. sư huynh, ninh tiểu linh cảm nhận được nhịp tim của mình đập mạnh, gần như vang lên bên tai. lân hồi nằm mở rộng tay, dầm lên với giọng khàn đặc thanh âm run rẩy nhiều, mất đi sức lực, quyền lực từ đó thức tỉnh. sau mà nằm yên ngủ, lân hồi chi hải cuối cùng cũng bừng tỉnh, toàn bộ quyền lực đã tràn vào thân thể thiếu niên áo trắng. khi lân hồi chi hải khởi động, thân hồn của ninh trường cửu lần nữa được tái sinh trong đó. trong bóng tối mờ mịt, ninh tiểu linh với bộ dáng thanh thuần, nhẹ nhàng cầm tay ninh trường cửu. Lúc này, Ninh Trường Cửu hiện ra như một hài tử, mẫu thân, không, ta không phải mẫu thân của ngươi Ngươi có thể gọi ta là Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ, ừm, tỷ, tỷ Tỷ Tỷ tên gì? Ninh Tiểu Linh, ngươi có thể gọi ta là Ninh Trường Cửu, trường cử của thiên trường địa cử Ninh Trường Cửu, thiên trường địa cử Nên chóng, Ninh Trường Cửu đã biến thành hình dáng của một cậu bé bảy, 8 tuổi Chúng ta sẽ đi đâu? Đi đến nơi có thể thấy được ánh sáng, theo sát Tỷ Tỷ, đừng đi xa Vậy nếu bị lạc thì sao? Thì tỷ tỷ sẽ rất buồn. Luân hồi chi hải mang theo hai người vút lên cao. Ninh tiểu linh vẫn giữ nguyên linh thái. Nhưng đinh trưởng cửu lại nhanh chóng trở thành một thiếu niên 13, 14 tuổi. Ta gần đây luôn mơ không giấc mơ? Mơ thấy gì? Ta thường xuyên thấy một tòa đạo quán. Rất quen thuộc. Như thể ta đã sống ở đó từ bé. Bên trong còn có người. bảy, không, 8 người. Ừm, về sao tỷ tỷ sẽ dẫn người đến đó? Tỷ tỷ, ngươi có phải đã nhận ra ta từ rất lâu rồi? Tại sao lại hỏi vậy? ừm Ta luôn cảm thấy rất thân thiết như thể chúng ta đã sống cùng nhau trong một kiếp trước có phải chúng ta là vợ chồng không Ô oh, Đúng rồi sau này tiểu trường cửu lớn lên muốn cưới tỷ tỷ không mạch thiếu niên đỏ mặt không nhận ra mình đã gật đầu luân hồi chi hải ra tốc vút lên Ninh trường cửu đã trở thành một thiếu niên 16 17 tuổi hẳn nắm tay ninh tiểu Linh cùng nhìn lên phía trên chúng ta đến rồi sao Ninh trường cửu hỏi ừm, ninh tiểu linh gật đầu, sắp đến rồi. thật ra, ta nhớ lại rồi, nếu ra gì rồi, thì tỷ tỷ sao lại? lời của ninh tiểu linh chưa nói xong, nàng nhìn thấy ninh trường cửu đã trở lại dáng vẻ ban đầu, hẳn nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu và mỉm cười. tỷ tỷ, ninh trường cửu khẽ cười. a sư, sư huynh. mình tiểu linh cản môi, gục đầu xuống, như muốn khóc lại như muốn cười. ninh trường cửu ôm nàng. tiểu linh mới là người trưởng thành, người lớn lên rồi. sư huynh, sau này không được chịu thương tổn nạn như vậy nữa. Ninh Tiểu Linh có chút nhẹn nào nói, nếu ngươi lại bị thương nặng hơn, Tiểu Linh cũng không nhận ra ngươi đâu. Ừ, sư huynh đã hứa với ngươi rồi. Ninh Trường Cử trả lời. Hai người ôm nhau trong im lặng. Giữa lân hồi Chi Hải, Ninh Tiểu Linh nhân lúc này hôn lên gò má của hắn, nhẹ nhàng thi thầm, sư huynh, ta đã băng ngươi trở lại rồi. Trong thần điện của U Minh Cổ Quốc, cánh cửa lớn phía sau đóng chặt. Lươn hồi hải sôi sục cuồn cuộn. Bên trong điện, đại môn đã đóng kín, thân ảnh của Ngư Vương và cửu U cũng biến mất không thấy. Cái hồng lâu cô đơn đứng trước cổng cổ linh tông, thanh đồng thần câu đã biến mất và vòng xương dòng lại quấn quanh cổ bạch tàng. Tư mệnh ôm bạch tàng trong tiểu lâu chờ đợi, nàng nhìn chằm chằm ngoạn đến trưởng minh trên bàn, ánh mắt đầy lo lắng như một làn sương mù. Lúc này Diệp Thiển Cung đứng trước cổng u minh của quốc, tay chân lạnh buốt, váy trắng có vẻ hơi rộng so với cơ thể. Cửa u và ngư vương căng thẳng nhìn vào vị khách không mời mà đến, chỉ thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn đưa tay chỉ vào cánh cửa lớn đã đóng chặt nhẹ nhàng điểm vào đó. Đầu ngón tay nàng kết thành một điểm quyền lực thuần khiết, mang theo sinh mệnh, Ninh Tiểu Linh với Lân Hồi có thể đưa thần hồn Ninh Trường Cử vào hư hải, còn Diệp thiền Cung với sinh mệnh có thể chữa lành thân thể của hắn, hoàn chỉnh từng phần bị vỡ vụn. Cánh cửa hậu điện mở rộng, trong bóng tối tĩnh mịch, một thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng bị dòng nước của Lân Hồi hải cuốn ra, rơi vào trong điện. Thiếu niên trong y phục trắng như tuyết nằm yên lặng trong đại điện, trên vương tọa của U Minh, Ninh Tiểu Linh mở mắt, nàng linh hồn còn trong luân hồi hải trải qua một cuộc đời ngắn ngủi mà vội vàng thiếu nữ giật mình hồi phục nhìn thấy thiếu niên nằm trong điện nàng lập tức lao tới bên cạnh hắn ánh sáng nhấp nháy trong đại điện vảy hoa lê của thiếu nữ quỳ bên người hắn nhẹ nhàng gọi tiên hắn. trong tử phủ chi trung tại nơi cuối cùng của thần trụ bị phá hủy một trùng sáng đột ngột bùng lên Xe lẫn với hình tượng sụp đổ trước đó thần trụ này hợp nhất với hình tượng trong u minh thần điện lúc này tạo nên sự trùng hợp kỳ diệu với thế giới này thời gian quay lại 12 năm trước như không tồn tại gì cả vì vậy trùng sinh thần trụ đã có lỗ hỏng logic không thể khắc phục vì vậy hắn quyết định tái sinh một lần nữa đây là thiên địa chứng kiến dấu vết của sự tái sinh thần trụ mới hoàn toàn rõ ràng nó cùng bốn cây thần trụ trước kia hợp nhất vững vàng chống đỡ cả thần quốc mà không có bất kỳ sai sót nào trong bóng tối mịt mù ánh nến bơ hồ ai động trong u minh thần điện thiếu niên đáng lẽ đã chết giờ mở mắt ra cùng lúc đó trên biển nam bình kiếm thánh tìm kiếm trong vô vọng không có kết quả chuẩn bị thu kiếm đi nhưng hắn đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía xa như cảm nhận được một mối đe dọa lớn lao sáng sớm sóng biển vỗ về màn trời chưa tách ra từ xa gió bắt đầu nổi lên đó là làn gió tinh khiết đầu tiên mang theo kiếm ý cũng trong sáng như vậy kiếm ý này đến từ phương hướng của cổ linh tông trong hồng lâu ánh mế lại một lần nữa bừng sáng tư mệnh nhìn loạn đến đôi mắt của nàng từ từ mở ra thanh linh trong suốt khi ánh sáng chiếu lên tư mệnh cảm thấy như có ai đó khẽ mơn trườn khuôn mặt mình giống như gió hôn nhẹ vào quá khứ tư mệnh quay đầu lại Nhưng không thấy gì, chẳng bao lâu sau, Diệp Thiền Cung xuất hiện, quấn chăn bông, bước vào và nhẹ nhàng nằm xuống trong lòng tư mệnh, sư tôn, có phải ngài gặp khó khăn rồi không? Tư mệnh khẽ hỏi, Diệp Thiền Cung nhắm mắt lại, trả lời, mặt trời mọc, mặt trăng lặn, đương nhiên là lúc ngủ rồi. Nói rồi, nàng ngủ yên trong vòng tay của tư mệnh, tư mệnh nhìn thấy thân thể sư tôn, giờ càng thêm thon gọn, sau một lúc lâu, nàng thở dài tít nuối, trải giường cho sư tôn nằm xuống. sau đó nàng nhìn quanh, thấy bạch tàng đang lặng lẽ bò tới, đặt chiếc gối mềm mại cho sư tôn. bạch tàng kêu lên một tiếng, không vui nhưng vẫn chịu nằm xuống. bên bờ biển thiệu tiểu lê quỳ gối bên nạn, cảm nhận được một luông gió nhẹ quấn quanh người. cô nhìn xung quanh và lán thoáng thấy một hình bóng mơ hồ của ninh trường cử đó không phải là người thật mà là linh ảnh. hắn mỉm cười với cô, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng. thiệu tiểu lê ngây người, không thể rời mắt khỏi hình bóng đó. Trên bầu trời, những vòng sóng gió cuộn lên, nối liền theo dòng nước của Lạc Hà. Sóng gió đổ xuống những thác nước, rồi tỏa ra khắp nơi. Ninh trường cử dơ tay lên, dù chỉ là linh ảnh, cũng như thể đang ngăn cách cô với những điều không thể với tới. Hạ đại, tiệu tiểu lê không thể kiềm chế được cảm xúc, phép giọng gọi tên hắn, nhớ lại khoảnh khắc lúc trước, khi hắn bước ra từ màn sáng. Cô vươn tay ra, muốn nắm lấy luồng gió ấy, nhưng nó chỉ nhẹ nhàng chưa qua ngón tay cô, lướt trên mặt biển rồi biến mất. Qua những trận chiến ác liệt và những tháng ngày thê lương, giờ đây gió biển lại mang đến cảm giác dịu nhẹ, lục Giá Giá quay đầu lại nhìn, đối diện với vô số luồng gió ấm áp thổi qua váy trắng của nàng, lên lỏi vào tóc, tai và tay áo. Bên cạnh nàng, những tia nắng đầu tiên của mặt trời dọi xuống, vỡ ra thành vô số điểm sáng trên mặt biển. Nàn vạn luồng gió nhẹ nhàng thổi đến, như làm bài tóc của thiếu nữ, mang theo hơi thở của đất trời, từ xa xôi nơi hư cảnh tụ lại thành hình người. Lúc này, mặt trời hoàn toàn nhô lên khỏi biển, ánh sáng của nó chiếu xuyên qua màn sương, soi tỏ những cơn gió mơ ảo trên hư cảnh. Kha Vân Chu đứng vững, thanh niên đơn bạc giữa vô tận trường phong. phía sau hắn mặt trời đỏ rực và kim bô hiện ra rõ rệt. Thanh niên đứng đó, hai tay buông xuống trong tay áo, bình tĩnh nhìn lên bầu trời, nơi một lão nhân đang quan sát hắn. Kiếm này quả thật xứng đáng là thứ nhất kiếm dưới trời, cả đời Ninh Mỗ không thể quên. Kha Vân Chu nhìn đinh Trường Cửu thở dài, nói không tầm thường. Không hổ là hắn, cũng không hổ là thiên đạo phải giết nuôi, Minh Trường Cử nói, còn muốn cảm tạ kiếm thánh mạnh nhân đã đưa ta đến con đường này. Kha Vân Chu nhìn hắn, rồi hỏi, thời khắc này người đã xác nhận linh thể rồi phải không? Minh Trường Cử đáp, đây là thần minh thân thể, thần khu. Kha Vân Chu lúc này mới tin tưởng, đối phương thật sự đã leo lên kim ô thần quốc, thu được quyền hành cổ xưa truyền lại đến nay. Hắn cúi đầu nhìn thân thể già nua của mình, rồi nói, nhục thân phàm thai, yếu đuối khổ sở, cả đời chỉ cầu đạt đến bất hủ, vậy các ngươi thần khu có thể không hủ được không? Ninh Trường Cử lắp đầu, không thể. Kha vẫn chu nhẹ gật đầu, có Chu tiếc nuối. Rồi nhìn Ninh Trường Cử, một lúc lâu sau mới trầm giọng hỏi, vậy sau những lần chúng sinh, người vẫn là người sao? Ninh Trường Cử nhắm mắt lại, cảm nhận được trong thân thể mình ánh sáng tinh khiết. Hắn đã từng nghĩ tới vấn đề này, kiếp trước, hắn chỉ là một đệ tử không mấy khả quan, đi theo Ninh Cầm Thủy là một tiểu đạo sĩ bên cạnh, còn có, bây giờ chính mình. Tất cả đều là mình sao? Hắn đến nay vẫn chưa thể biết rõ. trong trận thiên kiếp ở triệu quốc hoàng thành hắn đã thấy ba hồn không biết có phải chỉ là một ảo mộng khi cùng lục giá giá vượt qua nam châu tiến về trung thổ hắn cũng đã nuốt vào u minh sách cổ triệu hóa những linh hồn đã chết khi đó trong lòng hắn sinh ra một suy nghĩ đáng sợ một suy nghĩ hắn không thể kiềm chế liệu trước khi trùng sinh hắn có phải là một người khác khi u minh sách cổ đưa ra lệnh triệu hồn ninh trường cửu không có can đảm để kiểm tra xem liệu sách cổ có thực sự triệu hồi được linh hồn hay không bởi vì hắn sợ nếu sách cổ thật sự thành công Thì hắn sẽ là gì đây? Một cá thể đã phân tách thành hai. Hắn là chính mình hay là một cá thể độc lập pháp? Cuối cùng, quyết định này thuộc về ý chí của ai? Nếu cái cá thể kia chết đi, hắn có phải sẽ chết theo không? Còn nếu cái kia vẫn sống, thì hắn là gì? Những câu hỏi này, Ninh Trường Cửu đã cố gắng tránh bé từ lâu. Nhưng giờ đây, hắn đã minh bạch và thả lỏng, đế tuấn, nhẹ. Những kiếp mắn ngủi đã qua, Triệu Quốc hoàn thành tiểu đạo sĩ. Và rồi là chính mình hôm nay, hắn sống đến bây giờ là vì công việc của mình vẫn chưa xong. Những người chết đi, suy nghĩ của họ không thay đổi Và như thế, họ sẽ hóa thành oán linh Hắn cũng vậy, là oán linh Nhưng là quang bình oán linh Hắn không cần phải suy nghĩ Ta là ai, chỉ cần biết lý do mình sống và lý do mình chết Huyết nhục có thể khổ yếu Những ý chí thì bất diệt Đây chính là sự tồn tại của hắn Ta vẫn là ta Ninh trưởng cử nhìn kiếm thánh, đưa tay ra Bạch nân kiếm quang trong tay hắn ngưng tụ Từ đó linh thái của thiếu nữ tóc ngắn hiện ra Đôi mắt mở ra với một chút oán khí thanh tịnh Kha Vân chu Thờ giải nói, Trời sinh ra tài ường, sinh ra ma quái Dương cung bắn chín này Đại nghệ, người cuối cùng cũng quay về Thiếu niên lắc đầu, kiên định nói Ta là ninh trường cử Trong hư cảnh, kiếm quang giải đầy Đó là những luồng sáng trong suốt Tựa như hạt sương ban mai Chiếu sáng mặt trời mới mọc Hòa quyện với khí huyền thanh khi âm dương giao nhau Những luồng kiếm quang ấy tụ lại bên ninh trường cử Hình thành từng chui kiếm nhỏ Như những đó hoa nở rộ trong cõi hư cảnh hoang vu Kha vấn chu nhìn những kiếm khí ấy Đôi mắt già nua của ông bị ánh sáng chói lọi làm mờ, như thể ông đang trở lại thời trai trẻ, Ni mình lần đầu tiên chém ra một luồng kiếm khí, đờ đẫn thật lâu, sau đó mừng rỡ như điên, nhưng thân thể ông đã mục nát, dù là truyền thuyết ba cảnh cũng không thể bù đắp cho sự hao mòn của thời gian và thiên địa. Ông nhìn thiếu niên áo trắng, ánh sáng mộc dịu dàng toát ra, chỉ có thể cảm thán. Trong những tia kiếm quang, Kevin Chu giơ tay trái lên. Trong tay ông là một khối lệnh bài đúc bằng sắt, đó là lệnh bài đặc quyền của kiếm cát, biểu thị thân phận của các chủ Cầm lệnh bài này, ông có thể điều khiển tất cả kiếm trong thiên hạ. Nếu ở trung thổ kiếm các, khi ông thôi động lệnh bài, có thể thấy được cảnh tượng vạn kiếm chiều bái, hùng vĩ vô cùng. Nhưng ở nơi đây, trên thiên cao lộ xa xôi, chỉ có vài trăm thanh kiếm tham gia, chung đến từ phiếu miểu lâu hay từ những môn phái nhỏ xung quanh, hoặc là những thanh kiếm đã chìm vào đáy biển, vẫy vụ, biến thành đồng nát sắt vụn. Mấy trăm thanh kiếm như những con chim lao vào hư cảnh. Đây sẽ là đỉnh cao của chúng, cũng là phần mộ của chúng. Trận chiến này sau 500 năm Là quyết đấu đỉnh cao nhất của kiếm đạo nhân gian, Lạng lẽ diễn ra giữa không trung, Lục Giả giá, Thiệu Tiểu Lê, Từ mệnh Minh Tiểu Linh, Triệu Tư Nghi, căn nàng từ gần đến xa, cùng nhau nhìn chăm chú vào đám mây, lặng lặng chờ đợi trận chiến này kết thúc. Kiếm Thánh đã nâng cảnh giới lên đỉnh điểm, sử dụng tuyệt hảo của mình. Ninh Trường Cử cũng không ngoại lệ, cùng Liễu hy Yển, tâm thần Ninh Trường Cử hòa là một thể, bọn họ cùng hưởng mỗi một luồng quang minh, cảm nhận tinh diệu tuyệt luân của kiếm ý. Trời cao bị những kiếm ảnh tung hoành xé toạc, lãng nghệ phong mang giao thoa trong hư cảnh. Bầu trời xanh xám bị cắt ra, hư thử lẫn lộn cấp độ rõ ràng, như cảnh giới trong miêu tả của Phật Kinh về thế giới Lưu Ly, Kiếm Thánh, tóc bị chém bứt, trường bào bị xiên thủng, chỉ còn lại da bọc xương, kiếm quang xuyên qua, nhưng chưa thể đâm ra máu tươi, hẳn như một hồi lỗi thực sự, không còn sức sống. Những thanh kiếm được kiếm lại triệu hồi từ mọi nơi, cũng trở thành vụ sát bị kiếm vòng thanh tịnh thổi tan, bay về phía mặt biển như những đợt tiết trắng, nhìn trường cửu đứng trong hư cảnh, tiếp tục không ngừng múa kiếm, chào ánh kiếm có hình bóng của thiếu niên, của đứa trẻ, của chính mình hôm nay. họ cầm những thanh kiếm khác nhau, nhưng ánh mắt lại giống nhau. kiếm quang vút lên như vạn tiễn xé gió, vàng rội khắp nơi. pha vấn chu đứng ở vị trí ban đầu, hắn tay đã bị cắt, khuôn mặt nứt nẻ, mũi bị đứt lìa, ngón tay út tay trái cũng bị vỡ. vết thương trên người không thể che giấu, chỉ còn lại da bọc xương. từ vết thương có thể nhìn thấy cả xương cốt lộ ra. hắn giống như vừa bị trừng phạt tàn khốc, toàn thân không còn chỗ lành lặn. chẳng bao lâu, máu bắt đầu tuôn trào, tạo thành một cái xác huyết nhân. Ta 16 tuổi bắt đầu học kiếm, chỉ một tháng sau đã nhập đạo, 17 tuổi vượt qua tất cả đồng lứa, đánh bại những người có thể đánh bại ta. 18 tuổi, ta bước vào tử đình, vui mình tại đỉnh cao tử đình hơn 10 năm. Cuối cùng, ta gặp thánh nhân, thánh nhân nói ta có phản cốt, nhưng vẫn thu ta làm đồ đệ. Kha Vân Chu nhận ngào, những lời nói của hắn như vỡ vụ ra. Một năm sau, ta bước vào nam đạo, năm 78 tuổi, ta sáng lập kiếm cát. Tự phong là nhất kiếm dưới trời, tên tuổi ấy đến nay đã 500 năm, không ai có thể ấy truyền. Cuối cùng, hôm nay ta giao cho ngươi. Ninh Trường Cửu thả như nói, ngươi rõ ràng mơ ước đại đạo, không tiếc phản bội tất cả để truy tìm. Tại sao phải vì một cái hư danh mà mệt mỏi như vậy? Kha Văn Chu không biết đáp lại thế nào. Ninh Trường Cửu cầm báy Ngân Thần Kiếm, lạnh lùng đâm vào lồng ngực Kha Văn Chu. Vậy cái hư danh này, sẽ cùng ngươi trôn cùng hư cảnh, trở về hư hải. Kha Văn Chu cúi đầu, nhìn thanh kiếm xuyên qua thân thể mình, khuôn mặt không một chút biểu cảm, không có sự thống khổ hay bi thương, hà thua, thất bại dưới tay Ninh Trường Cửu. Đó là thất bại của kiếm ý, của kiếm khí, của tài nghệ không bằng người, hắn tâm phục khẩu phục, chỉ cảm thấy vẫn còn điều gì đó chưa làm xong, nhưng chính xác là gì thì hắn không nhớ nổi, cảm giác duy nhất còn sót lại là một nỗi tiếc nuối sâu sắc, chỉ vậy thôi. Đối với một tướng quân bách chiến bách thắng, thất bại đồng nghĩa với cái chết, hắn từ cô vân thành cho đến bây giờ, cuối cùng cũng không thể tránh được cái chết. Hắn lẽ ra phải bình tĩnh mà chết đi, nhưng điều khiến Kha Vân Chu đau đớn hơn là, cho dù cái chết này đã đến, hắn cũng không thể làm chủ, bởi vì hắn đã quá phụ thuộc vào thiên đạo. hắn là một khôi lỗi ngầm chủ hắn không còn quyền kiểm soát sinh tử của chính mình thanh kiếm của ninh trường khử lẽ ra đã kết thúc mạng sống của hắn nhưng ngầm chủ không để hắn chết xa trên bầu trời một con mắt khổng lồ trong bóng đêm bỗng nhiên mở ra con mắt ấy như có vô số sinh vật lạ đang di chuyển trong đó phát ra những âm thanh như côn trùng vỗ cánh hình ảnh khiến người ta lạnh gáy đây là lần đầu tiên kha vấn chu cảm nhận được sự tồn tại của ngầm chủ thiên đạo hư vô giờ hóa thành một thực thể rõ ràng một lực lượng chưa từng có mạnh mẽ từ hư cảnh chút xuống, chính xác rơi vào thân thể tàn phế sắp chết của Kha Vân Chu. Ninh Trường Cử vùng kiếm Nhưng không thể ngăn cản sự việc này. Đôi mắt của hắn mở ra, ánh sáng thái âm bùng lên. Nhân lúc này, Ninh Trường Cử lần đầu tiên tiếp xúc với đối thủ truyền thuyết, kẻ thù lớn nhất trong lịch sử. Ngầm chủ ánh sáng bao vây lấy tinh thần của hắn và hắn theo khe đức của hư cảnh dần dần tiến lên. Cuối cùng, hắn cảm nhận được một góc của cái vật khổng lồ, giống như bao sơn gĩ đại. Quái vật, đây là ấn tượng đầu tiên của Ninh Trường Cử. Nó không khác gì những tiên nhân trên Bạch Thành, nhưng lại có cái gì đó rất khác biệt, Ninh Trường Cử không biết phải miêu tả hình tượng mà hắn nhìn thấy như thế nào, nó là một sự tồn tại mơ hồ và hỗn độn, không có hình dáng cụ thể, giống như một sinh vật đang nằm sấp trên diệp đại thanh trùng, thân thể ngọ ngoại, gặm cắn những phiến lá, trong cơ thể nó là vô số án niệm không thể thấy, những oán niệm ấy xoáy vào nhau, như vô số vòng xoáy cuốn lệ ánh mắt của hắn. Mỗi âm thanh chúng phát ra, giống như tiếng dao cạo xương, mỗi một âm thanh đều khiến linh hồn hắn đau nhức và cuộn xoáy. đó chính là quỷ, trong vũ trụ quỷ. Những vòng xoáy oán niệm sinh ra một lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ, đôi mắt thái âm của Ninh Trường Cử bị khóa chặt, hắn cảm thấy mình như sắp bị nuốt chửng vào trong cái bụng quái vật này, nó như thể đang lấy quyền hành làm thức ăn. Không chút do dự, Ninh Trường Cử ngay lập tức ra lệnh cho kiếm linh chặt đứt liên kết với thức hải, kịp thời rút lại ý chí của mình, nếu chạm một chút, đôi mắt thái âm của hắn sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn. Hắn mở mắt lần nữa, trước mắt con ngươi của Kha vấn Chu đã biến thành màu đen kịt. Thân thể hắn giờ chỉ còn là một đống máu thịt tàn lụi, ngũ tạng lục phủ đã hoàn toàn biến mất, hòa tan trong khí tức của ngầm chủ. Một thanh kiếm màu đen xuất hiện từ tay trái Kha Vân Chu, không có một chút ánh sáng. Ninh Trường Cử hiểu, đối thủ của hắn đã thay đổi, Kha Vân Chu không còn là kiếm thánh nữa, giờ đây hắn là một khôi lỗi, một kẻ đã nhận được món quà của ngầm chủ. Đây mới chính là đối thủ mà Ninh Trường Cử phải đối mặt sau khi đã đạt được thần vị. Nam đạo đỉnh phong, đó là cực hạn của phần lớn người tu đạo, nhưng đối với những người này ngày hôm nay Ba cảnh tuyến trong truyền thuyết sắp sửa bị vượt qua. Kiếm Thánh cầm kiếm, mặt không đổi sắc, chém về phía Ninh Trường Cửu. Ninh Trường Cửu biết khí lực của Kiếm Thánh sắp hết, dù có nhận được quà tặng từ ngầm chủ thì hắn cũng chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng. Ninh Trường Cửu cũng chỉ có một cơ hội với Nhất Kiếm. Nhìn chăm chăm vào Kiếm Thánh, khi hát kiếm lao tới, kim hô Thần Quốc lúc này mở ra, mặt trời trong hư cảnh phóng ra vạn điểm quang mang. Trong Thần Quốc, cây cột chiếu sáng thần thoại logic vạn giữa, ký ức dài dằng dặc lại trỗi dậy. vượt qua cả lịch sử của thần thoại logic thường hi nguyệt cung hoang vắng nản năm chỉ có người một mình sao lại không cô đơn để vương quan một người trẻ tuổi đứng ở cổng thanh huy của nguyệt cung mặt nhìn về phía quảng hàn cung nơi bóng tối nhẹ nhàng lượn qua tiếng động tĩnh lặng từ bên trong bay ra quảng hàn thanh huy chi phủ thiên cổ đến nay đều như vậy ta cần gì phải phá vỡ nơi đây yên tĩnh người phụ nữ khoác váy xa đứng bên cạnh cây nguyệt quế váy xa được rẻ từ ánh trăng bên cạnh nguyệt quế nở đầy tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến người ta tưởng tượng đến những buổi tối thu trong lành của nhân gian. Đế Tuấn đứng trước cửa hỏi: "Ngươi có muốn ra ngoài nhân gian không?" Thường Hi gật đầu. Nhân gian lấy Nhật Nguyệt làm tên, tạo ra vô số tín ngưỡng, ngươi thường xuyên đi nhân gian, hiểu rõ hơn ta. Bọn họ đã dựa vào chúng ta làm ký thác, lần này tâm ý của Nhật Nguyệt trùng giám, sao lại có thể phụ lòng họ? Đế Tuấn thở dài nói: "Ngươi quản lý quyền lực không phải là để sát phạt, ta sẽ thuyết phục Hoa đi trước, ngươi không cần lo lắng." Thường Hi lại lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng: Ta cũng nên ra nhân gian nhìn một chút, để tuấn mặt nhân hỏi. ngươi chưa từng ra ngoài sao? thường hy đứng dưới cây nguyệt quế, hai tay nhẹ nắm lại, nàng nhìn bốn phía, nắm nhìn cung điện thanh tĩnh và lãnh mạc, nhìn ra ngoài, thế giới bên ngoài xám xịt, sao trời lấp lánh trên nền trời đen, giống như có thể với tay tới, nhưng thực tế lại vô cùng xa xôi. Nàng lên tiếng, giọng điệu cũng giống như cung điện này, đơn giản và lạnh lẽo. Ta từ khi sinh ra đã không rời đi, không phải ta không muốn, thực sự là không thể. Đế Tuấn có chút bối rối hỏi Ngươi là nguyện thần cao quý sao lại không thể rời đi Vì Thường hy ngập ngừng Ánh mắt nàng dừng lại trên ánh trăng hoa hợp trên thành cây Một lúc lâu không nói Đế Tuấn dường như đã hiểu Nhìn về phía cây nguyệt quế Hỏi Vì nó ừm Vì sao Vì Thường Hi rốt cuộc lên tiếng Vì nó chính là ta Kim tinh tạo thành thiên tàng Hòa tinh tạo thành trúc long Thủy tinh tạo thành huyền trạch Bình vương tinh tạo thành Minh quân Mỗi một ngôi sao trong hệ thống này đều có thể tạo ra một sinh mệnh thần linh riêng biệt. Mặt trăng, dù kém xa những ngôi sao kia về kích thước, nhưng lại là sao gần gũi nhất với linh khí. Vì vậy lâu dần, Nguyệt Quế đã sinh ra một sinh mệnh đầu tiên trên mặt trăng. Nguyệt Quế không giống các loài cây hoa ở nhân gian, nó mọc trên mặt trăng mà không có rễ, không có lá. Chỉ khi đến dịp trăng tròn, Nguyệt Quế mới nở hoa, phả ra Nguyệt sắc ngưng bay tỏ niềm vui khi loài mèo khen ngợi sự phát triển của nó. Nguyệt Quế nở hoa vào lúc đêm khuya, khi nhân gian chìm trong sự yên tĩnh, mọi người cùng nhau tụ tập trong một giấc mơ lớn. và Nguyệt Quế tự nhiên trở thành người dẫn dắt giấc mộng. Thời gian trôi qua, qua từng năm tháng, nó trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới mơ. Vật lầu mà thành tinh, cho dù là thần vật Nguyệt Quế cũng không ngoại lệ, cuối cùng sẽ có một ngày, trong Nguyệt Quế, một nữ tử xinh đẹp đến mức không gì sánh được sẽ xuất hiện. Nàng là sự kết hợp của mọi giấc mơ và sức tưởng tượng của nhân gian, là vẻ đẹp tuyệt vời nhất của thế tục. Nàng mặc váy trắng, tóc xanh, phất váy nhẹ bay, mang theo ánh sáng của mặt trăng, thực sự giống như một giấc mơ. Nàng là thần nữ của Nguyệt Quế. cũng chính là bản thân của Nguyệt Quế. nàng bao quanh Nguyệt Quế, bắt trước những gì nhân gian tạo ra, dựng nên một tòa cung điện lạnh lẽo và tịch mịch cho riêng mình. nàng sống trong đó như một con người bình thường, từ sai nhìn thế gian thay đổi, bay bay bù mịt. nhưng dù vậy, Nguyệt Quế vẫn là Nguyệt Quế, nàng không thể rời khỏi. minh, của Quảng Hàn cung rộng lớn, phạm vi mà nàng có thể di chuyển chỉ là bao nhiêu đó. con người đâu phải cỏ cây, sao có thể bị giới hạn như cỏ cây vô tri? nguyên lai, nguyên thân điện hạ đúng là bản thân cây Nguyệt Quế đài. Đế Tuấn cho hiểu ra. Thương Hy mỉm cười lạnh nhạt Đúng vậy, ta thực sự rất hâm mộ người Hâm mộ những người dân nhân gian Hâm mộ tất cả những ai tự do đi lại Không phải chịu đựng cô đơn trong cuộc sống này Đương nhiên, ta cũng biết Bọn họ cũng giống như ta, đều ngưỡng mộ Đế Tuấn hỏi Nhưng người đã quyết định rời đi, vậy người sẽ đi đâu? Thương Hi trả lời, đương nhiên là mang chính ta đi Rất nhiều năm sau, trong nhân gian lan truyền một truyền thuyết về nguyệt cung Phạt Quế Nhân vật chính trong câu chuyện có nhiều phiên bản khác nhau Không ai biết nên tin vào bản nào là thật Nhưng hơn bốn nghìn năm trước tại nguyệt tù đế tần đứng bên ngoài quảng hàn cung tận mặt chứng kiến thư hy tự tay đem nguyệt quế phạt ngược lại thường hay trong dáng vẻ dịu dàng hiền chuyển đứng căng thẳng như đang chịu đựng một nỗi đau lớn máu từ chiếc váy xa thấm ra nhuộm màu trắng của y phục nàng thành đỏ tươi nguyệt quế bị phạt ngược lại trong quảng hàn cung biến thành một đoạn nguyệt trì nhỏ thường hy cầm đoạn nguyệt trì yếu ớt quỳ trong vũng máu nàng nhìn đoạn nguyệt trì như nhìn vào một chiếc gương phản chiếu thần sắc ôn nhu nhẹ nhàng nói nếu muốn có một thanh kiếm làm bằng sắt vô địch thì nó chính là thanh kiếm đó Nếu muốn có một chiếc quan tài làm bằng gỗ, dành cho rất ngủ ngàn thu thì cũng chính là nó, đó là câu chuyện phạt quế của thường nhì. Sau đó, nàng mang theo nguyệt chi bước ra khỏi cung, đi về phía nhân gian, quảng hàn cung lại trở về với cây vô nguyệt, không còn nhìn thấy hương hoa nào Cảnh vật ấy tĩnh lặng, không một ai, không một ánh mắt nào nhìn nàng đi xa, mong muốn nàng quay lại. Nàng là nguyệt quế, giống như viên ngọc sáng, rõ ràng tha thiết với nhân gian, nhưng lại luôn lạnh lùng, tách biệt. Đây là kiếm của ta, cũng là quan tài của ta. Ninh trưởng cửu thấp rộng thì thầm. Hôm nay, hắn mới hiểu ra rằng câu nói này chính là lời sư tôn tự nhủ. Trong một đời trước, khi kế hoạch liệp quốc thất bại lần thứ ba, sư tôn ở lúc cuối cùng đã dùng Nguyệt Chi đâm vào cơ thể mình để đưa hắn trở về 12 năm trước. Nguyệt Chi chính là bản thể của Diệp Thiền Cung. Nàng đã giao tất cả cho hắn. 12 năm quay ngược thời gian sẽ mang lại điều gì, điều này đối với họ vẫn là một điều không biết. Nhưng có lẽ... sống thì phải hợp kiếm giết ma, chết thì cùng quan tài mà ngủ. đó chính là ước nguyện cuối cùng của nàng trong kiếp trước. trong kiếp mô thần quốc, một cây thần trụ mới từ mặt đất đột ngột mọc lên. cây thần trụ này tại lạc bên cạnh cây thần trụ đầu tiên, trong đó ghi chép câu chuyện của Đế tuấn và thường Hì. đây là một sự kiện vượt qua lịch sử thế gian, nhưng lại là câu chuyện có thật, cũng là điểm bắt đầu của bọn họ. ánh sáng từ kim ô ngày càng sáng hơn, chiếu sáng hư cảnh thành một mảnh xích kim rực rỡ. thân thể có huyệt đạo, gọi là chết. mũi kiếm như miệng núi lửa, có thể nuốt lấy quang minh. quên hết tất cả, buồn hiện ra bên ngoài, trảm giết tất cả, có thể thấy được Tân Sinh, Ninh Trường Cử và Liễu Hy yển đồng tâm niệm, cùng nhau đọc kiếm quyết, kiếm này không phải là thứ gì khác, mà chính là Thiên dụ kiếm, trải qua tâm pháp yếu quyết, âm thanh của thiếu niên và thiếu nữ vang lên cùng một lúc, ngay khi đó, thanh kiếm bạch ngân nghịch mạnh bắt đầu bùng cháy, và giải kiếm mang xuyên thấu vũ trụ, thiếu niên áo trắng cầm kiếm như vậy, lao về phía kiếm thánh, chém tới, Thiên Dụ kiếm đã được sử dụng, tất nhiên sẽ là một chiêu giết kiếm. thế nên thanh kiếm đâm ra mạnh mẽ ở ngoài cổ linh tông bên trong hồng lâu ánh nến nay động tư mệnh chăm sóc diệp thiền cung mà thiếu nữ hô hấp ngày càng yếu ớt cho đến khoảnh khắc này nàng cuối cùng mở mắt ra như rơi gối nàng bạch tàng vẫn run rẩy không ngừng không thể động đậy chỉ biết thấp giọng gọi thiên đạo nếu là thiên đạo ta nghe được mùi ngầm chủ hai nhật sắp đến hai nhật sắp đến tư mệnh không để ý đến tiếng kêu của bạch tàng nàng dựa vào sư tôn cả hai cùng nhìn vào ảnh nến chập chờ trên bàn. Ánh lưới nay động mấy lần như muốn tắt, nhưng vẫn kiên cường vươn lên, lại phát ra ánh sáng. Cuối cùng, ánh bề vẫn tắt. Nhưng không phải vì Quang Minh bị Hắc Ám chiến thắng, mà là vì ánh lưới này đã cháy suốt mấy ngàn năm, sạp dầu đã hết. Diệp Thiền cung nhìn ra ngoài, trên bầu trời, cho tàn của kiếp nạn rơi xuống trong hư cảnh, chỉ có lại Ninh Trường Cửu đao chống kiếm đứng thẳng. Sau khi đạt được sức mạnh ngầm chủ, Kha Văn Chu đã bị hắn chém xuống hư cảnh, nhập vào vùng biển xa xôi, thân thể tàn phế bị sóng biển cuốn đi, không rõ sống chết. Ta có thể đánh bại Kiếm Thái như thế này. Nếu như có ngàn vạn ta Liệu chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực siết chết ngầm chủ bản thể trên màn trời này không Ninh trường cửu nhẹ nhàng đặt câu hỏi Liễu Hy Yển không biết phải trả lời thế nào Cuối cùng kiên định nói Có thể Ninh trường cửu mỉm cười Gật đầu Nhất kiếm này cũng đã lấy hết khí lực của hắn Hắn nhắm mắt lại ra rộng hai tay Buông mình xuống dưới Theo tự nhiên mà rơi Hắn cảm thấy rất vui vẻ Không hề cảm thấy rất vui vẻ Không hề cảm thấy mệt mỏi hay sợ hãi Bởi vì hắn biết Bất cứ lúc nào sẽ có người ở dưới đón lấy hắn. Ninh Trường cử mơ màng. Trong mộng cảnh mọi thứ đều có thứ tự rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được mình đang trôi trong một vùng biển, nước biển ấm áp ôm lấy cơ thể, vuốt ve hắn một cách dịu dàng, không có cảm giác lạnh lẽo hay mặn chát. Tuy nhiên trong bóng tối của biển, dường như có rất nhiều vật thể đen tối ẩn nấp. Hắn hướng về phía những thứ đó, một cách tò mò. Khi tiếp cận, Ninh Trường cử phát hiện đó là những linh hồn bị nuốt chửng. Mình đang ở trong luân hồi hải sao? Hay đây chỉ là giấc mơ sau khi hôn mê? Hắn không cảm thấy nguy hiểm, vì vậy không nghĩ nhiều, tiếp tục bơi về phía những linh hồn đó. Hắn đầu tiên thấy một con quái vật chỉ còn lại nửa thân thể. Con quái vật này giống như là một sự kết hợp của nhiều loài thú với mỏ ưng, sừng tê giác và lớp lông thô ráp bệnh từ vải đây. Nó có ánh mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Ninh Trường Cử, hắn giơ tay ra, muốn thăm dò ý thức của con quái vật, nhưng phát hiện trong đầu nó có hàng chục âm thanh khác nhau đang tranh cãi, hỗn loạn như tiếng rối loạn chứng tỏ ý thức của nó đang sụp đổ, Ninh Trường Cử thu tay lại, tiếp tục bơi về phía trước. Mỗi lần hắn di chuyển một khoảng cách Đều thấy những sinh vật tương tự Những sinh vật này đã sống lâu trong khu hải Hầu hết chúng đã hòa nhập với nhau Trở thành những quái vật thực sự không thể giao tiếp Còn một số ít Mặc dù hình dạ yêu thú nhưng vẫn giữ được ý thức hoàn chỉnh Ninh Trường cửu thử giao tiếp với một trong số chúng Ngươi có thể nghe ta nói không Hắn hỏi Nghe được Khi còn sống Ngươi là gì Ác xà Ngươi ở đây bao lâu rồi Không biết Tại sao lại ở đây bị lừa gạt Bị lừa gạt Bị lừa gạt Ai lừa ngươi? phía trên quỷ đối với phần lớn sinh linh khi nhắc đến ngầm chủ ấn tượng đầu tiên của họ chính là quỷ quỷ đến từ đâu ninh trường cửu hỏi tiếp ta không biết Nhưng nó oán hận mọi thứ ở đây vì sao oán hận vâng nó còn oán hận mặt trời oán hận tất cả nơi này nó không thể tin áp xa tiếp tục nói nhưng thanh tỉnh của nó chỉ kéo dài một lúc rồi nhanh chóng biến mất nó mở miệng to với những chiếc răng nhọn hướng về phía ninh trường cửu đáp tới ninh trường cửu dễ dàng tránh được và con ác xà biến mất trong bóng tối hắn tiếp tục bơi về phía trước tìm thấy vài sinh vật có ý thức còn khá rõ ràng để giao tiếp những câu trả lời mà hắn nhận được gần như đều giống nhau giống như ác xà dù chúng có thể thanh tỉnh trong chốc lát nhưng chỉ cần nhắc đến ngầm chủ nỗi sợ hãi sẽ khiến chúng rơi vào đêm cuồng dựa vào trực giác ninh trường cử bơi lên trên hắn cảm nhận được lần hồi hải trước kia là một vùng tử hải giờ đây vùng tử hải này đang dần khôi phục và bắt đầu chuyển động không biết đã trôi qua bao lâu. Nhưng cuối cùng, Ninh Trường Cử mơ hồ thấy được một tia sáng tinh quang chiếu xuyên qua biển cả, hắn biết mình đã đến gần biên giới, bên ngoài là ngầm chủ và tinh không vô tận, giờ đây chỉ còn lại những linh giả sinh sống trong biển rộng, Ninh Trường Cử cô đơn nổi lơ lửng, Sư Huỳnh, sư huynh một tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai hắn sau một lúc lâu, "Tiểu Linh." Ninh Trường Cử hồi thần lại, hắn quay đầu thấy một thiếu nữ linh động, toàn thân trắng như tiết, mái tóc dài ghim lên phần đuôi, như một mỹ nhân ngư bơi tới gần. Ninh Trường Cử mơ màng hỏi, "Tiểu Linh?" Sao ngươi lại ở đây?" Ninh Tiểu Linh dừng lại, hai tay chống nạnh, mặt hàm hàm tức giận nói, "Sư huynh, nếu ngươi muốn hôn mê thì cứ ngủ đi, sao lại cứ hướng về lân hồi Hải mãi vậy? Mỗi lần đều phải để sư muội cứu ngươi trở lại. Ai, sao sư huynh không chịu an phận vậy?" Ninh Trường cử hỏi lại, "Ta đã tới đây nhiều lần rồi sao?" Ninh Tiểu Linh gật đầu, "Ừm, không phải năm sáu lần thì cũng có 7 8 lần." Ninh Trường cừu suy tư, "Chắc là nơi này có gì đó thu hút ta." Ninh Tiểu Linh nhìn xung quanh rồi nói, "Thu hút ngươi?" lên hồi hải ngoài những linh giả nuốt linh là cá bù vậy, không có gì khác đâu. Hà, chẳng lẽ sư huynh muốn ra ngoài? Ninh Trường cửu nhìn về phía chỗ giao giới nơi ánh sáng tinh quang yếu ớt tỏa ra, rồi gật đầu, có lẽ vậy. Ninh Tiểu Linh vẫn không hài lòng, mặt sưng lên nói, không được ra ngoài, mọi người đang chờ ngươi tỉnh lại mà, chưa ta tỉnh lại. Ninh Trường Cử nhớ lại trước khi hôn mê, hắn đã đánh bại kiếm thánh, thu lại thánh kiếm Phong dự quang từ hư cảnh lùi lại, dang rộng hai cánh tay, nhắm mắt lại, từ hư cảnh tự do hạ xuống, bầu trời xa dần, biển cả gần dần. Khi xuyên qua tầng mây, Thức Hải mơ hồ thấy hai bóng dáng quen thuộc hướng về phía hắn. Sau đó, hắn cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp, rồi không còn nhớ gì nữa. Ta đã hôn mê bao lâu?" Ninh Trường Cửu hỏi. Khoảng 10 ngày, Ninh Tiểu Linh nhẹ thở dài, nắm tay hắn, nói: "Sư Tôn, cũng một mực ngủ ngủ say." "Sư Tôn?" Ninh Trường Cửu giật mình, hỏi: "Sư Tôn, thế nào rồi?" Ninh Tiểu Linh đáp: "Ta cũng không rõ." Tiếp từ tỷ tỷ nói sư Tôn cần phải phơi nắng, nên hiện giờ sư Tôn đang ngủ cạnh người, Quá Sương Sương Win phải mau tỉnh lại. Ninh Trường Cửu nhẹ gật đầu, hắn nắm tay sư muội, cả hai cùng bơi trong không gian vô biên, xuyên qua những bóng tối mờ mịt hướng về trung tâm U Minh Thần Điện. Ninh Trường Cửu hỏi, "Gần đây có chuyện gì xảy ra không?" Ninh Tiểu Linh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, "Không có, có Tiết Từ Tỷ tỷ và Bạch Tàng ở đây, kẻ xấu không dám lại gần." Bạch Tang Ninh Trường Cửu nạt nhiên. Ừm, ta hiện giờ thành một con mèo rất dễ bắt nạt, Kiếm Thánh đâu? Hắn còn sống không? Ninh Trường Cửu lập tức nghĩ đến Kha Văn Chu. Hắn không chắc chắn liệu với toàn lực Nhất Kiếm của mình có thể giết chết Kha Văn Chu hay không. Ninh Tiểu Linh nói, sư phụ và Tiết Từ Tỷ Tỷ đã cùng nhau đi tìm, nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể của Kiếm Thánh. Có lẽ thi thể bị sóng biển cuốn đi đến những nơi khác rồi. Ninh Trường Cửu gật đầu nói, Kha Văn Chu đã bị hủy hoại, Ngũ tạ lục phủ đều bị ăn mòn, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Dù có sống sót, cũng chỉ là nhỏ mạnh hết đa. chưa ta tỉnh lại, tự mình sẽ đi tìm hắn. Ninh Tiểu Linh nghe vậy cười nhẹ, lộ ra chiếc răng sứ. Ừm, sư huynh giỏi nhất. Ninh Trường Cửu cũng nhẹ nhàng cười, ôn hòa nói, lần này còn phải nhờ sư muội nhiều, sư muội quả thật đã trưởng thành rồi. Ninh Tiểu Linh mắt cong lên, nụ cười như hoa. nàng đang ở trong luân hồi hải, Hoa Lê nhẹ nhàng sao động dưới váy, hình dáng thiếu nữ thanh thuần, tà tựa như nước trong gợn sóng, đôi chân mảnh khảnh bước đi như làn sóng nhẹ nhàng, vô cùng mềm mại. nàng nắm tay Ninh Trường Cửu nói, đúng vậy. Ta lớn lên dưới sự dõi theo của Sư Huynh, còn Sư Huynh, còn Sư Huynh cũng là tiểu linh nhìn xem lớn lên, Ninh Trường Cửu nhớ lại sự việc trước đây ở Lân Hồi Hải, nói: "Ngươi còn bảo ta gọi ngươi là tỷ tỷ." Ninh Tiểu Linh cười tùng tỉm, "Sư Huynh gọi thì dễ nghe mà." Ninh Trường Cửu bất đắc dĩ nói, "Sư mỗi lúc nhỏ là hồ ly tinh đáng yếu nhất." Ninh Tiểu Linh làm vẻ mặt ủy khuất, nói: "Không sao đâu, giờ ta cũng có thể mọc đuôi cáo rồi." "Ừm, um, chính là sư phụ và tiết từ tỷ tỷ đều có thể, tiểu linh đương nhiên cũng có thể." Ninh trường cử ngẩn người, nhìn vào thân hình thiếu nữ tinh tế, eo thon nhẹ nhàng, hình dáng thanh thuần, rồi nói, tiểu linh không hổ là tiểu hồ ly tinh. Ninh tiểu linh chân thành nói, sư huynh cũng đã nói, sau này lớn lên muốn cưới tiểu linh. Nhưng sư huynh đừng có đổi ý nhá. Ninh trường cử nhìn nào, mỉm cười gật đầu, ừm, um, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh sư muội. Ninh tiểu linh không ngờ rằng, câu trả lời của hắn lại rõ ràng như vậy, cảm thấy hơi xấu hổ, thấp giọng nói. Vậy thì về sau gặp sư phụ, Tiểu Linh có phải sẽ xấu hổ chết mất không? Sư huynh thật xấu, Ninh Trường cười khẽ cười, hắn cảm thấy cơ thể và tinh thần dần thư giãn trong luân hồi hải, Ninh Tiểu Linh dẫn đường cho hắn, phía trước là minh quân dạn dữ, nếu không cẩn thận, Sư huynh có thể bị cuốn vào sóng dữ này. Đây là hồn phách đại sa mạc sẽ khiến người ta lạc đường, phải nắm chặt tay sư muội. Chỗ này là nguy hiểm nhất, là nơi nuốt linh giả, nếu không giữ vững tâm trí, rất dễ bị linh giả xâm lấn ý thức, giống như những con quỷ trong truyền thuyết. Hai người nắm tay nhau đi tới. Sôi phát hiện người mình nắm tay đã biến thành quái vật, vì vậy sư huynh phải giữ tâm trí vững vàng, không thể nghĩ lung tung nhé." Ninh Tiểu Linh nghiêm túc dặn dò, thật sao?" Ninh Trường Cử hỏi lại, giọng trầm xuống, bên cạnh rất yên tĩnh, đâu có chuyện gì như cơn giận bão cát nút trường linh giả, tôi đến đây cũng chẳng có gì đâu." Ninh Trường Cử nói với vẻ nghi ngờ, ngươi đang chất vấn sư muội à?" Ninh Tiểu Linh một tay chống hông, nhíu mẹ hỏi lại, "Ừm, không có." Ninh Trường Cử thỏa hiệp trả lời, Ninh Tiểu Linh cười một tiếng nói, "Được rồi, Đi theo sư muội thì sẽ được thấy những điều mà ngươi không thấy, dù sao sư muội là minh quân đại nhân mà." Ninh Trường Cử bất đắc dĩ nói, "Tốt, đều nghe theo minh quân đại nhân vậy." Vậy là trên đường đi, Ninh Tiểu Linh chỉ về phía trước không gian hư vô, đưa tay giới thiệu những thứ lớn lao kỳ bí, dẫn theo Ninh Trường Cử vượt qua những nguy hiểm, nhưng lại đầy an toàn, xuyên qua luân hồi hải, cuối cùng chậm rãi trở lại U Minh Thần Điện. U Minh Thần Điện treo lơ lửng giữa luân hồi hải, như một mặt trong đen, cả hai viên muội linh thể nắm tay nhau, mơi có hắc ám vô biên. cánh cửa lớn của u minh cổ điện mở ra đón họ. sư huynh, lần này ngủ xong không được phép chạy loạn nữa. ninh tiểu linh can dặn Luân hồi hải lý chân rất nguy hiểm đấy. ừm biết rồi. ninh tiểu cửu gật đầu rồi để ý thức chìm vào thân thể rất nhanh cũng cảm thấy chút bối rối. cửa điện đóng lại linh thể quỳ về chuyên vương tọa thiếu nữ rùi rùi mắt nàng xuống bậc thang mở nắp nồi nhìn thấy trong nồi đang sôi thuốc múc một muỗng nhỏ nếm thử rồi đậy lại nắp nàng đi vào hậu điện tiến đến chiếc giường lớn nhìn thấy thiếu niên và tiểu cô nương ngủ gần nhau một mặt cảm nhận họ rất xứng đôi, nhưng cũng có chút ghen tị. Ninh Tiểu Linh ngồi bên giường, nhẹ nhàng đùng đôi chân, cứ thấy nhìn họ mà không hề hay biết thời gian trôi qua. Đêm khuya, gió thổi qua lá cây xanh biếc, mành lá như lột trần. Sáng sớm cỏ dại vẫn còn hạt xương. Bên ngoài khe giới của cổ Linh Tông, trời cao u ám, bạch vân nặng nề như trìn xuống. Trong không gian lạnh lẽo của mùa thu, lục giá giá ngự kiếm bay về. Đến bên vách núi của cổ Linh Tông, nơi Tư Mệnh đang uống trà, nàng nhìn lục giá giá, khoe môi khẽ mỉm cười và cũng rót trà cho nàng. Lục Giá Giá mệt mỏi, ngồi xuống bên cạnh nàng, uống một ngụm trà nhỏ, cảm nhận hương vị ấm áp, kiếm ca có tin gì không? Tư mệnh hỏi, Lục Giá Giá lắc đầu, nói, Nên nói các đệ tử kiếm các đều mất tích, không biết đi đâu. Tư mệnh nhíu mày suy nghĩ rồi lo lắng nói. Kiếm Thánh thất bại, một chuyện mà ngoài chúng ta không ai biết, sao có thể nhanh chóng đến tay kiếm các vậy? Chẳng lẽ Kha Vấn Chu đã đoàn trước, Lục Giá Giá nói, cũng không thể nào, trận chiến ấy đến tận lúc kết thúc, ngay cả chúng ta cũng vẫn còn bối rối. nếu Kha Văn Chu thực sự có khả năng dự đoán như vậy, sao lại thua? Tư Mệnh nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ một hồi, rồi thở dài. Được rồi, đừng lo quá, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Ừm, Lục Giá Giá cũng gật đầu. Hai người cùng uống trà. Sau mấy ngày liên tục bốn ba, Bạch Y Tiên Tử giãn người một chút, rồi nhẹ nhàng tựa vào vai Tư Mệnh. Tư Mệnh ngồi thẳng, dáng vẻ thanh thoát. Theo Diệp Thiền cung bên người lâu, nàng cũng mang vẻ yên tĩnh, đoan trang và khí chất thanh thoát. Đúng rồi, kiếm các sáng lập ban đầu có mục đích gì vậy? Lục giá giá đặt chén trả xuống mất ngờ hỏi. Tư mệnh đáp, theo sư Tôn nói, là để đối kháng những điều không khả quan, đối kháng không khả quan. Lục giá giá hơi giật mình. Ừm, kiếm các có 14 người, 7 người trong số đó không khả quan, mà đó chính là nhị đối nhất. Tư mệnh giải thích, kế hoạch có vẻ chu toàn nhưng đến cuối cùng, cục diện này lại chưa bao giờ xuất hiện. Lục giá giá nói, ừm, vốn chỉ là mơ tưởng của những người si mê thôi. Tư mệnh thả nhiên nói, chúng ta mạnh mẽ thế nào, đâu có phải kiếm các có thể so sánh được. Lục Giá Giá nhẹ vật đầu nói, tứ sư muội nói đúng. Từ mệnh nhầm mắt nhìn, đôi mắt nửa khép lại, ánh mắt rơi vào bạch y tiên tử bên cạnh, nhẹ nhàng nói, tứ sư muội, à, Giá Giá muội muội, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bây giờ ta là sư tôn duy nhất được khâm định làm đại sư tỷ, làm sao có thể? Lục Giá Giá lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt mệt nén. Mấy tháng qua địa vị của nàng không thể ai chuyển, chỉ mới nhận lấy một chút khiêu khích nhỏ từ Liễu Hiên. Nhưng sao có thể tin nổi chuyện này sư tôn sao có thể mệnh người làm đại sư tỷ lục giá giá không tin nhìn chăm chú và tư mệnh với ánh mắt đi hoặc tư mệnh mỉm cười ngồi nhẹ nhàng ngậm lấy một ý cười thanh nhã nàng cầm ấm trà từ từ rót cho mình một ngụ rồi nhấp nhẹ mới nhìn lục giá giá đôi mắt lại nở một nụ cười giá giá không tin sao cho sư tôn tỉnh lại ngươi tự mình hỏi nàng là biết lục giá giá lại gần một chút nhìn thẳng vào mắt nàng nói tiết từ muội muội đừng quên ta còn có nguyên nô van đầu nếu ngươi còn dám bất kính với tỷ tỷ ta sẽ đói xong, lục giá giá có ý định dùng nô văn để uy hiếp tư mệnh, nhưng rất nhanh nàng bất ngờ nhận ra điều kỳ lạ, nàng phát hiện trong ý thức của mình liên hệ với nô văn không còn nữa. lục giá giá cẩn thận quan sát tư mệnh, môi cắn chặt, cảm thấy bối rối, không biết nên tiến hay lùi. tư mệnh không hề cảm giác được sự thay đổi này, nàng bình thản nói: chúng ta là tỷ muội, đều phải chủ nô, mà nếu dùng mối quan hệ này để uy hiếp, thì chẳng phải giá giá cũng thành người xấu sao? lục giá giá nhìn tư mệnh, cứng nhắc nở nụ cười. vận đầu nói, ừm, tiếp từ tỷ tỷ nói đúng, là ta không đúng, tỷ muội chúng ta tình thâm, phải hòa thuận mới phải. Tư mệnh hơi nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ với phản ứng của nàng. Lục Giá Giá không đổi sắc mặt, nếp một cung trà, rồi đột nhiên đứng lên nói, ta đi xem trường cửu xem có tỉnh không. Nói rồi, Lục Giá Giá vội vã đứng dậy, rời đi nhanh chóng. Tư mệnh, bội kiếm của ngươi còn chưa cầm nhá. Tư mệnh vừa nằm lấy bội kiếm trên bàn, vừa gọi với Lục Giá Giá từ ngoài tĩnh thất. Lục Giá Giá không quay đầu lại. Tư mệnh cảm thấy có chút khó hiểu nàng tiện tay lao lao kiếm Rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì Vội vàng sờ vào chân mình Một lát sau nàng mới nhận ra Trong suốt những ngày qua làm bạn cùng sư tôn Nàng đã dần dần hòa mình vào vai trò của một nô văn Mà không hay biết khó trách lục giá giá rời đi Bộ dạng của nàng giống hệt như đào mệnh vậy Tốt Ngươi cái lục giá giá Tư mệnh hoàn toàn tỉnh ngộ Lầm bẩm rồi đột nhiên đứng dậy đuổi theo Muốn bắt nàng lại để giáo huấn một trận Cùng lúc đó Ninh Trường Cửu tỉnh lại vào một buổi sáng mùa thu tươi đẹp. Hắn tỉnh dậy trên giường tại bình điện, giường rất rộng, không thấy bờ bên. Mới tỉnh lại, Ninh Trường Cửu có cảm giác như mình đang nằm giữa đất tiết. Trong không gian tiết trắng, một thiếu nữ lưng quay về phía hắn, hai tay nhẹ nhàng chống trên giường, tóc đen mượt chảy dài, chỉ buộc đuôi tóc bằng một sợi dây đỏ, giản dị mà thanh tú. Nàng ngương đầu nhìn lên mái vòng của đại điện, như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Thiếu nữ cảm nhận được động tĩnh phía sau, quay lại, khi nhìn thấy sư huynh mở mắt, nàng lập tức bỏ đôi giày. Nên chóng bước đến bên giường, vui mừng nói Sư huynh, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi Ninh trường cử nhìn vào đôi mắt đỏ lên của thiếu nữ Biết rằng nàng đã thức trắng đêm để cho hắn tỉnh lại Ta hôn mê bao lâu rồi Ninh trường Cửu hỏi Đã qua nửa tháng rồi Ninh tiểu lĩnh đáp Nếu không phải sư huynh hấp vẫn ổn Mọi người đã lo lắng lắm Ninh trường Cửu nhẹ gật đầu, đang định nói tiếp Thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói từ trong tâm hồ Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi Mau thả ta ra Đó là Liễu Hi Yên giọng nói quát nhẹ đầy vẻ bực tức. Ninh Trường Cửu nhìn thẳng vào tâm hồ và thấy hình ảnh Liễu Hi Yên trong bộ đồ đen, tóc ngắn đang ngồi ở đáy hồ nước trong suốt, ngửa đầu nhìn hắn với sắc mặt không vui. "Ngươi cũng tỉnh rồi?" Ninh Trường Cửu dùng tâm thần giao tiếp, "Ta tỉnh lâu rồi." Liễu Hi Yên nói với vẻ khinh thường, "Đánh cái kha vấn chu thôi, còn chuyện ngủ lâu như vậy à?" Ninh Trường Cửu cười mỉa "Ngươi cứ thấy tên phản đồ nhỏ, đúng là có tay nghề khi sư diệt tổ." Liễu Hi Nghiên miệng đáp lại, "Khi sư diệt tổ" chẳng phải cũng học từ ngươi sao? Khi sư diệt tổ. nghe được từ này, ninh trường cửu trong lòng bất giác run lên, hắn vô thức quay đầu nhìn về phía bên trái. ở bên trái, một cô nương nhỏ nhắn, sinh sản đang nằm im trên giường, chân bông phủ kín đến tận mặt, chỉ để lộ nửa chiếc mũi tú đỉnh. dù nàng đang ngủ, nhưng dường như khí tức không thể tìm thấy được thanh huy. mọi thứ quanh nàng đều tỏa ra một làn khí dịu dàng, như chảy xuôi, không thể nắm bắt, Sư huynh, sững sờ cái gì vậy? ninh tiểu linh vươn tay nhẹ nhàng người hắn. ninh trường cửu tỉnh lại. hắn nhìn sang khuôn mặt tao nhã lịch sự của sư muội vô thức đưa tay định sờ mái tóc của nàng nhưng lại cảm thấy toàn thân đau nhức ngay cả động tác đưa tay cũng vô cùng gian nan ninh trường cử hỏi giá giá tiết tử và tiểu lê đâu họ đi đâu rồi ninh tiểu linh đáp tiểu lê đang bế quan tu hành trong một ngôi lầu còn giá giá sư phụ thì đi điều tra những chuyện liên quan đến kiếm cát tư mệnh tỷ tỷ mấy này nay đang tìm kiếm thi thể của kiếm thánh nhưng vẫn chưa có kết quả ninh trường cử nhìn sang thân thể nhỏ nhắn của diệp thiền cung hỏi vậy sư tôn đâu Sư tôn còn ổn chứ? Ninh Tiểu Linh lắc đầu nói, Tiểu Linh cũng không biết, Sư tôn tỷ tỷ hiện giờ rất lạnh, lại đến mức không thể chịu nổi. Chúng ta thử đủ cách để làm nàng ấm lên, nhưng đều không hiệu quả. Ninh Trường Cửu nằm im một lúc, hồi phục chút khí lực rồi vươn tay chậm rãi tiến lại gần, sau đó nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Diệp Thiền Cung. Mấy ngàn năm đã trôi qua. Đây là lần đầu tiên bọn họ có sự tiếp xúc thân thể gần gũi như vậy, nhưng Ninh Trường Cửu lại không cảm nhận được cảm giác ấm áp nào, chỉ có một sự lạnh lẽo thấu xương. Ninh Trường Cửu thử nắm chặt tay nào, nhưng cảm giác như đang cầm một khối băng cực lạnh. Cái lạnh này dường như có khả năng lan truyền, rất nhanh. Môi của Ninh Trường Cửu cũng bắt đầu cảm nhận được một lớp xương lạnh mỏng. Hắn buông tay ra, đầu ngón tay lạnh buốt như cắt vào da, nhưng cảm giác ấy vẫn không rời đi. Ninh Trường Cửu không dám chắc chắn, nhưng trong tử phủ của hắn, kia môi nhảy múa vui mừng. Như thầy đang nói với hắn rằng đây chính là cách chữa trị cho căn bệnh lải nhão của mình. Vị này, vị này chính là Nga Tiên Quân. Liễu Hiển khẽ hỏi, nên và thần thoại ngay bên cạnh mình, khiến nàng cảm thấy có chút lo lắng. Ừm. Ninh Trường Cửu đáp, Ninh Tiểu Linh nhìn hắn, nắm lấy tay Sư Tôn, hai tay nàng râng lên, áp vào tay hắn, phát ra hơi ấm để thay hắn làm ấm lại. Ninh Trường Cửu hỏi, Sư Tôn còn nói gì không? Ninh Tiểu Linh trả lời, tứ mệnh tỷ tỷ chỉ nói Sư Tôn cần mặt trời. Ninh Trường Cửu nói, dẫn ta đi, ninh tiểu linh lập tức cúi người ôm lấy bà vai sư huynh, nâng hắn dậy lầu bầu. sư huynh nặng quá, ninh trường cử muốn tìm cách khuất phục lại giá của diệp thiền cung, nhưng tiểu linh lại mang tới một bát thuốc nóng hổi ngồi quỳ bên cạnh hắn, nói: sư huynh uống thuốc đi, đợi chút nữa đừng ngất đi nữa. ninh trường cử nhẹ gật đầu, tiểu linh múc thuốc nhẹ nhàng thổi trong nguội đi, rồi từng muốn từng muốn đưa vào miệng hắn. liễu hiền nhìn cảnh tượng này, không khỏi cười nhạo, thầm chỉ trích ninh trường cử không biết giữ khoảng cách, không có đạo đức. Ninh Trường Cửu nhìn về phía thiếu nữ tóc ngắn trong lòng hồ, tay nắm chặt lại cười nhạt một tiếng. Sau khi uống thuốc, Ninh Trường Cửu cảm thấy cơ thể ấm lên, hắn hít sâu một hơi, linh lực trong khí hải dần dần phục hồi, chảy qua các huyệt đạo của hắn. Ninh Trường Cửu gọi ra Kim Ô, mỗi lần gọi Kim Ô, tiểu linh lại ngạc nhiên vì sự trưởng thành của nó. Diệp Thiên Cung lúc này đang ngủ say, rất yên tĩnh. khi Ninh Trường Cửu nhìn nàng, trong đầu lại hiện lên vô số hình ảnh mơ hồ, hắn sẽ nghĩ đến quảng hàn cung và phạt quế thường hai, nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng. và mái tóc hình thỏ của nga tiên quân những hình ảnh ấy chồng chất lên nhau khiến hắn có cảm giác như chúng không phải là thật khi hắn chiến đấu với kiếm thánh kiếm thánh đã hỏi hắn là ai và hắn kiên quyết đáp rằng mình là ninh trường cử nếu như câu hỏi ấy dành cho sư tôn sư tôn sẽ trả lời như thế nào ninh trường cử nhìn thiếu nữ đang ngủ say trong lòng khẽ dao động nam minh hải triều vẫn đang mơ ảo trong tay khang và mối liên quan giữa kiếm thánh với ngầm chủ khiến hắn không ngừng lo lắng ninh trường cử điều khiển kim ô phía nó bay qua người Diệp Thiền Cung, ánh sáng từ Kim ô chiếu sáng khuôn mặt nàng, từng sợi tóc dài đều rõ ràng hiện lên. Kim ô có thể xé tan mọi bóng tối, nhưng cũng có thể làm tan đi mọi sự lạnh giá. giờ đây anh sang chiếu vào cơ thể Diệp Thiền Cung, từ từ hòa tan đi cơn lạnh không thể tản ra ấy. chưa kịp để Ninh Trường Cửu và Ninh Tiểu Linh vui mừng, họ đã phát hiện ra một vấn đề mới. Kim ô không thể cùng lúc ấm áp Diệp Thiền Cung hoàn toàn, huyết mạch băng hà tỳ có thể tạm thời làm tan đi, nhưng khi Kim O rời khỏi. Nơi này lại nhanh chóng bị một tầng hàn sư bao phủ, Sư huynh giờ phải làm sao? Ninh Tiểu Linh vốn nghĩ rằng khi Sư huynh tỉnh lại, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết, nhưng giờ phút này nàng không khỏi lo lắng. Ninh Trường Cử cố gắng thúc đẩy kim ô, muôn ánh sáng bao phủ khắp Diệp Thiền Cung, mỗi tấp ra thịt ánh sáng như dòng nước tuôn vào, đối kháng lại rét lạnh, mặc dù mỗi lần đều có thể thắng lợi, nhưng rất nhanh, cái lạnh lại trỗi dậy. Ninh Trường Cử cố gắng một lúc lâu nhưng không hiệu quả, sắc mặt tái nhợt vì kiệt sức. Ninh Tiểu Linh cắn môi Lo lắng cực độ, khi tuyệt vọng nàng liền nói, có phải là do sư Tôn Y phục cản hết không? Diệp Thiền Cung từ đầu đến cuối vẫn tĩnh mịch, không biết ấm lạnh thế nào. Trong lòng Hồ Liễu Hiển cũng nói, cái này rõ ràng là chị loạn không trị gốc, dù có dùng nhiều sức lực cũng vô ích, chị loạn không trị gốc. Câu nói này lập tức khiến Ninh Trường Cửu tỉnh ngộ, nguyệt quế đâu? Ninh Trường Cửu hỏi, Ưng Minh tiểu linh ngạc nhiên, chính là nguyệt chi, trước kia sư huynh cầm cái đoạn đó, Ninh Trường Cửu giải thích, Minh tiểu linh, ô Một tiếng, vội vàng quý người, lật gối đầu lên, lấy ra nguyệt chi đã đông lạnh thành băng, cầm nguyệt chi trong tay, Ninh Tiểu Linh cảm nhận được cơn lạnh buốt thấu xương, thân thể nào không tự chủ được mà run rẩy. Ninh Trường cử nhận lấy nguyệt chi, giữ trong tay như đang cầm một khối băng tiết giữa mùa đông, lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền đến, làm hắn đột nhiên tỉnh táo, Ninh Trường cử cảm nhận được cái lạnh này, trong đầu nổi lên hình ảnh Quảng Hàn cung và Bạch Nguyệt tù, Kim Mô bay tới ngọng nánh mà đi, Kim Mô đem nguyệt chi ép dưới thân thể rồi trải nó ra. ánh chim bao phủ lên, động tác này giống như kim mô đã ấp trứng vậy. Toàn thân là ánh sáng và nhiệt độ tụ lại, làm người ta không thể không dùng mình vì lạnh. Nhưng may mắn thay, nguyệt chi dưới ánh sáng kim quang dần dần tan ra, cái lạnh bao phủ diệp thiền cung cũng từ từ yếu đi. Ninh Trường Cửu và Ninh, Tiểu Linh quan sát một lát, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người ở lại một lúc bên sư tôn, sau đó Ninh Trường Cửu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, Tiểu Linh đỡ hắn xuống giường đi một vòng, giúp giải tỏa chút mệt mỏi còn động lại trong cơ thể. Sư huynh muỗi tay trong tay, cẩn thận từng bước đi về phía trước. Sư huynh, ừm, chờ sư tôn bình phục. Sư huynh, tiểu linh muốn đi. Ninh tiểu linh ngượng đầu, đôi mắt trong veo nhìn hắn. Mặc dù hai người đã thảo luận về chuyện này trong luân hồi hải, nhưng khi thực sự đối diện, không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ừm, Ninh trường cử khẽ gật đầu nói, chờ Giá Giá đến, chúng ta cùng nhau bàn bạc lại một chút. Không cần phải cùng sư phụ thương lượng. Ninh tiểu linh nhỏ giọng nói, nếu sư huynh cảm thấy có áp lực tâm lý, tiểu linh cũng có cách. Cách gì?" Đinh Trường Cử ngạc nhiên hỏi. Ninh Tiểu Linh nghiêm túc đáp, Cách này, Tiểu Linh sẽ mặc đồ của sư phụ." Rồi quay lưng lại với sư huynh, lúc đó sư huynh vừa mới tỉnh lại, còn đang buồn ngủ, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc tưởng là giá giá sư phụ, rồi ôm lấy. Sau một lúc thân mật, khi sư huynh nhận ra là mình nhầm thì cũng đã quá muộn, chẳng thể nào đổi lại. Đến lúc đó, Tạo đã nấu thành cơm, sư phụ có khi còn nói gì đó nữa. Ninh Tiểu Linh là một cách tự tin và đầy lý lẽ, trong lòng Liễu Hi cô ấy cắn ngón tay. mạn đỏ bừng, không thể tin được rằng lời này lại được thốt ra từ miệng một cô nương thanh thuần như vậy. Ninh Trường Cửu trầm ngâm một lát, đang định lên tiếng, thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa ba lần, đông, đông, đông. Tiểu Linh đang nói gì thế? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cửa phòng mở ra, một bóng hình tiên tử áo trắng chậm chậm bước vào. Ninh Tiểu Linh như bị điện giật, đứng yên tại chỗ, cúi đầu xuống, giống như đang tìm kiếm một kẽ hở trên đất. Giá Giá, sao ngươi lại tới đây? Ninh Trường Cửu nhìn lục Giá Giá. có chút bất ngờ, lục gia gia tóc dài xó vai, vẻ mặt thanh nhã, dáng vẻ càng thêm thoát tục. vì kiếm linh đồng thể, nàng vốn là trong số 81 kiếm, nay lại được đúc lại trong kim ô thần quốc, cảnh giới của nàng cũng tự nhiên tăng lên, giống như diều gặp gió, càng nhìn càng có vẻ như tiên tử rất trần. thế nào, không chào đón ta à? lục gia gia hỏi, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua ninh tiểu linh, ninh tiểu linh cúi đầu nhẹ nhàng nhíu lấy góc ảo, thân thể hơi khẽ núc ních, ấp úng nói, không, không phải vậy đâu, sư phụ đến, thật là đúng lúc. Lục Giá Giá tiến lại gần thêm một chút, hỏi Tiểu Linh vừa rồi cùng sư huynh của ngươi nói gì vậy? Trước màn đối tiếp, Tiểu Linh có chút sụt rẻ, khí thế bị áp chế, nhưng không khỏi sinh ra cảm giác kính ngưỡng về đối cao. Không, không có nói gì đặc biệt đâu, chỉ là nói về một vài chuyện gần đây thôi. Ninh Tiểu Linh lùi một bước, không dám đối diện. Lục Giá Giá nhíu mày, vươn tay nắm lấy tay Ninh Tiểu Linh, hừ lạnh nói, nhiệt Đô, ngươi thật sự nghĩ ta không nghe thấy sao? Ninh Tiểu Linh tỏ vẻ vô tội nói, vậy sư phụ nghe được còn hỏi làm gì? Lục Giá Giá hít sâu một hơi, nói. Khi mới vào Tông, Tiểu Linh vẫn là đứa trẻ ngoan, sao bây giờ lại dám cãi, lại ta như vậy, Ninh Tiểu Linh nhìn thấy dáng vẻ dữ dàng của sư phụ, cũng có chút kiên cường đáp. Nơi này là U Minh Cổ Quốc, bây giờ Tiểu Linh là Minh Quân Sư Phụ, sư phụ ở đây chưa chắc đã là đối thủ của Tiểu Linh đâu. Lục giá giá nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, bởi vì Tiểu Linh vốn luôn ngoan ngoãn, giờ lại có thể phản kháng như vậy. Tốt lắm, người với sư huynh của người không học hành nghiêm chỉnh, lại đi học cái trò khi sư diệt tổ rồi. khi sư diệt tổ, ninh tiểu linh cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, nói, sư phụ, vậy ngươi bình thường bị sư huynh khi sư diệt tổ thế nào? ninh trường cửu nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy bối rối, hắn vô ý thức nhìn qua diệp thiền cung, vẫn nằm trên giường, cảm thấy mình rất vô tội. tiểu linh ngươi, lục giá giá nạt niên, nhìn thiếu nữ giá mạnh miệng với mình, nói buồn bực, tiểu linh, ngươi biết cái gì mà nói bậy vậy? tiểu linh đâu có nói bậy ninh tiểu linh thản nhiên trả lời, cái gì kiếm, luyện thể, đuôi cáo, tiểu linh đều biết cả. Lục ra da nheo mắt nói, "Thật vậy sao? Tiểu Linh hiểu biết nhiều thế à?" "Đúng vậy, Tiểu Linh chăm chỉ hiếu học mua dầm thấm đất. Ồ, xem ra là ngày thường quá được sư huynh cưng chiều rồi, mới làm Tiểu Linh thấy mình có thể rèn kiếm thế này." Tiểu Linh cảm thấy sư huynh rất muốn thấy Tiểu Linh rèn kiếm cho sư phụ. "Ừ, Tiểu Linh vừa mới nói gì thế?" Ninh Tiểu Linh trong lòng cảm thấy hồi hộp, nhưng vì tranh thủ sư huynh, lần này làm quyết không nhiều bước, Ninh Trường cửu thở dài, nhìn thấy đôi sư đồ kiếm tiên kia có vẻ đã hơi đi quá đà. hắn quyết định gọi liễu hiền ra để khuyên can. liễu hiền vẫn ngồi ở bên hồ nước trong, lẳng lặng quan sát qua ánh mắt của hắn như đang xem một cảnh náo nhiệt. hư tiểu linh nghe đầu này, lại là minh quốc chi chủ, hiện giờ ở minh quốc chẳng có gì phải sợ. nếu ta là tiểu linh, ta sẽ ngay trước mặt giá giá đẩy ngươi ngã xe màng sẽ làm gì. liễu hiền nói, giọng đầy vẻ thích thú. ngươi không phải người ủng hộ giá giá sao? ninh trường cử như mặt hỏi. ta. nhưng mà các nàng cãi nhau trông cũng hay lắm. liễu hiền đáp, giọng đầy khí phách. cô vừa dứt lời thì cảm thấy một luồng khí gọi mình linh thể không tự chủ được rời khỏi khí hải rồi bị cuốn vào một bầu không khí nóng bỏng đang diễn ra lúc này trong lúc lục giá giá và Ninh tiểu linh đang cúi đầu nhìn nhau một thiếu nữ tóc ngắn bỗng xuất hiện cô gái này đã giải trừ linh thái và tỏ ra nghịch ngợm dường như đang muốn chiêu đùa giang sơn của mình nhưng thực tế lại rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm túc liễu hy yển cắn môi mở to mắt cố gắng làm ra vẻ dịu dàng cô nhìn lục giá giá và đinh tiểu linh nhẹ nhàng phấp tay chào tiểu linh cô nương Gia Gia cô nương buổi sáng tốt lành, không khí lập tức trở nên lạ lùng. Lục Gia Gia lên tiếng, hi ỉn, người sao lại ở đây, Ninh Tiểu Linh tò mò hỏi. Vậy đây chính là Liễu Hy Yển Liễu cô nương sao? Liễu Hy Yển nhẹ gật đầu, rồi nhìn Đinh Chương Cửu, nói, ta tới đây để khuyên can. Lục Gia Gia quyết tâm sẽ dạy dỗ tốt đứa đệ từ này, bè nói thản nhiên. Liễu cô nương ti là người của kiếm tông, nhưng đây là chuyện riêng giữa thầy cho chúng ta. Lục Gia Gia nhìn Liễu Hy ỉn. Về mặt như muốn dùng ánh mắt để uy hiếp cô rời đi. Thầy trò nên hòa thuận mới đúng. Liễu Hỷ hiển bình tĩnh đáp lại, rồi lập tức đưa ra đòn sát thủ với Lục Giá Giá. Huốn Chi, ta cảm thấy Tiểu Linh và Giá Giá lúc nhỏ giống hệt nhau, đều thích mặc những chiếc váy trắng như thế này. Nhưng khi đó, tông môn không có váy vừa người. Giá Giá đầu tiên mặc chiếc váy, Ta lát tự mình tích lũy tiền mua dưới núi. Tiểu Linh thì tốt hơn nhiều, mà cái gì cũng vừa vặn. Ninh Tiểu Linh cúi đầu, ni đôi chân mảnh khành dưới làn váy. Nàng và Lục Giá Giá trao đổi ánh mắt. Cả hai đều im lặng Cả hai đều im lặng Liễu Hi Viễn đã thành công gây ra một vết thương nhỏ cho cả hai người Cô đầy kiều ngạo, quay lại nhìn Ninh Trường Cửu, cười như muốn khoe chiến công của mình Ninh Trường Cửu nhìn nàng, môi mấp máy, không biết có nên nhắc nhở nàng hay không Lúc này, phía sau nàng, Lục Gia Gia và Ninh Tiểu Linh đã đứng cùng nhau Im lặng tiến về phía trước, mặt không biểu cảm giống như nàng, bước đi vững vàng Liễu Hi Viễn cảm giác một luồng lạnh lão dâng lên từ lưng, cảm thấy có gì đó không ổn chưa kịp hiểu rõ đại môn lại mở ra lần này người bước vào là tư mệnh đại nhân tư mệnh vẫn như trước hoặc lên chiếc áo bào đen đặc trưng của thần quan không một hạt bụi tóc dài như suối ánh sáng nhạt phản chiếu trên đó giống như là sóng nhẹ nhàng lướt qua nàng trần trụi với thân hình mảnh mai đôi chân như ngọc thanh thoát và tinh tế giống như tác phẩm xứ đẹp đẽ tuyệt vời tư mệnh cầm theo thanh kiếm của lục gia gia trong tay trên lưng vác thêm một thanh hắc kiếm khi nàng bước vào trong nội điện một cơn gió lạnh thổi qua mang theo một luồng kiếm ý sắc lạnh Ninh Trường Cửu cảm thấy trong lòng rung lên Từ từ quay đầu lại đối diện với đôi mắt băng lạnh của Tư Mạnh Họ đã không gặp nhau nhiều tháng qua Tư Mạnh mấp mái môi Mỉm cười nói Nơi này sao lại náo nhiệt như vậy Vị này là Chưa kịp nói xong Tình cảm dâng trào sau ba lâu xa Cách bỗng khiến Ninh Trường Cửu không thể kìm nén, Hắn vội bước tới ôm lấy nàng Thân thể hai người gắn chặt vào nhau Tư Mạnh ngây người Tuy cũng vui mừng Nhưng trong mắt nàng những người như lục giá giá ninh tiểu linh liễu huy yển đều đang nhìn chằm chằm vào họ khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng kim ô như một con gà mái ấp trứng cũng nhìn họ không rời diệp Thiên cô bên cạnh lại nằm yên tĩnh không có dấu hiệu tỉnh lại hai tay của tư mạnh bồi rồi không biết để đâu tiết nhi đã lâu không gặp ninh trường cử ôm nàng thì thầm tư mạnh bình thường luôn điềm tĩnh giờ đây lại có chút lúng túng đôi bì nàng khẽ rung động nói nhỏ biết rồi biết rồi nhưng mà nhiều người nhìn thế này tiết nhi cũng biết hẹn sao minh trường cử cười nói, tôi không có, tôi chỉ là thay người xấu hổ thôi. Tư mệnh hơi nhẹ, như khuôn mặt lại cường đỏ, tay nàng do dự một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt lên lưng minh trường cử, cái đầu đang đỏ phưởng giống như hoa đào nở rộ dưới ánh xuân, không còn một chút kiêu hãnh nào, tâm trạng của nàng cũng không thể giấu diếm nữa. Tư mệnh cảm thấy ngượng ngùng, ánh mắt nàng né tránh, không còn khí thế kiêu hãnh của lục giá giá nữa. Mọi người đứng xem, cảm thấy có chút bối rối khi nhìn cảnh hai người ôm nhau, khiến không khí có chút ngượng ngập. vị này là liễu hi hiển liễu cô nương phải không? tư mệnh cảm nhận được kiếm ý từ liễu hiển và nhận ra nàng. liễu hiển gật đầu, nhìn vị nữ từ thần tiên trước mặt, cảm thấy như mình đang nhìn thấy một nàng tiên cao quý. còn tư mệnh, vẻ đẹp của nàng toát lên sự kiêu sa, như, như thể đứng trên cao, như thể đứng trên cao, nhìn xuống mọi thứ. liễu hai hiển vẫy tay chào nàng nhẹ nhàng nói, ừm, um, tôi là liễu hi hiển. hiển đã nghe danh tỷ tỷ từ lâu, hôm nay gặp mặt, quả thật không hồ danh, khí chất thật khác biệt. từ mệnh nhẹ gật đầu, ấn tượng về kiếm linh cũng không tồi. Nàng nhìn về phía Lục Giá Giá mỉm cười, sứ kiếm lên nói, "Giá Giá vừa mới đi vội vàng, kiếm cũng quên mang theo rồi." Lục Giá Giá hơi trột dạ, cúi đầu nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn tiết từ tỷ tỷ cố ý mang kiếm tới." Lục Giá Giá đưa tay muốn nhận lại, nhưng Tư mệnh lại thu kiếm về, thản nhiên nói, "Sau này, nếu ngươi muốn gặp ta, ta sẽ trả lại kiếm cho ngươi." Lục Giá Giá không phải là người ngốc, nàng nhớ rất rõ cảnh ở Cổ Linh Tông khi nàng cùng Minh Tiểu Linh bị nữ nhân xấu khi dễ, nếu bây giờ đơn độc gặp Tư mệnh, hậu quả có thể đoàn trước. được rồi tiếp từ thích thanh kiếm này vậy thì đưa cho ngươi lục giá giá cuối cùng quan kiếm đi ninh tiểu linh nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của sư phụ liền lặng lẽ cười đoạn cười này bị lục giá giá bắt được nàng trừng mắt nhìn tiểu linh nhẹ nhàng gõ đầu nàng nói tiểu linh học được từ sư huynh ngươi khi sư diệp tổ lại còn học cùng tiếp từ tỷ tỷ tỷ làm sao trở thành nữ nhân xấu sao nữ nhân xấu tư mẹ nghe thấy vậy bất ngờ hỏi giá giá ngươi lại đang nói gì vậy không có không có gì đâu lục xa giá đối mặt với nữ nhân xấu chính hiệu, khi thế cũng thấp hơn hẳn. Liễu Hy Yển từ phía bên nhìn thấy, thân thể có chút cứng ngắc, nhìn Ninh Trường Cử, cười nói Người cái nhà này thật là loạn nha, Ninh Trường Cử bất đắc sĩ đáp, đúng vậy. Tiểu Lê còn chưa tới, không phải sẽ càng loạn sao, Tiểu Lê. Liễu Hy Yển siết chặt tay, cũng có chút lo lắng, Tiểu Lê tì biết nàng tồn tại, nhưng không biết nàng là Tiểu Cô Nương. Vậy lần này phải làm sao để gặp bà? Tất cả đều là tại nhị sư tỉ. Tư mệnh cùng Thiệu Tiểu Lê là quen biết từ lâu, nhưng đã xa cách một thời gian. Lần này Cổ Linh Tông gặp lại, họ kề đầu gối trò chuyện rất lâu, nép đến quá khứ nhiều chuyện lý thú, nàng không khỏi nhớ lại. Đặc biệt là lần trước Hoàng Kim thập tự trên kệ, những chuyện đó khiến nàng càng thêm tươi mới ký ức. Vì vậy, khi họ nói lại, cảm giác không còn là đối mặt sinh tử, mà ngược lại tìm thấy rất nhiều yếu tố thú vị. Họ hẹn nhau sau khi Ninh Trường cửu tỉnh lại sẽ thử phục khắc lại cảnh đó một lần nữa. Dĩ nhiên, những điều này chỉ là bí mật giữa những người trong cuộc. Tiểu Lây hiện tại đang bế quan tu hành, nếu không phải tử quan, nếu ngươi muốn gặp, có thể gọi nàng. Tư Mệnh nói. Ninh Trường Cử hỏi, bế quan tu hành, Tiểu Lê không phải mới đột phá năm đạo sao? Tư Mệnh giải thích, sư tôn mang về một tòa tiểu hồng lâu, Tiểu lệ ở trong đó hai ngày, tâm thần không ổn định, cuối cùng chọn bế quan thanh tâm. Tiểu hồng lâu, Ninh Trường Cử nạt nhiên, cái gì là hồng lâu? Ninh Trường cửu ngạc nhiên, lần này, Ninh Trường cửu cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng từ bốn phía, ngoại trừ Liễu Hiền, hắn lập tức trở thành mục tiêu công kích. Tốt lắm, Sư Huynh không nhớ lời hẹn Lại còn quên sạch chuyện này Thật là một người đàn ông phụ lòng Đầu tiên phải phạt Ninh Trường cử chính là Ninh Tiểu Linh Lục giả ra cũng gật đầu nói Đúng vậy, nhật ký của lạc thần hôm đó ta cũng đã xem Từng chữ đều như máu Sao mà tuyệt vọng đến vậy Tư mệnh cũng nói May là Tiểu Lê không có ở đây Nếu không chắc sẽ rất đau lòng Ta đã thấy nàng lén khóc mấy lần Ninh Trường cứ nghĩ thầm Đây là nghệ lại gây ra chuyện gì Mặc dù sự tinh của nghệ đại thể không liên quan gì đến ta Nhưng ta luôn có cảm giác mình có trách nhiệm, sau này ta sẽ tìm cách an ủi tiểu lê thật tốt. Ninh trường cử vừa cân nhắc tìm từ ngữ, vừa ở tự hứa với bản thân, như thể muốn xóa sạch đi kiếp trước. Ta cũng quyết tâm nói ra lời thề son sắt, nệ không có liên quan gì với người. Tư mệnh nhìn về phía giường của Diệp Thiền Cung, nói, người thật sự nghĩ như vậy sao? Ninh trường cử nghiêm mặt nói, liên quan đến quá khứ của ta, ta sẽ phê phán tính kế thừa. Ninh tiểu linh giật mình nói, không hổ là sư huynh. Đang lúc nói chuyện, cửa lại mở một phe hở, mọi người tưởng rằng thiệu tiểu lê đến, nhưng khi nhìn xuống lại thấy một con mèo mò vào. Ninh trường cử nhìn qua, chỉ thấy con mèo trắng với hoa văn rất sâu, đôi tay hơi tròn, trên đầu có một chữ, vương, rất rõ ràng, mèo ngao, con mèo trắng kêu một tiếng, đôi mắt đỏ bườm còn đang buồn ngủ như thể đáng trách mọi người nói chuyện quá ồn ào, quấy giày giấc ngủ của nó. Đây là, đây là, Ninh trường cửu nhẹ nhàng giật mình, nói, chẳng lẽ đây chính là bạch tàng đại nhân? Từng ra chủ nhân của Bạch Nân Tiết Cung, Vô Thượng Tôn Quý, Bạch Tàng cảm thấy cách xưng hô này có vẻ như đang nhục nhã mình. Nhưng dạo gần đây, Bạch Tàng đã quen với sự nhục nhã này. Hầu như gặp ai, hắn cũng nghe thấy những câu kiểu như... u, uh, đây chẳng phải là Bạch Tàng đại nhân sao? Bạch Tàng đã hết thời rồi, sao không trả lại được nhỉ? Có phải nhà không có? U, uh, cái này chẳng phải Bạch Tàng đại nhân sao? Liễu Hay Yến cũng là lần đầu gặp, bước nhanh về phía trước, ngồi sổm xuống xoa tay con mèo, nói... Bạch Tàng hết thời rồi, sao không quay về được nhà, không phải không thể trở về á? mèo mao, Bạch Tàng thấp, cầm một tiếng, bất lực kháng nghị, trong lòng nghĩ thầm, tiểu cô nương này thật là không có lễ phép, quả đúng là không phải người trong nhà thì không thể hiểu nhau. Ninh Trường Cử cũng cảm thấy vận mệnh thật kỳ lạ, mấy tháng trước, kẻ địch cao không thể chạm đến, giờ lại biến thành một con mèo con đáng yêu. Dù vậy, đối với những người đã từng là thần chủ, Ninh Trường Cử vẫn không thể thực sự buông lòng đề phòng. Ninh Trường Cử cười nói, Nhà chúng ta lần này đúng là có hai con mèo, Ngưu Vương đâu rồi?" Ninh Tiểu Linh thở dài nói, Ngư Vương nghe nói chuyện quá xấu hổ, trước mấy ngày đã bị đuổi ra ngoài, giờ vẫn còn đang lang thang ở Minh Quốc, nó đã thử quay về nhưng lại bị đuổi đi lần nữa. Hiện tại cái ghế thần thoại của nó cũng bị con mèo ác này chiếm mất." Ninh Trưởng Cửu tức giận nói, Ngư Vương tốt xấu gì cũng đã giúp chúng ta sinh tử, sao có thể để cái con mèo Bạch tàng này ức hiếp như vậy? Khả năng là do huyết mạch áp chế." Ninh Tiểu Linh chống lạnh thở dài nói, Không còn cách nào đâu, Cử U ấy, cô nàng Ngọc ấy rất thích con mèo này, nếu đuổi nó đi, Cử U sẽ viết hết văn lên án ta, ta không muốn nghe nàng đọc thơ, chỉ muốn cho nàng một chút ỷ khuất để nàng chăm chú nghe thôi." Bạch Tàng ngẩng đầu, lạnh lùng kêu một tiếng rất kiêu ngạo. Ninh Trường Cử còn muốn lên án con mèo này thì bắt chợt thấy một đôi tay tiết trắng từ khe cửa rũi ra, bắt lấy chân trước của Bạch Tàng, bế nàng lên, Bạch Tàng kêu lên một cách thảm thiết, như thể đang dẫy rựa. Ngay lập tức Một khuôn mặt xinh đẹp ngơ ngác xuất hiện, đó là Cửu U, mặc bộ váy đen phức tạp, nhìn vào trong phòng mọi người, cảm thấy không khí có chút kỳ lạ. "Ta, ta chỉ là đến tìm con mèo thôi." Cửu U giải thích một câu rồi nhanh chóng bế bách tàng rút lui. Phòng lại trở nên yên tĩnh, Ninh Trường Cử nhìn quanh, cảm giác thật ấm áp nhưng cũng không kém phần đau đầu. Nếu tư nghĩ ở đây, thành tựu chắc chắn sẽ đẹp mắt hơn nhiều. Ninh Tiểu Linh là người đầu tiên lên tiếng, rất tán thành. Ninh Trường Cử nhìn nàng, thở dài nói, "Tiểu Linh thật sự rất quan tâm đến sư huynh." Tư Mệnh ngược lại có chút mong đợi khi gặp lại Triệu Tương Nghi. Lúc này nàng đã thắng lợi trước Lục Giá Giá. Thời điểm ở Cô Vân Thành, nàng chỉ bị Triệu Tương Nhi dùng thủ đoạn nhỏ dọa, nếu nàng dám rời Tây Quốc, nhìn Minh không thể lấy lại danh dự. Lục Giá Giá hỏi, muốn gọi Tiểu Lê tới không? Dù nàng đang bế quan, nhưng ta rõ ràng thấy, mỗi đêm nàng đều sẽ lén lút đến xem nuôi. Ninh Trường Cửu nạt nhiên nói, Giá Giá không có thái âm còn mắt, sao có thể nhìn thấy được? Ninh Tiểu Linh yếu ớt nói, có lẽ sư phụ có quyền hành đặc biệt. Lại có thể tìm ra mọi chuyện Lục giá giá trừng mắt nhìn nàng một cái Nhẹ giọng nói Chờ một chút ta sẽ dạy ngươi quy củ sư môn Ninh Tiểu Linh thừa nhận Sau khi sư huynh tỉnh lại Nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn Nhưng giờ đối mặt với sư phụ dữ dằn Đương nhiên nàng không dám trực tiếp phản kháng Đành phải đến gần sư huynh để tìm kiếm sự che chở. Ninh trưởng cử vẫn đang phân vân liệu Có nên đi quấy giày Tiểu Lê Khi tư mệnh đề nghị Hay là như thế này đi ngươi đi trước hồng lâu xem xét lại chuyện cũ, rồi khi tiểu lê kết thúc bế quan, nàng sẽ tự đến tìm ngươi. ninh trường cử gật đầu nhẹ, nói cách này cũng tốt. những người khác im lặng, không ai lên tiếng. ninh trường cử tiếp tục kiểm tra tình hình của sư tôn, rồi để kim o tiếp tục hòa tan hàn khí nguyệt chi trong điện. kim o run lẩy bẩy nhìn hắn, biểu thị nỗi nhớ về tử phủ. ninh trường cử quả quyết từ chối, không để cho kim o tiếp tục nhắc đến. mùa thu đến, bạch vân rơi xuống, khí trời trong lành và thanh tịnh bao phủ cổ linh tổng. mới xây dựng cử điện. Quy mô còn khá đơn giản, bên ngoài cử u điện, xích sắt treo cao, cầu dây lắc lửa dưới đó, u nguyệt hồ tựa như một tấm phỉ thú mềm mại, vắt nam qua các vách đá cao trong sơn cốc, dòng nước không vội không chậm, chảy quanh các khối đá, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, lung linh như sợi lụa xanh lam, dài đầy hoa trên mặt hồ, hòa cùng sắc thanh lam, tạo nên một cảnh tượng mê hoặc, dịu dàng chảy xuôi. Ở giữa hồ Diệp Hô Lý xuất hiện, với đôi cánh cá mở ra, thân ảnh thoáng hiện, có thể nhìn thấy rõ ràng Trước kia là khả hạ một tiểu hồng lâu, giờ đây nó như một đỉnh nhỏ nằm giữa nơi yên tĩnh, tấm vẻ của u nguyệt hồ. Ninh Trường Cửu như gió nhẹ thổi qua mặt hồ bạch vân, dừng lại trước hồng lâu, hắn nhìn lên, thấy hai chiếc đèn lồng đã phai màu treo trước cửa lâu. Hắn đứng yên rất lâu, cuối cùng lặng lẽ bước vào trong lâu, nơi có tiếng nước chảy nhẹ nhàng. Bên trong, thiếp sán đầy các bức tranh, nhưng bức tranh ấy tạo nên một lớp mộng cảnh. Hắn chỉ cần mở mắt nhìn bằng thái âm con mắt là có thể thấy được cảnh tượng tàn phá dưới lớp mộng đó. nhưng Minh Trường Cửu không hề phá vỡ giấc mộng ấy. Dù chưa đến nơi này bao giờ, nhưng hắn lại cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn, nơi cây nến đã trái hết, chỉ còn lại trồng sáp nến cụ. Ánh mắt của hắn tiếp tục hướng xuống dưới, và hắn nhìn thấy một mảnh vải trong khe bàn, trong đó còn sót lại vài sợi lông tóc, có vẻ như đó là lông của bạch tàng, khi nó lan trên đất. Ninh Trường cử nhạt một sợi lên, nhẹ nhàng thổi đi như thể thổi buộc công anh, thông qua lối cầu thang lên lầu 2. Nơi đầy bắp vật dụng bị vứt bỏ, Ninh Trường Cử nhanh chóng nhận ra cảm giác bất an dâng lên. Dù không thấy được rõ ràng phía trên, nhưng một cảm giác quái lạ khiến hắn tĩnh tọa lâu hơn. Khi cúi đầu xuống, mắt hắn dừng lại ở góc bàn, nơi có cuốn sách bị bỏ quên. Đó chính là Lạc Thần nhật ký. Hắn chợt cảm thấy lo lắng, tự hỏi mình kiếp trước đã để lại quá nhiều dấu vết. Lại để Tiểu Lê Dung cuốn sách này làm đệm góc bàn, hắn lo lắng cầm lấy cuốn sách, thổi sạch bụi bám trên bìa rồi mở ra. Vừa đủ lượng gạo đã rửa sạch sẽ, cho vào nồi thêm một ít đậu táo khuấy đều rồi cho một chút nước, Ninh Trường Cử nhìn qua một chút, nhíu mày cảm thấy không thích hợp, lật đến trang có tên sách, hắn nhìn thấy tên cuốn sách rồi trầm tư một lát, tiện tay mở tiếp những trang sau, hắn không khỏi cảm thán, đây quả thật là một cuốn sách giám viết cũng dám bán, hắn lại nhét sách vào ngăn bàn rồi tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng, đôi mắt của hắn dừng lại ở cuốn nhật ký thật sự, mở ra đọc, lòng hắn dâng lên một cảm giác xúc động khi nhận ra sự thật năm xưa, mẹ và Lạc Thần đã hẹn gặp lại và hẳn đã hứa sẽ cưới nàng, nhưng đến khi thời gian hẹn ước đến, nệ không xuất hiện, lạc thân một mình kiên trì chờ đợi, không ăn uống gì. Nàng viết lại những cảm xúc trong lòng lên giấy, nhưng cuối cùng, lạc thân không chờ được nệ, cái nàng đợi chỉ là những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện suốt 9 ngày, và cuối cùng tất cả đều vỡ vụ. Lạc thân tưởng rằng đó là những tầm gương phản chiếu, hy vọng có thể thấy được bóng dáng mẹ ở phương xa, nhưng mọi thứ chỉ là ảo ảnh, là những mảnh vỡ của pháo hòa màu đen, và trong những mảnh vỡ đó là sự tấn công của yêu thần dẫn dắt thủ chiều Lạc thần chiến đấu một mình cuối cùng không còn ai bên cạnh cả khi nàng chết nghệ cũng không đến đinh trường cử không còn nhớ rõ hết những chuyện cũ nữa nhưng hắn biết lúc đó nghệ cũng có những lý do riêng khi nghệ phải đối mặt với việc bắn giết trong 9 ngày hắn cũng cảm thấy đau đớn như bị rào cắt hắn căm hận vì không thể trực tiếp rút đau lên trời cùng hy hòa chết đi những người dù là anh hùng hào kiệt nhưng hoa tâm vụ lòng cũng là sự thật Ninh trường cử người không thể học theo hắn. Ninh Trường Cửu nhìn vào những dòng chữ mờ nhạt trong nhật ký, tự nhắc nhở mình phải lấy sử làm gương. Cuối cùng, khi lật đến cuối cuốn nhật ký, lạc thần viết những dòng chữ lộn xộn không thể phân biệt. Ninh Trường Cửu không thể đoán được khi ấy tâm trạng nàng ra sao, chỉ cảm nhận được nét chữ mạnh mẽ và tuyệt vọng. Hắn thả cuốn sách xuống bàn, rồi bước lên lầu hai. Lầu hai được trang trí với sắc đỏ nổi bật, màu đỏ như lửa bốc lên, toát lên một cảm giác nóng bỏng. Lúc ấy, không khó để nhận ra khi lạc thần bày trí căn phòng, tâm trạng nàng đã có phần kiên quyết và cố chấp. Hắn nhìn vào bức tường, ánh mắt dừng lại trên những sợi lụa rơi vãi trên mặt đất, rồi dần dần hướng lên những chiếc xài nhà màu đỏ gắn kết, trên rừng phủ lớp tranh mền đỏ rực. Trên chiếc chăn có vài quả hạch biểu trưng cho sự tốt lành, mặc dù chúng đã lâu rồi không còn mới mẻ. Bàn trang điểm được bày biện gọn gàng, như những đồ mỹ phẩm đã mất đi mùi thơm từ lâu, chỉ còn lại chiếc gương sáng bóng, không một vết trầy, vẫn có thể phản chiếu rõ ràng bóng dáng của người đứng trước. Ninh Trường cửu cố gắng nhìn vào gương, tìm kiếm một chút hình bóng của năm xưa, nhưng tiếp là thời gian quá lâu đã làm mọi thứ mờ dần. ninh trường cử ngồi đó, nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, thì thầm, lạc thần, không đợi được nệ đề đã chết rồi, chỉ còn lại tiểu lê ngốc mễ. cuộc sống không chỉ có một lần. các ngươi tiếc nuối, vậy thì từ chúng ta mà bù đắp đi. hắn khẽ vẫy tay trước gương, như thầy nói lời tạm biệt với những người đã khuất. nhưng không có ai trả lời, chỉ nghe thấy âm thanh cửa tủ quần áo khẽ khẽ kêu. ninh trường cử nhìn lại theo tiếng động, trong tay hắn vang lên âm thanh ngào nhẹ nhàng, cửa tủ quần áo từ từ mở ra. Ninh Trường Cửu nhìn thấy một thân váy trắng của Tiểu Lê, nàng đang núp trong tủ, nước mắt lan dài trên gương mặt, nhìn hắn mà không nói gì. Tiểu Lê, Ninh Trường Cửu hơi ngỡ nàng, nhìn vào chiếc áo khoác đỏ cũ trong tủ, hỏi: Ngươi sao lại ở đây? Thiệu Tiểu Lê rụi mũi, thấp giọng nói: Tiểu Lê, Tiểu Lê, Tiểu Lê đang bế quan. Trong tủ quần áo âm u, những vách sơn màu hồng vẫn còn mới, như thể hôm qua mới được trả lại. Bên trong y phục được treo ngay ngắn, kiểu dáng có chút cổ điển, nhìn thì đẹp, nhưng toàn bộ mộc lâu lại mang vẻ buồn bực. Không có ánh sáng ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, dường như bị ngăn cách, chỉ đủ chiếu qua các lầu cá mỏng manh như làn sóng nhẹ lướt trên mặt nước bụi bạc. Thiệu Tiểu lê ngồi ở đó, nhẹ nhàng tựa vào bức tường gỗ cứng ngắc, nàng ngẩng đầu nhìn Ninh Trường Cửu, ánh mắt đỏ gửng lóe lên ánh sáng như nước, đôi lông mì mảnh khảnh ướt át dính lại với nhau. Ninh Trường Cửu không thể xác định cảm xúc của mình vào lúc này, hắn chỉ nhìn Thiệu Tiểu lê nàng nghẹn ngào, tiếng thút thít của nàng là âm thanh duy nhất rõ ràng vang đầy bên tai hắn. Nàng như thể đang trốn trong tủ quần áo quái dị. đã đợi hắn mấy ngàn năm, gặp lại nhau trong sự im lặng, chỉ còn lại đôi mắt đẫm lệ. Ninh Trường Cửu đưa tay ra, thiệu Tiểu Lê nắm lấy tay hắn, hắn kéo nàng ra khỏi tủ quần áo, Nơi nàng như thể đã bị giam cầm. Thiếu nữ đi những bước chân không vững, thân thể nghiêng về phía trước, đụng phải ngược hắn. Ninh Trường Cửu liền ôm nàng vào lòng. khi ôm nhau, thân thể gián chắc của thiếu niên và thân thể mềm mại của thiếu nữ dường như hòa quyện vào nhau. bọn họ ôm chặt lấy nhau, đầu tựa vào đầu, cơ thể dán sát nhau. Tấm gương phản chiếu hình ảnh của họ. Cùng lúc đó, có một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ mang đến cảm giác mát lạnh không có nhiệt độ nhiều năm chờ đợi dường như đã vẽ nên một vòng tròn tại khoảnh khắc này những tình cảm nồng đậm và phức tạp trong lòng họ như thể bọn họ cần làm điều gì đó để kết thúc và thăng hoa giống như chiếc giường cưới ngày xưa đã vững chắc nhưng cảm xúc dâng trào đã khiến thiếu nữ yếu ớt vỡ là nàng dựa vào ngực Ninh Trường Cửu khóc nức nở nước mắt rơi đầy trên vạt áo của cả hai Thiệu Tiểu Lê chỉ thấy mờ mịt trong mắt nàng không rõ gì nữa chỉ có nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống nàng tựa vào ngực Ninh Trường Cửu khóc nức nở hỏi. Sư phụ, ngươi lại làm sao để ta bế quan vậy? Đó là tư mệnh tỷ tỷ bảo ta tới. Ninh Trường Cửu trốn tránh trách nhiệm, Thiệu Tiểu Lê càng đau lòng hơn. Nàng, nàng thật là hư. Tiểu Lê lúc đầu định khóc cho đủ rồi mới vui vẻ đi gặp sư phụ Tiểu Lệ. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng gọi tên nàng, đưa tay áo lau nước mắt cho nàng, nhưng càng lau lại càng nhiều. Thiệu Tiểu Lê ngẩng đầu nhìn hắn, ngơ ngác hỏi: Sư phụ, ngươi có thấy hết sao? Ninh Trường cử nhẹ gật đầu, nói: Thấy được, sư phụ. Giờ ấy nấy, Thiệu Tiểu Lê lại cố gắng giải vây cho hắn. đó là chuyện của nghệ và lạc thần, sao có liên quan gì đến chúng ta? sư phụ đừng ấy náy nữa. trong u minh thần điện, ninh trường cửu vốn muốn cắt đứt quan hệ với kiếp trước, nhưng giờ phút này thiếu nữ chủ động đứng ra bảo vệ hắn, khiến tim hắn đột nhiên đau nhói. đúng vậy, chúng ta có liên quan gì đến bọn họ chưa? ninh trường cửu bình tĩnh nói, đột nhiên cô lấy thiệu tiểu lê cong gối và bế nàng lên. thiệu tiểu lê kêu lên một tiếng, thuận thế ôm lấy cổ ninh trường cửu. lúc này thân váy trắng của nàng rã xuống, trông rất đẹp, khuôn mặt tươi cười như hoa lê đẫm hương. Vẻ đẹp ấy vừa xa vời lại mơ hồ, tất cả những cảm xúc ấy đang xen lại khiến nàng càng thêm quyến rũ. Ninh Trường Cửu dịu dàng nói: "Tiểu Lây muốn đi đâu, ta đều sẽ dẫn ngươi đi, tuyệt đối không nuốt lời." Thiệu Tiểu Lây nhìn vào mặt Ninh Trường Cửu, trái tim nàng bỗng nhiên ngẩn loạn nàng cảm thấy rất khó tả khi bị ôm như vậy. "Muốn đi đâu ư?" Thiệu Tiểu Lây bị hỏi, đầu óc nàng có chút trống rỗng, Dường gần ngay trước mắt, nàng nghĩ lại mới nhận ra mình đã khóc rất lâu, cả mình lẫn sư phụ đều ướt hết. "Tiểu Lệ, Tiểu Lệ muốn phơi nắng." Thiệu Tiểu Lây nghiêm túc nói. thế là họ ra khỏi Hồng lâu, đi đến bên U nguyện hồ để phơi nắng. Thiệu tiểu lê ngồi bên cạnh Ninh Trường cử, nhìn vào là nước xanh biếc của hồ, mà trời dọi lên trên người nàng, ánh sáng vàng rực rỡ phản chiếu trên lạp sơn cốc, tạo thành một cảnh sắc kỳ diệu. tạo thành một cảnh sắc kỳ diệu. Thiệu tiểu lê cảm nhận được nước mắt mình còn đọng lại trên quần áo, lòng nàng lại tràn đầy những suy nghĩ lạ lùng. mới vừa rồi, có phải tất cả mọi thứ đều trôi qua quá nhanh, mọi việc như một dòng nước chảy xiết. lúc này, nàng tự hỏi bản thân, có phải đã đưa ra quyết định sai lầm? Khi lựa chọn phơi nắng trong tình trạng như vậy không? Thiệu tiểu lê ngường đầu nhìn mặt trời, bỗng nhiên cảm thấy ánh sáng ấy lại nhẽo. Khác hẳn với những gì nàng nghĩ, nhìn vào ninh trường cử, nàng muốn tạo ra một sự thay đổi nào đó. Nhưng giờ đây, với ánh sáng trang nghiêm và gió nhẹ thổi qua, mọi thứ đã thay đổi, nàng không thể nói ra được điều gì nữa. Thế đảo, ninh trường cử nhận ra sự khác thường trong nàng, lo lắng hỏi, thiệu tiểu lê cảm thấy mình có thể diễn tả một cách nhẹ nhàng hơn. liền thu chân lại ôm lấy mình thành một đoàn gối cẩm lên đầu gối hơi run rỉ nói sư phụ tiểu lê tiểu lê lạnh quá ninh trường cửu nắm tay nàng Phát hiện làm bàn tay nàng nóng hiện là vẫn còn lạnh nơi đây mặt trời không đủ ấm áp ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi ấm áp hơn ninh trường cửu dịu dàng nói một nơi ấm áp thiệu tiểu lê nghĩ thầm mình và sư huynh thật sự là tâm đầu ý hợp ngay sau đó thiệu tiểu lê nhìn vào ngọn lửa đang cháy sáng trước mắt nàng rơi vào một khoảnh khắc im lặng ánh sáng rực rỡ chiếu lên má nàng hơi làm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên sáng lên, ánh lửa như có sức mạnh đặc biệt, không hề nóng rực mà lại dịu dàng như ấm áp trong tay áo. đằng sau họ 6 cây cột thần thoại lô sấp tỏa dạy ánh sáng lung linh. ninh trường cử nhìn vào những ánh sáng ấy, tự hào nói: đến, chúng ta cùng nhau đi phơi nắng. ninh trường cử nắm tay thiệu tiểu lê, cùng nhau xông vào biển lửa. đây là thần quốc của hắn, nơi hầu hết các quy tắc đều sinh ra từ ý niệm của hắn. vì vậy lúc này bọn họ bước vào, giống như đang tắm trong suối nước nóng. thiệu tiểu lê bị hàn nắm tay. Hai người cùng nhau rong chơi từ đầu này đến đầu kia của mặt trời, mệt mỏi, nhưng Thiệu Tiểu Lê cảm nhận được một chút lá mạn, vẫn còn lạnh không? Ninh Trường Cửu hỏi, chỉ cần có sư phụ ở đây thì không lạnh, Thiệu Tiểu Lê đáp. Ninh Trường Cửu và nàng dựa vào nhau dưới ánh mặt trời, Thiệu Tiểu Lê tận dụng mọi cơ hội để mỉm cười và hôn nhẹ lên gương mặt hắn. "Tốt rồi, Kim Mô muốn tiếp tục giúp sư Tôn chữa bệnh, chúng ta cũng nên về thôi." Ninh Trường Cửu nói, Thiệu Tiểu Lê chưa hoàn toàn thỏa mãn, nhưng nghĩ đến sư Tôn, liền gật đầu. bọn họ rời đi. kim mô dưới sự điều khiển của ninh trưởng cử bay lặng lẽ trở về tiếp tục hòa tan lớp băng trên nguyện trì. à sư phụ ngàn vạn lần đừng nói cho các nàng biết về việc ta khóc trong tủ quần áo. thiệu tiểu lê nói. ninh trưởng cử giả vờ ngạc nhiên. khóc. tiểu lê kiên cường như thế. khi nào lại khóc chứ? thiệu tiểu lê tán thưởng. sư phụ thật tuyệt vời. ninh trưởng cử cười nhẹ. thiệu tiểu lê do dự một chút, rồi bất ngờ đưa tay vào không trung lấy ra một vật và nói. đây là lễ vật cho sư phụ. ương Cái này là gì? Ninh Trường Cửu nhận lấy. Tên là lịch này. đây là lịch này. Thiệu Tiểu Lê nói. Lịch này. Ninh Trường Cửu hỏi lại. Đúng. Lịch này. Thiệu Tiểu Lê nhấn mạnh như thể muốn ám chỉ điều gì đó. Ninh Trường Cửu lập tức nghĩ đến nhật ký và sự việc nệ bỏ lỡ cuộc hẹn. Trong lòng cảm thấy ai náy nói. Tiểu Lê đang nhắc nhở ta đừng quên thời gian. Từ nay không thể thất hẹn nữa. Nay. Thiệu Tiểu Lê suy nghĩ rồi đáp. Sư phụ muốn nghĩ vậy cũng không sao. Vậy cảm ơn Tiểu Lê về lễ vật. Ninh Châu Cửu vui vẻ nhận lấy, vuốt nhẹ tóc nàng, Thiệu Tiểu Lê khẽ mỉm cười, trong lòng oán trách bản thân không đủ dũng cảm, nếu là cô gái khác, có lẽ đã nhanh chóng chủ động hơn. Thiệu Tiểu Lê còn muốn làm thêm một chút động tác, nhưng bất chợt có một bóng dáng mờ ảo như khói nhẹ nhàng đến gần, nàng ngừng đấu lên, và thấy một thiếu nữ bước chân trần, váy đen theo từng bước chân của nàng ai động. Tư Mệnh, với mái tóc dài mềm mại và nụ cười dịu dàng, nhìn về phía bọn họ và hỏi, "Các ngươi sao lại quay lại nhanh thế?" Thiệu Tiểu Lê cắn môi, biết rằng Tư Mệnh đang tạo cơ hội cho mình. Tư tỷ tỷ tỷ đã tha thứ, nàng nhận ra rằng quá khứ mình đã trách oan Từ Mệnh. Phạm Nhĩ đã trách oan Từ Mệnh, chỉ tiếc là nàng không nắm bắt được cơ hội. Thiệu Tiểu Lê im lặng một lát rồi hừ nhẹ nói, "Sao vậy? Từ Mệnh tỷ tỷ không chào đón chúng ta sao? Vậy thì tốt, sư phụ, nếu nàng không chào đón chúng ta, chúng ta về tiểu hồng lâu thôi." Ninh Trường Cừu rõ ràng không hiểu được tâm tư của Tiểu Lê, hắn thẳng thắn nói, tiết Nhi nói gì vậy? Tiểu Lê nhà chúng ta vẫn là tiểu thư khuê cáp. Làm sao lại có những tâm tư như thế? Hắn vốn tưởng Tiểu Lê chỉ đang nói đùa, nhưng khi Tiểu Lê kể lại việc phơi nắng, hắn mới nhận ra mình đã hiểu lầm. Trên đường, hắn mới tỉnh ngộ hoàn toàn, đúng không, Tiểu Lê? Ninh Trường cử nhìn nàng, ôn hòa hỏi. Ngạch, Thiệu Tiểu Lê hơi sững sờ, cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu. Chất Phác nói, đương nhiên rồi, tư mệnh đứng ngoài cuộc, đôi mắt bằng giá nhưng lại chứa đầy ý cười. Nàng nhìn Thiệu Tiểu Lê, nhẹ nhàng nói, a hóa ra là ta nghĩ sai rồi, tư mệnh vừa mới tắm xong, tóc xài ướt sũng, một nụ cười trên môi mang theo hơi nước, mỗi động tác đều quyến rũ như một con hồ ly tinh lâu năm. dù thiệu tiểu lê cũng rất đẹp, nhưng trước mặt đối thủ quá mạnh, nàng bỗng cảm thấy mình như một thiếu nữ ngây thơ, không khỏi nổi giận một chút. quả nhiên, ninh trương Cử cũng không phải lúc nào cũng giữ vững được sự bình tĩnh. thiệu tiểu lê có thể cảm nhận rõ ràng sự phân tâm của hắn. chính là người bảo sư phụ đến hồng lầu, sao không nói cho hắn biết trong đó đang bế quan? thiệu tiểu lê thay đổi chiến thuật, chất vấn: ngươi có phải có ý định gây rối, muốn làm trò cười cho chúng ta không? Ninh Trường Cửu cũng chỉ nhẹ vật đầu Hắn không muốn phá vỡ không khí Lúc vào lâu cũng không mở mắt thái âm Hay vận dụng linh lực Chỉ lặng lẽ để Tiểu Lê nhìn mình trong mắt Hồi tưởng lại vẫn cảm thấy có chút lúng túng Người ở đây ngoài hy ẩn ra Ai cũng biết Nhưng không ai nói gì Tư mệnh mỉm cười nói Nếu chỉ trách mỗi mình ta Có phải là không công bằng không Ninh Trường Cửu nhìn tiếp từ mỉm cười đầy kiêu diễm Nhưng trong lòng lại quyết tâm phải phạt nào một trận Tiểu Linh và Gia Gia vốn dĩ rất thuần khiết nhưng gặp phải ngươi Tập quán của họ cũng không giống trước kia, Ninh Trường Cử trêu ghẹo nói, tự nhiên lại trở thành người đứng đầu trong việc gian dạy các trò đùa, tư mạnh giả vừa sợ hãi nhưng rất nhanh, nụ cười ấy biến thành thật sự sợ hãi, vì Ninh Trường Cử bên cạnh, Thiệu Tiểu Lê không biết từ đâu lấy ra một chiếc dương gỗ, nàng mở ra, kiểm tra bên trong, như thể đã thuộc lòng, tư mạnh ánh mắt trượt ngừng lại, lùi lại hai bước, nói, "Tiểu Lê, cái này ngươi sao còn mang theo?" Thiệu Tiểu Lê mỉm cười đáp, "Đây là bảo vật gia truyền của Tiểu Lê." Ninh Trường Cửu cũng nhớ ra, trước đây Tiết Nhi có phải rất thích cái này không? Hắn hỏi. Tiếp Nhi, sao có thể? Tư Mệnh vội vã trả lời. Tư Mệnh kiên quyết phủ nhận. Ngoài ngươi ra, làm sao có ai lại thích thứ này? Ngoài ngươi ra, làm sao có ai lại thích thứ này? Nhưng không may, khi nàng nói, mái tóc lại tự nhiên phản ánh tâm trạng của nàng, sáng lên một cách lạ thường, sắc đỏ cháy bỏng như thể mọn lửa của kiếm hỏa đang bùng lên. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Tư Mệnh vội vã lấy tay che mái tóc dài của mình, nhưng càng che càng lộ rõ. nàng đành phải mắng tương nhi một trận trong lòng, rồi giải thích: các người chắc chắn chưa hiểu, màu này chính là biểu thị cho sự sợ hãi. Thiệu tiểu lê bật cười nói: sợ? chắc là màu tím sậm. Ninh trường cử bất ngờ lên tiếng, hóa ra tiết nhi lại thích kiểu này. Ta không có. Tư mệnh vội vàng phản bác, nhưng không còn khí thế, quay người định đi, nhưng không thể đi được. ngày hôm sau lục giả giả nhìn thấy tư mệnh, ngạc nhiên nhận ra rằng, thay vì bộ trang phục thanh nhã như mọi khi, tiếp từ hôm nay lại che phủ bản thân một cách kín đáo hơn. Ngày 27 tháng 10, sáng sớm, Lạc Thần tỷ tỷ, ta biết rõ mình chính là ngươi, nhưng vẫn muốn gọi ngươi là tỷ tỷ, quyển nhật ký này chắc ngươi cố ý để lại mấy trang trắng cho ta, đúng không? Giờ ta sẽ viết xong nó thay ngươi. Lạc Thần tỷ tỷ, cuối cùng ta cũng đợi được sư phụ, dù có muộn 3000 năm rưỡi, nhưng Tiểu Lê vẫn tha thứ cho chút chậm chậm trễ không phải sao? Giờ đây, ta không còn ở nơi tối tăm không ánh sáng dưới đáy lâu Đạc Hà, mà là ở bên U Nguyệt Hồ rất đẹp. Bên trong hồ còn có một con cá gọi là Diệp Hồ Lý. Ngay cả con mèo hung dữ nhất chúng ta cũng không đánh lại nó. Ta còn gặp được rất nhiều người tốt, như là Ninh Tiểu Linh, người rất mực yêu thương ta; hay Tư Mệnh, người đi có chút xấu tính nhưng vẫn đáng yêu. rồi Lục Giá Giá, nàng là người ngốc nghếch mà lại rất dễ thương. đặc biệt là sư phụ của ta, Ninh Trường Cửu, sư phụ thật sự rất tốt, giống như ngươi ngày xưa vậy. với những người này, lạc Thần tỷ tỷ có thể yên tâm rồi. nếu như người trong bi thường cũng sẽ làm ra những văn từ bi thường, thì giờ đây cũng chỉ có thể để ngươi thoải mái đi. hồng lâu ta đã dọn dẹp sạch. sẽ những chuyện này xưa giờ đã kết thúc rồi, ân, không biết viết gì nữa, vậy cứ thế thôi. Tiểu Lê viết chữ dễ nhìn hơn ngươi đấy. Thiệu Tiểu Lê nhẹ nhàng đặt bút xuống, thổi khô mực, nét chữ non nớt trong gió động lại. Lúc này Tiểu Lê có một cảm giác kiêu hãnh, như thể đã hoàn thành một công việc lớn. dưới sự bảo vệ của đại trận cổ linh tông, mùa thu không quá lạnh, cũng không có cảm giác u ám. bên bờ u nguyệt hồ, hòa vẫn nở, từng cánh hoa lướt nhẹ trong gió biển nam minh, như thể không phân biệt được bốn mùa. Ninh Trường Cửu, lúc Giá Giá. Tư Mệnh cùng nhau đi bên bờ hồ như những ngày xưa. Lục Giá Giá ngoài đôi giày trắng còn nhẹ nhàng xách tay váy, chân trần đi trên bờ cát mềm mại, nước hồ rập rờn nhẹ, nhẹ vỗ vào bờ. Ninh Trường Cử và Tư Mệnh nhẹ nhàng nắm tay nhau. Tư Mệnh toát ra khí chất lạnh lùng, như thể trong lòng vẫn còn chút oán giận về những chuyện đã xảy ra tối qua. Dĩ nhiên, nỗi hận giận lớn nhất vẫn là không thể giải cứu được Minh Quốc Ninh Tiểu Linh. Sa sa, trong hồng lâu, thiệu Tiểu Lê cũng hài lòng đi ra, cùng với bọn họ đi tản bộ bên hồ. Lục Giá Giá nhìn thấy thiếu nữ chạy tới, mỉm cười nói: Phù quân thật đúng là khiến thế tiếp thành đàn. Viền đồ của người thật sự khiến Vi sư lưỡi nhẹ nhé. Ya, yeah. Tư Mệnh nhìn nàng hỏi: Giá Giá, đây là luống cuống sao? Ta có gì phải hoàng? Lục Giá Giá thản niên đáp: Giá Giá trong lòng tự cho mình là chín cung hà. như người trên thực tế chấn được ai đây? Chờ sư tôn tỉnh lại, chờ triệu Tư Nhi đến. Mưa cái vị trí yếu đuối kia, chẳng phải sẽ không còn gì sao? Tư Mệnh nói với giọng có chút trật tự. Lục giá giá nhìn mặt hồ nước chảy qua chân buồn bã nói Ta nào có như vậy không phóng khoáng, Ít vọng thêm ước đoán Thật không có sao Tư mệnh đưa tay chạm vào lưng này Tôi nói Để tỷ tỷ nhìn xem Nhỏ giá giá tâm tư đến cũng có thật không Ta mới không có cái đuôi hồ ly tinh đâu À, người làm sao biết Cái gì, thật có Ngươi dám đưa ta Lục giá giá kêu hừ một tiếng rồi chạy đi Hai người đuổi nhau quanh hồ Thiệu tiểu lê cũng đi đến bên, bên cạnh cạnh ninh trường cử Hai, Hai vị tỷ tỷ giống như một đáy các nàng mỗi ngày đều như vậy, quen rồi thì sẽ tốt. ninh trường cửu an ủi, thiệu tiểu lê hiếu kỳ hỏi, vậy ai mới là thế tử lớn nhất? ninh trường cửu bình tĩnh đáp, tất cả mọi người đều là người trong đồng đạo, làm gì có phân biệt thế thiếp. lục giá giá và tư mệnh đều nghe thấy, cả hai quay lại nhìn nhau rồi Khẽ gì si một tiếng phin biệt. ba người ở u nguyệt hồ vừa thản bộ vừa trò chuyện về sư tôn khi nào sẽ tỉnh lại, rồi lại suy nghĩ về cách đánh bại quỷ thần từ bên ngoài thiên giới. họ thực sự đều biết trong khoảng thời gian này dưới mặt hồ lấp lánh Đã có những con cá lớn ẩn nấp, chực chờ nhảy ra Tạo nên sóng gió Tuy vậy, những cuộc trò chuyện về những chuyện không thể giải quyết được Cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì Cho đến nay, không ai biết ngầm chủ là ai Nhưng không hiểu sao Ninh Trường Cửu luôn luôn nhớ lại trận lôi kiếp Ở Triệu Quốc Hoàng Thành Trong trận đó, như thể có điều gì đó Không thể giải thích được đã nói với hắn một điều gì đó Lần này những lời đó giống như một cơn mộng ảo Dù đã qua nhiều năm, hắn vẫn không thể quên được Những năm qua ta thường xuyên nhìn thấy một bức tranh đó là một mảnh biển hắc tinh vô biên vô tận trên bầu trời treo đầy những vì sao đã chết héo chỉ còn lại vài ngôi sao vẫn sáng dường như chúng đang cố gắng phát ra ánh sáng như muốn truyền lửa cho những ngôi sao chết đi kia chết đi tinh tinh đó là gì vậy tử tinh vực tử tinh vực lại là cái gì lúc ấy hắn không nhận được nhiều lời giải thích thêm một bên thiệu tiểu lê lục giá giá và tư mệnh đang trò chuyện với nhau và họ đã chuyển sang một đề tài khác ai thật sự là hâm mộ các ngươi có thể cùng sư phụ đi nhiều nơi như vậy còn tiểu lê thì chỉ có thể một mình ở đoạn giới thành chịu khổ vất vả. thiệu tiểu lê cúi đầu nói. tư mệnh cười nhẹ đáp, nếu mà nói về việc đi đường xa thì phải kể đến giá giá. nói thật là xấu hổ, bao nhiêu năm qua ta vẫn chưa có thể đi một lần đến nam châu. lục giá giá cũng khiêm tốn đáp, đừng nói như vậy, ta cảm thấy người cần phải cảm tạ nhất là tiết từ tỷ tỷ. nếu như không có ngươi trong lạc thư lúc đó, chúng ta chắc chắn rất khó mà an toàn thoát ra. lạc thư nghe thấy lời của họ. Ninh Trường Cửu nhớ lại một chuyện nhỏ Hắn hơi ngẩn người ra Thiệu Tiểu Lê là người nhạy bé nhất Nắng lít nhìn Minh Trường Cửu rồi hỏi Sư phụ, sao từ nãy giờ ngươi cứ như đang suy nghĩ điều gì vậy Minh Trường Cửu lắc đầu nói Không có gì Lục giá giá nhíu mày Có chút không vui nói Còn phải giấu giếm chúng ta sao Ninh Trường Cửu đáp Chỉ là nhớ lại một lần gặp gỡ lão nhân ở cửa chùa Chùa miếu Lão nhân Tư mệnh nghi ngờ hỏi Lúc đó ta từ thiên bảng trở về Đi qua một ngôi miếu nhỏ. Thấy trong đó có một linh tê, liền vào xem thử rồi gặp lão nhân kỳ quái ấy. Các người lúc đó không có ở bên cạnh. Ninh trường cử kể lại ngắn gọn sự việc xảy ra hôm đó. Hắn nhớ rõ rất kỹ bởi vì có nhiều điểm điểm kỳ quặc lắm. Ví dụ như lão nhân đó bảo mình đang tìm một vật mà hắn đã ném đi, còn nói trong bóng tối chỉ có ta mới biết bí mật. Khi lão nhân chết đi, cảnh giới của lão lập tức vượt qua tử đình, lên tới năm đạo khi thân xác tan biến. Lão còn hiện ra một thân ảnh mờ ảo. như rất nhanh bị gió thổi tan đi Chỉ có mình hắn nhìn thấy Ngoài ra không ai biết Thật sự có chuyện như vậy sao Tư mệnh cũng cảm thấy rất kỳ lạ Liệu có phải là một cao nhân ẩn cư Bị tàu hỏa nhập ma không Lục giá giá hỏi Ninh trường cửu lắc đầu nói Không phải Lão nhân đó có một đứa con trai Theo lời hòa thượng trong chùa Đứa con đó đã đến tìm lão Nhưng lão lại không nhận ra Thiệu tiểu lê suy đoán Có phải là bị đoạt xá rồi không Đoạt xá Ninh trường cửu nghĩ lại hình ảnh của lão nhân trước khi chết cảm thấy khả năng này là rất cao hắn nói đúng vậy lão nhân ấy bảo mình đến từ phương tây từ chùa miếu đến hướng về phía lạc thư lâu lúc đó chúng ta chỉ vừa mới qua lạc thư lâu mới chỉ mấy tháng thôi lạc thư lâu tư mệnh lẩm bẩm lúc đó lạc thư lâu đã sụp đổ mộc linh đồng đã bỏ mình bạch tàng thần sứ từ trên trời giáng xuống họ chỉ lo chạy về cổ linh tông không ai để tâm đến chuyện khác lục giá giá cũng không suy nghĩ nhiều chỉ hỏi mưa còn nhớ rõ ràng dấp của lão nhân đấy không đương nhiên nhớ Ninh Trường Cử lên tiếng, vươn tay vẽ ra dáng dấp của lão nhân. cả nhóm nhìn nhau, lắc đầu, không ai nhận ra. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Ninh Trường Cử. hắn lao đi hình vẽ của lão nhân, rồi vẽ lại hình ảnh thân thể lão tan biến lúc chết, như một đóa hoa phủ dung, nở rồi tàn. Thiệu Tiểu Lê chăm chú nhìn, chỉ thấy đó là hình dáng một lão nhân bình thường, không có gì đặc biệt. Ninh Trường Cử đã định lao đi tấm vẽ này, nhưng đột nhiên cảm nhận được một cỗ an tĩnh kỳ lạ. hắn quay đầu lại, thấy Tư Mệnh và Lục Giá Giá đều đang nhìn chăm chăm vào tấm hình. Khuôn mặt đầy kinh ngạc, ánh mắt trở nên đờ đẫn, thân sắc không thể tin nổi. thế nào, ninh trường cửu hỏi. tứ mệnh nhìn tấm hình, cảm giác ra đầu tê dại, nàng không chắc chắn nói. hắn không, chúng ta hình như đã gặp qua hắn. đã gặp qua, ninh trường cửu cảm nhận một cơn lạnh sống lưng. chúng ta đã gặp ở đâu? lạc thư, chính là lạc thư. lục giá giá đột nhiên nhớ ra, chém đinh chặt sắt nói. đó là một đoạn núi tiết, đúng rồi, gọi là tịch nhị sơn. lúc ấy, lão nhân này đã khoét vào núi. rồi sau đó tự sát, tự sát. Ninh Trường Cửu cảm thấy càng lúc càng kỳ lạ. Giá Giá, ngươi sai rồi. Từ Mệnh như thế đã hiểu ra điều gì đó. Hắn không tự sát. Lúc đó chúng ta đều nghĩ hắn chắc chắn sẽ chết, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn thực ra là... Phi Thăng. Lúc Giá Giá thốt lên kinh ngạc, cũng lập tức hiểu ra. Ninh Trường Cửu ánh mắt hơi co lại, vô số những hoài nghi và những suy nghĩ kinh ngạc đột ngột ra lên. Còn chưa kịp để bọn họ tiếp tục thảo luận, thì từ bên hồ, một con mèo trắng linh hoạt chạy đến, kêu lên mấy tiếng, sự tôn tỉnh rồi. từ mậy người duy nhất hiểu được ngôn ngữ của mèo nói chỉ trong khoảnh khắc bầu trời trong xanh của cổ linh tông đã chuyển sang mưa thu nhẹ nhàng màn sương mù dày đặc bao phủ mái nhà khiến cho không gian trở nên bông lung ninh trường cửu cùng ba người còn lại gồm cả bạch tàng cùng nhau vượt qua cây cầu tre bằng dây cáp tiến vào cửa u điện họ đi vào màn sáng thân thể và tinh thần chìm dần vào bóng tối sau đó đi sâu vào u minh cổ quốc ninh tiểu linh đã đợi sẵn ở cửa u minh thần điện rộng lớn vì vậy không gian có phần lạnh lẽo vắng vẻ bọn họ vòng qua tiền điện và khi ninh trường cửu dừng lại đôi mắt của hắn lóe lên một vòng thanh u giống như hình ảnh của nguyệt ảnh môi trường trong u minh thần điện như một cơn mộng ảo bước màn sáng nhẹ nhàng nổi lên khiến người ta cảm thấy như mình đang lạc vào quảng hàn tiền điện khi bước vào ninh trường cửu dừng lại nhìn quanh căn phòng rộng lớn giường trắng xóa như một mảng tiết khiến cho mọi thứ trở nên mờ ảo diệp Thiên Cung đã ngồi dậy tựa lưng vào chiếc nệm bông mềm mại nàng gầy gò nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thanh thoát tựa như mặt trăng sáng mảnh mai nhưng toát lên một sự quyến rũ khó tả Nguyên nhìn đang sẽ không chỉ bị vẻ đẹp ấy làm cho rung động, mà còn cảm thấy một sự tôn kính sâu sắc, không thể liên tưởng đến điều gì khác. Nguyên Chỉ được đặt cạnh nàng, sương mù vẫn phủ trên đó, nhưng đã tan ra nhờ ánh sáng và sức nóng của Kim Mô. Kim Mô lúc này đứng yên một bên, lặng lẽ run rẩy. Đây là một hành động khác thường đối với nó, vốn là biểu tượng của mặt trời. Ninh Trường Cửu giơ tay, Kim Mô liền bay về phía hắn, như một con chim sợ hãi trốn về trong tử phủ. Đệ tử tham kiến sư tôn, Ninh Trường Cửu cúi đầu hành lễ. những người khác như lục giá giá cũng đồng loạt hành lễ chỉ có bạch tàng kiêu ngạo ngẩng đầu lên không để ý đến những người xung quanh sau lưng nàng cửu u tò mò nhìn ra đôi mắt dính chặt vào nguyệt ảnh không hề chớp mắt diệp thiên cùng nhìn mọi người rồi nhìn xuống tay mình nào không bạc nhiên trước sự thay đổi của bản thân đôi mắt không lộ ra bất kỳ thần thái dị thường nào nàng cầm lấy nguyệt chi nhẹ nhàng lao đi lớp sương mỏng trên đó rồi nói lời cảm ơn đối với bọn họ từ đó u minh thần điện lại trở nên bận rộn mọi người cùng nhau chăm sóc sư tôn Khi Diệp Thiền cũng cảm nhận được sự kính yêu của họ, nhưng nàng vẫn chưa quen với sự quan tâm quá mức. Mặc dù biết rằng họ rất yêu quý mình, nàng vẫn cảm thấy không thoải mái khi được chăm sóc quá nhiều. Nàng từ chối sự giúp đỡ của họ, tự mình đứng dậy dù thân thể vẫn còn yếu ớt. Diệp Thiền Cung ngồi xuống cạnh giường, đôi chân nhỏ nhàn chẳng nõn của nàng cách xa mặt đất một khoảng. Khi nàng cố gắng xuống giường, chỉ có thể nhảy xuống. Lúc nàng rơi xuống đất, chân và đầu gối đều bị còng lại, hai tay bám xuống đất, cơ thể lắc lư một chút mới đứng thẳng lên. Sư tôn, người có sao không? Lục Giá Giá lập tức tiến lại lo lắng nâng nàng dậy. Diệp Thiền Cung bình tĩnh nói: Ta không sao, chỉ cần mặt trang còn sáng, ta sẽ không chết. Nàng khác với người thường, không căn cứ vào sinh tử mà sống. Từ Mệnh nhìn chân Diệp Thiền Cung rãnh trên mặt đất, nghiêng đầu hỏi: Tiểu Lĩnh, Minh Điện bên trong có dư y phục không? Thể sư tôn cầm chút đến, để tránh cảm lạnh. Cảm lạnh. Diệp Thiên Cung cảm thấy từ này có chút lạ lẫm, nàng như một nền hoa yếu ớt, nhẹ nhàng lắc lư vài lần, rồi khẽ nói: Ta không phải là người nhân gian, sao lại có thể cảm lạnh được? Khi nàng nói những lời này, trong tay ôm Nguyệt Quế, Ninh Trường cử bỗng nhớ lại ký ức, Hàn đã biết sư tôn chính là Nguyệt Quế hóa thân. Nguyệt Quế là linh vật duy nhất nương tụ từ Thần Mộc, và nàng cũng chính là linh tiên quân của Thần Mộc. Dù không phải là thần linh cao quý, nhưng lúc này sư tôn nhìn qua giống như đang bị bệnh, Tư Mệnh tỏ ra kiên quyết, bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Thiên Cung. Cảnh tượng này đã xảy ra rất nhiều lần khi họ đồng hành, vì vậy Tư Mệnh rất quen thuộc với động tác này. Nàng ôm sư tôn, tay sờ lên cơ thể nàng. nam nhận là da lại như bằng, thấu xương, từ mệnh nhíu mày, lập tức bảo Ninh Tiểu Linh đi tìm quần áo cho Diệp Thiền Cung. Diệp Thiền Cung vẫn như xưa, vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng lúc này quá yếu đuối, không có sức chống cự, chỉ có thể như một thiếu nữ bé nhỏ. để cho mọi người sắp xếp, mọi người tỏ ra rất nhiệt tình. cửu u bảo quản rất nhiều loại quần áo đẹp, mọi người cùng nhau chọn lựa. Ninh Trường Cửu không có quyền phát ngôn trong việc này, chỉ ngồi bên giường cùng Diệp Thiền Cung, khẽ nói về tình hình gần đây. Ừ, đại khái là như vậy. Kỳ mồ thần quốc đã hoàn thành. Ta đã tiếp quản thần quốc, nhưng vẫn chưa đạt được quyền hành trường minh của đế tuần năm đó. Ta không biết thiếu điều gì. Ninh trường cử tiếp, sư tôn năm đó đã giết lương tâm của ta. Dụ tâm thâm sâu, ta cũng hiểu ra điều đó, dụ tâm lương khổ. Dịp thiền cung nhẹ giọng lẩm bẩm. Ninh trường cửu nghi ngờ hỏi, sư tôn cũng không biết vì sao lại muốn giết ta sao. Dịp thiền cung đáp, đó là chuyện của 8 năm sau, hiện tại ta làm sao có thể biết được ý nghĩ sau này của mình. Dù vậy, nàng nhẹ nhàng bổ sung, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giết người. Ninh trường cửu gật đầu. ta tin tưởng sư tôn diệp thiên cung ngồi trên giường cổ nghiêng như một thiền nga hoàn mỹ và tinh xảo nàng cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói ngươi chưa thể đạt được quyền hành chứng minh có thể là vì ngươi hiện tại vẫn chưa hoàn chỉnh chưa hoàn chỉnh ninh trường cử cảm thấy khái niệm này hơi mơ hồ không hiểu rõ lắm diệp thiên cung nhẹ nhàng nói ngươi có thể cần phải bổ sung vận mệnh của mình diệp thiên cung giải thích theo một nghĩa nào đó ngươi không phải là người thuộc về thế giới này thế giới này có vô số con đường và ngươi có thể đã nhảy vọt từ một tuyến đường này sang một tuyến đường khác Những tuyến đường này có thể sẽ hội tụ vào một điểm nào đó Ở đó, một điều gì đó sẽ kiểm chế ngươi Thế giới tuyến Ninh Trường Cử không thể hiểu được cách giải thích này liền hỏi điểm đó sẽ xuất hiện ở đâu Diệp Thiền Cung nói Ta cũng không biết, nhưng ta có một cảm giác Khi ngươi tìm được cung của mình Vận mệnh của ngươi sẽ tự khắc được điều chỉnh Cung của mình Liên quan đến cũng... Ninh Trường Cử chỉ có một trực giác mơ hồ trong lòng Hắn nói, đúng rồi Trong trận chiến với kiếm thánh Ta đã vô tình nhìn thấy ngầm chủ Diệp Thiền Cung nhìn hắn hỏi, cảm giác như thế nào? Ninh Trường Cửu cố gắng dùng vài từ để miêu tả cảm giác lúc đó. Đen kịt đặc dính, đáng sợ, vô số vòng xoáy mắt, một quái vật khổng lồ, mênh mông vô bờ. Diệp Thiền Cung lặng lẽ nghe xong, rồi nhẹ nhàng mở miệng. Thật ra trong quá khứ có không ít người tu đạo đã từng cảm nhận qua, hầu hết họ đều cảm thấy ngầm chủ là một loại quái vật, hay còn gọi là quỷ. Ninh Trường Cửu đồng tình với cái nhìn này, nhưng vẫn còn nghi ngờ, nhưng làm sao trong vũ trụ lại có một con quái vật lớn như vậy? Diệp Thiên Cung ngượng đầu, nhìn về phía mái vòm Minh Điện, rồi nói: Trên thế giới này có rất nhiều chuyện, rõ ràng có rất nhiều chứng cứ trước mặt, nhưng mọi người vẫn bị che mờ bởi trực giác của chính mình. Ninh Trường Cử vẫn chưa hiểu. Diệp Thiên Cung nhìn hắn rồi hỏi: Ngươi cảm thấy hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Ninh Trường Cử nhíu mày. Đương nhiên là dưới đáy cửu u điện. Trong điện mạch của hoàng tên, Diệp Thiên Cung đưa tay chỉ vào hậu điện. Vậy con cánh cửa điện kia nối liền với đâu? Ninh Trường Cử trả lời: luân hồi hải, hay còn gọi là khư hải. Diệp Thiên Cung hỏi tiếp. Khư Hải ở đâu? Ninh Trường Cửu cũng bắt đầu cảm thấy không hợp lý trả lời. Trên trời Diệp Thiền cũng hỏi lại Vì sao một thần điện chôn sâu dưới mặt đất lại có một cánh cửa kết nối lên trời? Ninh Trường Cửu lúc trước nghĩ rằng đây chỉ là một không gian kỳ dị nhưng giờ nghĩ lại trời và đất cách nhau quá xa dù có quyền năng của Cổ Long đi nữa cũng không thể tạo ra một cánh cửa liên thông giữa hai thế giới. Hắn nhận ra mình đã tránh đi điều quan trọng một cách vô thức. Ý của người là U Minh thần điện này thực ra nằm gần Khư Hải. Ninh Trường cửu trượt bừng tỉnh, Diệp Thiền Cung nhẹ vật đầu. Sau khi bọn họ bước vào màn sáng, mọi giác quan như bị đảo lộn, cảm giác hạ xuống, thực ra lại là lên cao. Giờ đây, bọn họ đang ở vị trí mà nếu nhìn từ bên ngoài, giống như đang lơ lửng giữa bầu trời. Cảnh tượng này thoạt nhìn có vẻ rất quái dị, nhưng trong hoàn cảnh ấy, mọi người đều không hề nhận ra điều gì bất thường. Ninh Trường cửu thu lại sự nạc nhiên trong lòng, hỏi: hay này có liên quan gì đến vũ trụ quỷ không? Diệp Thiền Cung im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: nếu nàng nói ra lời này. có thể sẽ ảnh hưởng đến thiên cơ, bên ngoài thiên không, rất nhiều ngôi sao đã sinh ra những thần linh mạnh mẽ, thậm chí có thể nói rằng, những thần linh ấy đang hình thành, ngươi làm sao biết được, sao trời không có vong hồn, vong hồn vong hồn, vong hồn của sao trời, bọn họ đã quen với việc đối diện với tàn hồn hay oán linh của người chết, nhưng sao trời một vật lớn như vậy, sau khi chết cũng sẽ có vong hồn sao? Khái niệm này quá lớn, Ninh Trường Cử chưa bao giờ nghĩ tới. Diệp thiền cung dường như không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nàng đột nhiên nói, kiếm thánh hẳn là không chết. Ninh Trường Cửu đáp, thân thể của hắn đã bị ngầm chủ ăn mòn, lại còn bị ta dùng kiếm chém thành những mảnh vụ. Dù hắn còn sống, thì cũng chỉ như họ đến tàn trong gió, Diệp Thiền Cung lại nhẹ nhàng lắp đầu. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp địch nhân của chúng ta, Ninh Trường Cửu một tiếng, rồi kể lại cho Diệp Thiền Cung những gì bọn họ đã thảo luận. Trước đó, Ninh Trường Cửu đã gặp lão nhân thần bí trong chùa miếu, và điều này vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Họ không thể xác định liệu điều đó có liên quan đến sự kiện ở lạc thư hay không. nhưng dù cho Diệp Thiền cùng có sức mạnh cũng không thể nhìn trộn những sự kiện ở lạc thư vậy sao Diệp Thiền cũng cảm nhận được một chút bất ngờ những nhân vật lịch sử trong lạc thư từ khi vì thăng đến thế giới bên ngoài điều này thật sự là chưa từng nghe thấy trong lúc họ trò chuyện mọi người đã chuẩn bị xong y phục ấm áp đổi đồ để chuẩn bị lên đường những bộ váy áo đó không chỉ đáp ứng nhu cầu mà còn mang đậm phong cách thẩm mỹ của mỗi người Ninh Trường Cử bị đẩy sang một bên quay lưng lại Linh Quyền Hành không để cho phép mình nhìn trộn Hắn chỉ ngồi lặng lẽ, nghe tiếng trò chuyện vang lên từ sau lưng. Sư tôn là tiên tử của Nguyệt Cung, sao lại mặc váy đen như vậy? Lục ra gia hỏi. Váy đen hấp thụ nhiệt tốt nhất, sư tôn thân thể rất lạnh, nên phải như vậy. Tư mệnh giải thích cho ra gia Ta cũng thấy váy đen rất đẹp. Cửu yếu ớt nói, giấy thắt lưng đâu? dây thắt lưng đương nhiên phải có, mà lại phải buộc một chiếc nơ to phía sau thắt lưng. Đây mới là phần linh hồn của bộ đồ, sư tôn chân lạnh quá. linh Tiểu Linh lo lắng nói. đây là tất chân màu trắng bông vừa vặn đến gối đó, tư mệnh giải thích nhưng thế này không ổn đâu. một âm thanh có vẻ là của sư tôn phản đối từ phía xa diệp thiền cũng phát ra thanh âm yếu ớt rõ ràng đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn tiếng váy áo rì rào vang lên như thể phá giải không gian tĩnh lặng các nữ tử xung quanh dường như vừa phát hiện ra vật đẹp nhất trên đời đồng loạt thán phục và hít vào một hơi khí lạnh người lai like sư tôn cũng thế thiệu tiểu lê kinh nạt thốt lên có gì nạt nhiên đâu thần nữ là hoàn mỹ như bạch ngọc tư mệnh bình thản nói. Ai nói vậy? Lục giá giá và Ninh Tiểu Linh đồng thanh phản bác Các nữ tử còn lại cũng nhao nhao lên Tựa như đã hiểu rõ điều gì đó Ừm hử, Diệp Thiền cùng sắc mặt lạnh lùng Nhẹ hư một tiếng, nói các ngươi, mau mau Ừm, xem ra sư tôn, đã không chờ nổi rồi Tư mệnh mỉm cười nói, chờ sư tôn khôi phục Rồi sẽ bắt ngươi lại Lục giá giá lạnh lùng nói, đeo cái này lên Trông sẽ rất đẹp Thiệu Tiểu Lây nhìn chăm chú, giống như đang chăm sóc một chậu hoa Khi Ninh Trường Cử quay đầu lại Mọi người đã sắp xếp lại mọi thứ, Diệp Thiền Cung vẫn ngồi trên mép giường, chỉ là bộ quần áo không còn làm nàng tức giận, nàng mặc một chiếc váy màu đen, phủ bên ngoài là lớp da tràng, đai lưng đỏ thẫm, sau lưng thắt nơ lớn giống như cánh bướm, tóc dài trải chỉnh tề, ánh sáng bạc từ những sợi tóc rơi xuống, nàng đi giày màu tiết, với trắng ôm lấy đôi chân thon thả mềm mại và tinh tế, nàng không còn giống như thần nữ nguyệt cung, mà giờ đây giống như một linh hồn đến từ tinh không, mọi người nhìn Diệp Thiên Cung một lúc lâu, rồi mới lấy lại tinh thần, Diệp Thiên Cung, ngược lại Không quan tâm đến trang phục, nàng nhìn Ninh Trường Cử, bình tĩnh nói, "Tiếp tục kể cho ta nghe câu chuyện về lão giả trong miếu hoang, ta muốn biết càng nhiều chi tiết, ta cảm thấy chuyện này rất quan trọng." Không khí bỗng trở nên yên tĩnh, mọi người cũng trở nên nghiêm túc, Lục Gia Gia và Tư mệnh kể lại cảnh tượng hôm đó, Diệp Thiền cùng lắng nghe, gật đầu nhẹ, sau đó hỏi, Lúc trước thái nhân không phải nói không muốn phi thang sao, Giống như là nuôi dưỡng những lòng giả, những phi thang giả cũng đều thất bại. Vậy tại sao hắn có thể như một kỳ tích rời khỏi lạc thư?" Tư mệnh suy nghĩ một lúc, càng cảm thấy điều này không hợp lý. Lạc thư trong người cũng không phải là những nhân vật lịch sử chân chính, bọn họ chỉ là linh khí phân tách thành vô số thư linh, giả làm những nhân vật lịch sử mà thôi. Dù bọn họ có thể nhận ra sự thật về thế giới, nhưng phần lớn vẫn không tự biết mình, những thư linh muốn trở thành tiên cũng muốn rời khỏi Lạc thư, thoát ra khỏi bầu trời của nó để đi đến thế giới ngoài kia. Nhưng tất cả những gì họ làm, chỉ là dễ lại số mệnh của chính mình trong lịch sử, mà lịch sử đó đã định sẵn thất bại. Tuy nhiên, Tịch Nghĩ Sơn lão nhân lại là một ngoại lệ. Tư Mạnh nghi hoặc chẳng lẽ 500 năm trước thực sự có một người như vậy thành công phi thăng? Thành công của hắn có phải chỉ là một trùng hợp không? Hắn đi đâu rồi? Lục Gia Gia nói, Thái Nhân đã nói, phi thăng là âm mưu, chẳng lẽ hàn đã phát hiện ra âm mưu này? Ninh Trường Cửu nghe vậy lắc đầu đáp, lão nhân đó khi phi thăng đã rơi vào cơn điên, hắn cảm thấy lý luận của mình không thể hòa hợp với quy tắc thế giới trong trạng thái xấu xí như chính xác và mỹ lệ nhưng sai lầm. Giữa hai thứ ấy, hắn hẳn đã chọn cái sau, quy định từ bỏ tính mạng để tuẫn đạo. Nhưng Diệp Thiền Cung tiếp lời, "Nhưng thiên địa lại công nhận thiên bi của hắn." Câu nói này rất phổ biến, nhưng khi suy nghĩ kỹ, họ như thể bị một cú sét đánh vào đầu. Lão nhân tự sát để phi thăng mà lại thành công, điều này chứng tỏ thiên bi của hắn là chính xác. Nhưng nếu thiên bi là chính xác, liệu điều đó có nghĩa là thế giới và các quy tắc của nó là sai? Nếu pháp tắc thế giới sai, vậy thì toàn bộ thế giới này sẽ trở thành sai lầm, và những sinh linh như họ thì sẽ là gì? Suy nghĩ này thật quá đáng sợ, họ thậm chí hy vọng rằng mình đã hiểu sai về nó. Trong phòng lặng đi một lúc, Diệp Thiên Cung từ từ đứng dậy, bước nhẹ xuống sàn, tiết trắng phủ lên đôi giày thêu tinh xảo, chiếc váy đen mềm mại vặn vẹo theo từng động tác của nàng, chiếc nơ bướm to lớn trên eo nàng tạo ra một đường cong hoa trương, nàng không nói gì thêm về những suy nghĩ đó, chỉ nhẹ nhàng nói, "Ta muốn đi luân hồi hai một chuyến." Ninh Tiểu Linh lo lắng trong luân hồi hải có rất nhiều linh giả tình trạng của sư tôn bây giờ diệp thiền cung nhẹ nhàng lắc đầu đáp không cần lo lắng cho ta ta biết trường mực tiểu linh gật đầu lo lắng vẫn không thôi diệp thiền cung từ từ tiến lại gần ninh trưởng cử sáng vẻ ưu nhã nhưng lại toát lên vẻ yếu đuối nàng đưa tay ra nói cho ta mượn kim ô một lát ninh trưởng cử hiểu nàng vẫn còn lạnh liền gọi kim ô ra để nó bay vào trong lòng diệp thiền cung nàng ôm kim ô như ôm một chiếc lò sưởi ấm áp cơ thể nàng dần dần thả lỏng hơi rùng nhẹ một chút người cũng đi cùng ta. Diệp Thiền cũng nhẹ nhàng nói. Ninh Trường Cửu ừ một tiếng. Lục Giá Giá và Tư Mệnh lo lắng muốn đi cùng, nhưng Diệp Thiền cũng ôn nhu nói, ta chỉ đi xác nhận một số việc, rất nhanh sẽ trở về. Sư tôn kiên quyết, nên họ cũng không ngăn cản nữa. Ninh Tiểu Linh ở cửa hậu điện, ánh nắng và ánh trang tràn vào. Ninh Trường Cửu và Diệp Thiền Cung cùng nhau bước ra, tiến về phía Luân Hồi Hải. Đây là lần đầu tiên Ninh Trường Cửu được ở một mình với Sư tôn. Sư nàng là thê tử của hắn trong kiếp trước, nhưng dù sao trong hai kiếp. nàng vẫn là sư tôn của hắn. vì vậy đối với diệp thiền cung trong lòng hắn mãi mãi có một sự kính trọng sâu sắc. diệp thiền cung không vội vã bưng đỡ vật gì. nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ôm kim ô trong tay, nhìn qua như một thiếu nữ mang theo con búp bê nhung rời nhà. sư tôn đến đây là muốn xác nhận điều gì? ninh trường cử hỏi. ta muốn nhìn thấy nuốt linh giả. diệp thiền cung đáp, nuốt linh giả. ninh trường cử nhớ lại khi mình hôn mê, ý thức không tự giác nhập vào luân hồi hải. nơi đó hắn đã giao lưu với nhiều nuốt linh giả. sư tôn định hỏi bọn chúng điều gì? Ninh Trường Cửu lại hỏi Diệp Thiền Cung nhắm mắt lại nhẹ nhàng lắc đầu nói chỉ là muốn thấy chúng ta muốn biết chúng tồn tại vì lý do gì. Ninh Trường Cửu nhớ lại một lần đã thảo luận vấn đề này với Lục Giá Giá lúc đó hắn đã cho rằng yêu tộc với thân thể nhục nhã dù sao cũng không thể so sánh với nhân tộc thiên đạo khó mà tiêu diệt chúng vì thế chúng được đưa vào khư hải tự sinh tự diệt hắn liền chia sẻ quan điểm này với Diệp Thiền Cung Diệp Thiền Cung lại nhẹ nhàng lắc đầu nói ta cảm thấy không phải như vậy. Ninh Trường cử hỏi tiếp, Sư Tôn có nhìn nhận khác sao? Diệp Thiền cung nói, ngươi vẫn đánh giá quá thấp sức mạnh của ngầm trụ, sự chênh lệch giữa chúng ta và yêu thể phách là rất lớn, nhưng với ngầm chủ, đó chỉ là sự khác biệt giữa nhìn nát một con kiến và một con giáp trùng, chúng không hề có gì quan trọng. Ninh Trường cử nhíu mày, tò mò hơn về ý nghĩa sự tồn tại của nuốt linh giả, nhưng chúng căn bản không thể giao tiếp, vậy chúng ta làm sao mới hiểu rõ được? Ninh Trường cửu hỏi, không cần giao tiếp, Diệp Thiền Cung đáp, ngươi biết người xưa giải động vật thế nào không? Giải thích thế nào, Ninh Trường cử hỏi lại, xé rách thân thể của chúng. Diệp Thiền Cung nói chở, nàng dừng lại một chút, rồi nói. Từ người đến mổ, Ninh Trường Cửu là đệ tử của quan môn. Đương nhiên không thể để cho sư tôn làm những công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Hai người đi tìm kiếm, nhưng không thấy tung tích của nút linh giả đâu. Luân hồi hải quá lớn, tìm kiếm nút linh giả cũng cần vận khí. Ninh Trường Cửu nói, vậy ngươi dẫn nó tới đây, chính là giải pháp. Diệp Thiền Cung đáp. Làm sao dẫn? Ninh Trường Cửu hỏi ừ, Diệp Thiền Cung khó được cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía hắn, cười đầy trẻ con, cười đầy trẻ con. Nghe Lục già Gian nói, ngươi không phải rất giỏi thả câu sao? Ninh Trường Cử nhớ lại chuyện cũ ở Hoàng Thành, rồi tự dỗ cười một cái. So với thả câu, có lẽ hắn càng thích hợp là mối câu hơn. Hắn đưa mối câu ra ngoài, chính là linh khí. Linh khí như mặt nước lặng lẽ lan tỏa, rất nhanh, trên tràn hắn xuất hiện bốn góc mặt quỷ đại yêu phiêu qua. Những mức linh giả này so với trước kia cảnh giới giảm mạnh, trong tay Ninh Trường Cử, chúng chẳng thể chống cự nổi. Ninh Trường Cử đánh vỡ khuôn mặt hung tợn của chúng, nút linh giả bị nứt thành hai nửa, Mặt quỷ vặn vẹo rồi tách ra, biểu tình dữ tợn lập tức trở nên buồn cười, Diệp Thiền cung ông kimono, nhìn chăm chú vào những nút linh giả đã bị nứt, đôi mắt nàng dần dần biến thành sắc ánh trăng, lạnh nhạt mà sắc bén, nàng quan sát kết cấu bên trong của nút linh giả, nhíu mày không khỏi, Ninh Trường Cửu hiểu ý của Diệp Thiền cung, liền nhanh chóng cắt đứt nút linh giả, giật nhanh, khuôn mặt của nút linh giả biến mất, không còn nhận ra nữa, bọn chúng nội tạng gần như đã bị phá hủy, chỉ còn lại một cái khí quan bên trong. Diệp Thiền Cung nói, Ninh Trường Cửu cũng chú ý đến điều này, khí quan đó trông như một cái cầu khô quát, hắn đoán được thân phận của nó từ vị trí. Đây là khí hải, Diệp Thiền Cung gật đầu xác nhận. Đúng, đây là yêu khí hải, nhưng có vẻ như đã bị cải tạo, khí hải của nuốt linh giả ti khô quát, nhưng nếu nó đầy đủ, có thể chiếm cứ toàn bộ không gian bên trong. Chẳng lẽ là ai đã cải tạo nó? Ngâm chủ à, Ninh Trường Cửu hỏi, khả năng là vậy. Mục đích là gì? Mục đích là gì? Mục đích? Diệp Thiền cung trầm ngâm một chút, rồi tự hỏi, chúng nó gọi là gì? Chúng nó, Nuốt Linh Giả. Ninh Trường Cửu lầm bậm, "Ừm, không cần nhiều lời, Ninh Trường Cửu đã hiểu ý của nàng. Nuốt Linh Giả, tên gọi như ý nghĩa, chính là nuốt linh. Lúc trước, tại Triệu Quốc Hoàng Thành, trên Cửu Linh Đài, Triệu Tư Nghi đã kết xuất hậu thiên linh của mình, lúc đó tứ phương linh khí tụ hội ở trung ương, dần dần trở nên đồng động, sau vài ngày linh khí mưa to mới tan hết, cũng vì vậy mà xuất hiện Nuốt Linh Giả. Nuốt Linh Giả đã sớm không còn thần trí linh khí chính là thứ duy nhất chúng nó khao khát trong các ghi chép xưa có nói khi người tu đạo phá kiếp thiên lôi suy yếu hai thế giới ngăn cách nuốt linh giả từ hư hải thoát ra trực tiếp nuốt lấy người tu đạo đang độ kiếp khiến họ mất mạng chúng là những sinh vật chuyên thôn vẹn linh khí là loại ma vật mà chúng tự nhận là tồn tại đặc biệt tuy nhiên rất rõ ràng nuốt linh khí chỉ là bản năng của chúng chứ không phải chúng coi đó là cách sinh tồn bởi vì hư hải chỉ có thể bị phá vỡ trong những tình huống vô cùng hiếm hoi và việc người tu đạo bị chúng ăn sạch chỉ được ghi chép lại rất ít Ninh Trường Cửu lúc này đang giải phẫu một con nuốt linh giả, thể nội của nó không hề có chút linh khí nào, trông giống như những vật chứa. Diệp Hiền Cung đưa ra kết luận, là vật chứa để dung nạp linh khí, vật chứa. Ninh Trường Cửu nghĩ đến Luân Hồi Hải Bao La Vô Tận, nơi mà nuốt linh giả đã tích lũy linh khí qua nhiều năm, số lượng là vô cùng lớn, nhiều vật chứa như vậy, Ninh Trường Cửu cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, hắn ngước lên nhìn bầu trời, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó ẩn giấu sau màn trời đen tối, nó rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thiên cũng không còn nhớ rõ lần đầu tiên mình tránh khỏi lớp đất sám, nhìn ra xa viên tinh cầu màu xanh lam. Lúc ấy nàng không thể thấy quá xa, nhưng cảm giác rõ ràng rằng viên tinh cầu ấy được bao quanh bởi khí quyển của bầu trời, có sinh linh đang di chuyển, bầy chim bay lượn xung quanh. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, bởi khi đó nàng vẫn chưa có khái niệm rõ ràng về sự sống. Sau này, trải qua hàng nghìn năm, nàng mới nhìn thấy xa hơn. Nếu không có làn gió ấm áp hay đường lộ, Nguyệt Quế vẫn sinh trưởng trong cái khí hậu lạnh lẽo của mặt trăng. Nàng đã canh gác suốt vạn năm trên mặt trăng. nhưng vẫn chưa có khả năng dõi theo viên tinh cầu xanh ấy. khi ấy nàng cũng không biết mình đang nhìn gì. đó là một ký ức từ những năm tháng thơ ấu dài đằng đẵng khi ý thức của nàng còn mơ hồ, gần như chỉ như một đứa trẻ. trong thế giới của nàng, cô đơn như một phần không thể tách rời của sinh mệnh. vào ngày cuối cùng của tháng 10, diệp thiền cung ngồi trên cầu treo ở cổ linh tông, váy dài bay theo gió, vớ trắng quấn quanh bắp chân, lắc lư trong gió. nàng ngượng đầu nhìn lên bầu trời, không thể không hồi tưởng lại một đời dài dằng dặc của mình. vẫn mệnh kỳ lạ biết bao. Nàng đã từng nhìn thấy vạn năm thế giới, nhưng lại không thể cảm nhận được cái cảm giác tha hương, xa xứ. Ninh trường cử ngồi bên cạnh nàng, cả hai cùng ngắm nhìn tinh không trên cầu. Sau khi trở về từ khư hải, phần lớn thời gian diệp thiền cung đều ôm ký mồ. Nhưng bệnh lạnh của nàng vẫn không có chút chuyển biến nào, dù mặc nhiều lớp y phục vẫn không thể ấm lên. Bàn ngày nàng thường có quáp trên giường, chỉ ngủ mà không làm gì khác. Mọi người lo lắng cho nàng, nhưng nàng chỉ nói đó là thói quen của người sống trên mặt trăng, không cần lo lắng. Tuy vậy, không ai biết rằng. Mặc dù nàng có quyền năng trong mộng cảnh, nàng lại không bao giờ có thể mơ khi ngủ. Chính cái khổ sở này lại là sự bình yên duy nhất mà nàng có thể tìm thấy trong giấc ngủ. Rất nhiều lần khi tỉnh dậy, Diệp Thiền cũng phát hiện mình đang ôm lấy gối đầu, nàng nghĩ rằng đó là hành động của một nữ tử khác, nhưng sau khi hỏi thì được biết chính nàng vô ý ôm lấy, thật là kỳ lạ, sao mình lại có động tác tự nhiên này, nàng không suy nghĩ thêm về điều đó. Vẫn như ngày xưa, giống như nguyên ảnh, tóc của nàng không bao giờ cất lên dưới gió. Diệp Thiền cũng biết rằng, nếu có một ngày Sợi tóc của nàng bị gió thổi lên, đó sẽ là dấu hiệu cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ của nàng với mặt trăng. Thế giới này cứ say vần. Diệp Thiên Cung nói, cái gì? Ninh Trường cửu rơi mắt khỏi tinh hà, nhìn về phía nàng. Diệp Thiên Cung nhẹ nhàng lắc đầu, lấy tay áp lên trán, nói, không có gì, chỉ là nhớ lại một chút chuyện trước kia. Sư Tôn, hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Ninh Trường Cửu cười áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên người nàng. Diệp Thiên Cung ử một tiếng, rồi hỏi, ngươi gần đây tu hành như thế nào ninh Trường cử trả lời. Kỳ Mô Thần Quốc đã hoàn thành, chỉ còn 3 ngày nữa là có thể để Tư Mệnh và Giá Giá cùng nhau nhập chủ. Diệp Thiên cũng gật đầu, cảm thấy mọi việc đều tiến triển đúng kế hoạch. Khi Kỳ Mô Thần Quốc đã hoàn tất, hắn chính thức có thể đối đầu với nhân gian và Thần Quốc, thậm chí có thể tiên chiến với những tồn tại cao hơn. Cuối cùng, chỉ cần xác nhận Kiếm Thanh đã chết, toàn bộ uy hiếp từ nhân gian sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. Đúng rồi, Ninh Trường Cửu tiếp tục. Phiêu phù trên Đại Dương Nam Minh những mảnh vỡ ý thức là gì? Ta đã thấy qua những vật tương tự ở cột tháp phế tích. Sư tôn có biết chúng đến từ đâu không? Đây là một vấn đề mà họ đã thảo luận sơ qua khi rời khỏi khư hải. Nhưng tối nay, Ninh Trường Cửu lại hỏi lại. Diệp Thiền Cung đập một đoạn văn. Cô Thành cao Viễn Thần Cốt Vì Táng Bắc Minh Huyền Thanh Côn bằng Tiếp khách Vân Quốc Chi Bưng Vương Trụ Lún Xuống Cổ Hoàng chi Mộ Thương Long Chặt Đầu. Khi Diệp Thiền Cung đập xong, bầu trời như cảm ứng, mây dần tụ lại thành hình dạng ngũ trảo thần long. Thật là trúc long sao? Ninh Trường Cửu nhẹ giọng hỏi. Diệp Thiền Cung đáp. Trúc Long đã chết trong trận chiến thái sơ thần, hắn đã chết không nghi ngờ gì nữa. Lúc đó chúng ta đều chứng kiến. Ninh Trường cử hỏi tiếp, vậy những mảnh vợ ý thức này là do hắn trước khi chết để lại sao? Chúng muốn dẫn dắt chúng ta điều gì? Những mảnh vợ ý thức đó đều bị chôn sâu dưới lớp vỏ đất. Nếu không phải do kiếm thánh và thiên ký hay cốt tháp phế tích cùng những mảnh vợ ý thức ở Nam Minh, chúng cũng không thể nào thấy ánh sáng mặt trời. Ta cũng không chắc chắn. Diệp Thiền Cung nói, trên thế giới này còn rất nhiều truyền thuyết chưa được giải thích. Như trung thổ 81 thành tứ tượng trảm long và bài kim long, nhưng phải sống, không ai biết chúng đến từ đâu Có thể trong quá khứ có người đã nhìn thấy những bí ẩn này, nhưng không dám nói thẳng, chỉ có thể muộn đồng giao hay truyền thuyết để truyền lại Ninh Trường cử gật đầu, những truyền thuyết này có lẽ giống như những câu chuyện ác quái Tất cả chúng đều chứa đựng những thông điệp tiềm ẩn trong những câu chuyện cổ xưa Vân quốc cổ hàng Nam Bình, những nơi này đều là nơi Trúc Long từng sinh sống Và tất cả đều có những truyền thuyết về việc Trúc Long táng thân, những ca câu chuyện từ các vùng lại không giống nhau. Không ai biết chính xác Trúc Long đã táng thân ở đâu. Ninh Trường cửu nói, Vân Quốc, Vân Bắc Minh, từng là một vùng tiên quốc trên Vân Hải. Sau này mây bị gió thổi đi, tiên quốc và quần Long Trụ đều sụp đổ, không còn gì tích gì. Diệp Thiền Cung nói tiếp về chuyện cũ. Vậy cổ hoàng thì sao? Ninh Trường cử hỏi, chính là ở hướng Tây Bắc, Vân Thân họa lâu. Con chẳng họa lâu, Diệp Thiền Cung đáp, Diệp Thiền Cung nói ta vốn định đi xem thanh đồng thần câu, nhưng nó đến nhanh hơn trong tưởng tượng, khiến ta không kịp. có lẽ Lý chân đang giấu giếm một bí mật gì đó. Ninh Trường Cửu nói, nếu thật sự có bí mật, Tam sư huynh chấn thủ thần thoại lâu lâu như vậy, chắc hẳn đã sớm phát hiện ra rồi. chưa chắc. Diệp Thiền cũng đáp, kỳ thật những chuyện này không quan trọng lắm. Trúc Long Âm hỏa đã tắt từ lâu, phục sinh là vô vọng. biết rõ ràng rằng nó có thể truyền đạt thông tin hữu ích với chúng ta, nhưng chúng ta cũng không cần vì thế mà làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Ừm, ta hiểu rồi, Ninh Trường Cửu đáp, trước kia cổ thần của các loài rồng, số lượng vô cùng lớn, nhưng sau những kiếp nạn tẩy lễ dài giảm dặc hầu như đã tuyệt tích. Đêm nay, Diệp Thiên Cung nói rất nhiều điều, nàng vốn thân thể yếu ớt, thỉnh thoảng lại ho nhẹ. Cảnh tượng nàng đứng trên hoành hồ xích sắt, thân hình càng lộ ra nhỏ bé, khiến người ta cảm giác như nàng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, như đỡ một cây hoa nhỏ bị gió thổi nghiêng. Trên cầu treo, thân thể mảnh mai của nàng thật khó để ngồi vững. Nàng nắm lấy xích sắt, một chân nhẹ nhàng vượt qua trường tác, rồi tựa người ngồi lại mới có thể ổn định tư thế của nàng nhìn khá kỳ lạ. Nếu xích sắt là ngựa, thì nàng như đang cưỡi trên lưng ngựa vậy. Nàng nắm lấy xích sắt, ngương đầu nhìn Ninh Trường Cửu nói: Hôm nay là ngày cuối cùng của thập nguyệt. Ninh Trường Cửu không biết vì sao cảm thấy không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Hắn bình tĩnh đáp: Đúng vậy, tháng sau là nguyên quân nguyệt. Trong trận chiến ở Nam Minh Thiên Kỳ đã tổn thất rất lớn, hiện giờ vẫn đang tịnh dưỡng. Nhưng ngầm chủ vẫn kiên quyết muốn giết chúng ta. mạnh mẽ đốt nguyên quân trì tinh, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Diệp Thiên cung trầm mặc một lúc, rồi nói: người bây giờ không nên quá lo lắng về những thứ ngoài ngầm chủ. Nói xong, thiếu nữ vị xích sắt đứng lên, rồi xoay người đi về phía cửu u điện. tóc nàng yên tĩnh, váy đen bay nhẹ trong gió, nơ đỏ trên eo nàng nổi bật giữa không gian, trông thật rực rỡ. nàng đi trên như xài bước trên băng mỏng, như một tiểu nữ hài mới biết đi. Ninh Trương Cừu cẩn thận từng chút theo sau lưng nàng, khi họ đi vào cửu u điện, gió đêm thổi qua, khiến rất nhiều cánh hoa bỏng manh bay loạn. Đây là một loại hoa mùa thu, nhưng với cái lạnh của đêm nay, chúng sẽ nhanh chóng tàn lụi. Diệp thiền cùng đi qua một gốc hoa thụ thì dừng lại, nàng vươn tay bẻ nhẹ hai đóa hoa còn tươi. Ninh Trường Cửu tưởng rằng nàng chỉ nắm hoa, nhưng bất ngờ thấy nàng quay lại, nhón chân lên, khó khăn gắn một đóa hoa vào cổ áo của hắn. Ninh Trường Cửu vẫn chưa hiểu, hắn nhìn vào đôi mắt thiếu nữ, rồi mỉm nàng lại lúng nói: "Chúc mừng sinh nhật." Ninh Trường Cửu giật mình ngay tại chỗ, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt thiếu nữ, chóp mũi vẫn ngập tràn hương hoa, sao gần vậy Ánh mắt của nàng như thể muốn nuốt trưởng cả bầu trời đầy sao. Ngoài điều đó ra, hắn không thể nhìn thấy gì khác. Hắn không nhớ được mình đã bao lâu rồi không tổ chức sinh nhật. Khi lấy lại tinh thần, Diệp Thiền Cung đã tiến đến vách đá, nhẹ nhàng qua một đóa hoa về phía tây. Sinh nhật vui vẻ. Nàng nói lời này dành cho Triệu Tư Nhi. Trong thế giới này, họ cùng ngày sinh. Vậy sư tôn sinh nhật là khi nào? Ninh Trường Cử lập tức hỏi. Ta, Diệp Thiền Cung nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không nhớ rõ. Khi Ninh Trường Cử quay lại đại điện, hắn thấy Tư Mệnh đang nấu một bát mì. hắn trong lòng hơi động, tưởng rằng ngoại trừ mình, những người khác nhớ được sinh nhật của mình. nàng định nói ra lời từ đáy lòng, thì lại thấy lúc Giá Giá và Tư Mệnh đã tự chia nhau một bát mì, bắt đầu ăn. lúc này Ninh Trường Cửu mới nhớ ra, mình căn bản chưa nói với các nàng về chuyện sinh nhật. tháng 10 trôi qua một cách bình yên, tháng 11 đến, mùa thu đã thật sự đến, nhân gian trở nên vắng lặng như câu thơ trong tác phẩm của Cửu U. đây là thời gian hiếm hoi yên bình, mọi thứ đều đang tiến hành trật tự, không có chuyện dư thừa xảy ra. Mỗi này, Ninh Trường Cử đều dành rất nhiều thời gian để khổ tu, cố gắng để thần quốc có thể đạt được quy mô như trước. Lục Giá Giá và tư mệnh cũng thay phiên vào thần quốc, cùng hắn thích nghi với thế giới mới này, rồi truyền sức mạnh của nó. Triệu Tương Nhi đã có 3.000 thế giới, vì vậy hy hoa thần điện trong quá khứ sẽ do tư mệnh kế thừa, còn Lục Giá Giá sẽ trở thành chủ nhân của 81 tiên kiếm. Đến khi thời cơ 90, nàng sẽ thu hồi tất cả tiên kiếm còn lại, vốn không có chủ ở nhân gian. Sau khi tu đạo, Ninh Trường Cử sẽ bồi tiểu linh đi thăm Bình quốc và lân hồi hải. hoặc sẽ ngồi cùng Tiểu Lê trong hồng lâu, nắm nhìn ánh sáng ngoài cửa. Thiệu Tiểu Lê rất chăm chỉ, mỗi sáng thức dậy đều rất sớm. Việc đầu tiên là xé đi tờ lịch của ngày hôm qua. Ninh Trường Cử cảm thấy nàng đang nhắc nhở mình rằng mỗi ngày mới là một cơ hội mới. đương nhiên, ngoài việc nói chuyện với sư tôn, phần lớn thời gian hắn vẫn ở cùng Tư Mệnh. Hắn công khai tuyên bố là truyền thụ tâm pháp hợp hoan tông nội môn. Mỗi lần như vậy, hắn cũng sẽ giải trừ linh thái của Liễu hy Yển để làm theo Lục Giá Giá học kiếm pháp. Liễu Hi Yển luôn cảm thấy hành động của Ninh Trường Cửu thật khó hiểu, nàng tự hỏi thêm một người chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Thiệu Tiểu Lê cũng kín đáo phê bình chuyện này, bởi vì chiếc dương của nàng đã bị Ninh Trường Cửu lấy đi mà đến nay vẫn chưa trả lại. Diệp Thiên Cung vẫn vậy, dù có mặc bộ y phục đáng yêu, nàng vẫn tĩnh lặng và cô đơn, giống như một thiếu nữ giả vờ trưởng thành. Ngày 3 tháng 11, vào lúc hoàng hôn, Diệp Thiên Cung tỉnh dậy từ trong giấc mơ, nàng khoác lên đôi giày nhỏ đi đến minh điện lớn trước vương. cửu u giúp nàng chỉnh lại y phục, còn Ninh Tiểu Linh thì bưng để một bát thuốc ấm. Diệp Thiền Cung biết những dược liệu quý báu này dù có uống cũng không hiệu quả mấy, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết. Nàng uống xong, lễ phép trả lại bát sứ và môi cho Tiểu Linh. Sư tôn hôm nay cảm thấy thế nào? Ninh Tiểu Linh ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi. Diệp Thiền Cung đáp: mỗi ngày đều như nhau. Nàng dừng một lát rồi bổ sung thêm: Nhưng uống thuốc của Tiểu Linh, cảm giác sẽ khá hơn một chút. Ninh Tiểu Linh cười nhẹ, thu dọn bát đĩa rồi quay lại bên Diệp Thiền Cung, tiếp tục nói chuyện. Hôm nay lại có vấn đề gì sao? Diệp Thiền Cung lấy khăn tay lao nhẹ miệng, hỏi, có chuyện gì? Ninh Tiểu Linh nhỏ giọng nói, ta có thể hỏi về Tiểu Lê kiếp trước của nàng được không? Diệp Thiền Cung nhìn nàng một chút rồi nói, hỏi cái này làm gì? Ninh Tiểu Linh nghiêm túc đáp, Tiểu Lê là người mà ngày ngày phải qua lại ninh ra, ta phải giúp sư huynh giữ cửa ải chứ? Diệp Thiền Cung khẽ cười, nói, so với chuyện này, ngươi hẳn là muốn rời binh quốc, đi theo hắn đúng không? Ninh Tiểu Linh giật mình, vội vàng nói, sư tôn, dù có thần thông quảng đại, nhưng cũng không thể nhìn thấu tâm tư người khác đâu. Diệp Thiền Cung nhìn nàng ôn tồn đáp, Tiểu Linh, tâm tư của ngươi đã viết rõ trong mắt, chỉ cần không phải người mù, ai cũng thấy. Ninh Tiểu Linh ngẩn người, lầm bậng, khó. Có. có rõ ràng như vậy sao? Cửu U đứng bên cạnh nghe được, thấy có chút mơ hồ, nàng nhìn Ninh Tiểu Linh một lúc rồi khe khẽ nói, tâm tư gì chứ? một chút cũng không thấy gì cả. Diệp Thiền Cung chỉ cười nhạt, Ninh Tiểu Linh ngội vàng che mắt, chạy ra ngoài, ánh sáng dần tắt, bóng tối lại bao phủ. Diệp Cung nhìn thoáng qua tấm lịch đặt trên bàn, một chút suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Nam biết Tư mệnh và Lục già già đã bắt đầu chính thức hòa nhập vào ninh trường cửu thần quốc, nghĩ đến hy hòa thượng thần sẽ bị rời đi, nàng không khỏi cảm thấy một cơn giao động trong lòng. Nhưng rồi nàng chỉ thở dài. Diệp Thiên Cung ngồi bên bàn một lúc lâu, cảm thấy mình càng ngày càng lạnh, cảm giác rét lạnh này không phải thứ thuốc thang nào có thể chữa được. Cảm giác lo lắng lại ập đến, cơ thể nàng bỗng trao đảo, cảm giác như nếu lần này nàng ngủ đi sẽ rất lâu mới có thể tỉnh lại. Khi tay nàng đặt trên bàn, mặt gần sát với gối, cảm giác tỉnh táo bỗng dưng dâng lên. Diệp Thiên Cung giật mình. thoáng đoán được chuyện gì đã xảy ra, lập tức đứng dậy đi ra ngoài điện. về sau ngôi thần điện này sẽ gọi là gì? Kim mô Vương Tọa nằm trong đại điện, Ninh Trường Cử và Tư Mệnh đang tranh luận xem có nên gọi là Tiết Từ Điện hay Tư Mệnh Điện. Ninh Trường Cử kiên quyết muốn gọi là Tiết Từ, còn Tư Mệnh cho rằng cái tên này quá yếu ớt, không phù hợp với thần điện, nên nhất định muốn gọi là Tư Mệnh. À, đúng rồi, ngươi đã bỏ Hi Hoa Tượng Thần đi đâu rồi? Tư Mệnh hỏi. Đương nhiên là đặt ở giữa thần quốc, làm trần quốc nữ thần tượng. Ninh Trường cửu đáp. hừ trước kia ngươi còn nói sẽ cải tạo thần điện cho ta vậy mà cuối cùng lại lừa gạt ta tư mệnh thở dài nhìn xung quanh phát hiện thần điện này ngoài việc thiếu đi bức tượng hi hòa giống bên ngoài thì không có chút thay đổi nào hai hòa tượng là được đặt giữa thần quốc dường như còn được tôn sùng hơn điều này khiến tư mệnh cảm thấy không vui tuy nhiên việc thay đổi thần điện cũng chỉ là nàng tùy tiện nói vậy thôi nếu thực sự buộc ninh trường cửu làm lần sau gặp triệu tư nghi e rằng nàng sẽ trở thành quả phụ lừa đảo tư mệnh lại hừ một tiếng Ninh trường cử hỏi, ngươi muốn đổi mới như thế nào Không phải chúng ta đã tính đổi cái này thành một vương tọa kim sắc hình thập tự sao Tư mệnh hơi có mắt lại, trong đầu nàng ngay lập tức hiện lên hình ảnh đó Sau đó nàng nghiến chặt môi, tóc dài dao động Và một ánh mắt đầy lửa giận lóe lên Ninh trường cử sững sờ, nói Thật sự muốn đổi sao Tư mệnh trừng mắt nhìn hắn Nắm đấm của nàng vung, lên đầy tức giận Ninh trường cử nhanh chóng đưa tay ra đỡ Nhưng chỉ dám phòng thủ, không phải ngươi thích sao Tôi thích lúc nào? Tư Mệnh qua mắt nhìn tóc của ngươi, Ninh Trường cửu ấp úng, đó là Hi Hòa nói xấu tôi. Đó không biết điều. Tư Mệnh miến răng. Là sao có thể chứ? Ninh Trường cửu mạn nhiên. Làm sao không thể? Ngươi nghĩ Hi Hòa còn tin tưởng tôi sao? Tư Mệnh giận dữ. Tin tưởng ngươi? Ninh Trường cửu nhanh chóng đầu hàng. Tư Mệnh lúc này mới tức giận thu tay lại, thản nhiên nói. Về sau trước mặt người khác nan vạn lần không được nói những lời này nữa, rõ chưa? Cuối cùng, theo sự chỉ đạo của Tư Mệnh, điện này được gọi là tiết Tử Điện. chưa đầy 10 ngày. Nàng đã hoàn thành việc hợp nhất với thần điện, trở thành chủ nhân nơi đây. Trước đây, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại trở thành một thần quan trong thần quốc theo cách này. Sau khi hai người chính thức vạch ra kế hoạch chiến đấu cho tương lai, Ninh Trường Cửu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, trong lòng Hàn Dân lên một cảm giác lạ lùng, như thể có một mối liên hệ đã bị cắt đứt từ lâu lại được nối lại. Tương Mệnh cũng cảm nhận được điều gì đó. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức rời khỏi Kim Mô Thần Quốc, bay đến ngoài Cửu Uy Điện. Diệp Thiền Cung đang đứng bên ngoài Cửu Uy Điện, ngượng đầu nhìn bầu trời đêm. Họ nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh nàng, chia nhau ra đứng hai bên, cùng nhau nhìn lên bầu trời. Đó là cái gì? Ninh trường cử nhìn lên bầu trời, nơi có một điểm sáng phát ra quần sáng. Nó giống như một ngôi sao nhỏ, nhưng lại có vẻ không hoàn chỉnh, giống như một mảnh vỡ biên giới chưa hoàn thiện. Tư mệnh lập tức nghĩ đến điều xấu nhất. Là trời sắp tan vỡ sao? Chẳng lẽ ám nhật sẽ giá lâm sớm Ninh trường cử lắc đầu, đáp không, không giống thế. Chẳng lẽ là có sao nổ tung? Tư mệnh càng thêm nghi ngờ Diệp Thiền cung nghệ nhàng lắp đầu, nàng ngước nhìn bầu trời, nói: đó là mặt trăng, mặt trăng, mặt trăng. Tư mệnh nhìn chằm chằm vào quần sáng, vẻ mặt khó hiểu. Mặt trăng sao lại như thế? Ninh Trường cử hiểu ra ngay, mặt trăng không phải biến mất, mà bị che khuất, bởi vì bụi tinh vũ trong không gian không thể mãi mãi che kín ánh sáng. Khi thiên ký và kiếm thái liên tiếp thất bại, nhưng mà che chắn ở bên ngoài nguyệt tu cũng sẽ không thể chịu đựng được nữa. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất có thể là có ai đó vẫn kiên trì thanh lý những đống cho bụi mỗi ngày, vất vả ngũ sư huynh. Ninh Trường Cửu nói, Diệp Thiên cung vốt cầm, nói, chỉ là lão ngũ vẫn kiên trì quét dọn cho bụi. Còn chuyện Thiên Bi, chắc phải gặp lại. Ninh Trường Cửu nói, mỗi việc đều có trọng yếu khác nhau, nhưng đối với chúng ta, an nguy của ngươi là quan trọng nhất. Diệp Thiền cung vươn tay ra, như thể tiếp nhận một chùm ánh trăng. Nàng cảm thấy làn da mình vốn nhợt nhạt, giờ đây dường như cũng trở nên mềm mại, sáng lên. Cảm ơn các ngươi, Diệp Thiên cung nhẹ nhàng nói, nàng cầm lấy ánh trăng, bóp nát nó, rồi để Thiên Nữ tán hoa vầy lên đỉnh đầu. đây chính là quyền hành trong mộng cảnh ánh trăng mờ dần nàng lại một lần nữa nắm lấy quyền hành yếu ớt một đêm này mọi người đều ngủ rất say trong mộng họ trở lại một nơi không mấy khả quan cảnh vật trong mộng vẫn như cũ sân quang ấm áp tại nội viện tư mệnh và lục gia gia đang tranh cãi xem ai là đại sư tỷ ninh trường cửu và triệu tương nhì ngồi bên dòng suối nhỏ tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau không khí thật đẹp nhưng ninh trường cửu lại cảm nhận được một luồng sát ý mơ hồ tướng Nghi đã lâu không gặp ninh trường cửu lên tiếng. Chính là ngươi không gặp ta, ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi." Triệu Tư Nghi buồn bã đáp. Ngạch, ngươi đã thấy gì sao?" Ninh Trường Cử hơi hoảng hốt, "Ngươi đoán xem." Triệu Tư Nghi nhướn mắt cười mỉm. Ninh Trường Cử cảm thấy sống lưng lạnh buốt, không dám nói gì thêm. Triệu Tư Nghi tiện tay ném một viên đá xuống suối rồi nói, "Có thể lại vào mộng cảnh, có nghĩa là Sư Tôn đang khôi phục lực lượng, đúng không?" Ninh Trường Cử gật đầu đáp, ánh trăng lộ ra một chút, chỉ ít có thể đảm bảo Sư Tôn sẽ không gặp nguy hiểm. "Ừm." Triệu Tư tiếp tục hỏi. Khi nào thì ngươi đến Tây Quốc? Ừm, Ninh Trường Cửu ngạc nhiên, ý của ta là hai vị sư huynh của ngươi đều ở Tây Quốc, họ rất nhớ ngươi, vì thế ta thay họ hỏi một chút. Triệu Tương Nhi nói, "Ta và sư Tôn dự định đi trước Thần thoại Lâu, đợi thần họa lâu xong xuôi, ta sẽ lập tức đến Tây Quốc tìm ngươi." "À, tìm sư huynh, sư tỷ." Ninh Trường Cửu trả lời, "Vì sao lại đi Thần Hỏa Lâu?" Triệu Tương Nhi hỏi, "Ngươi hẳn là cũng đã thấy mảnh vỡ ý thức của nam binh trên biển, đúng không?" Ninh Trường Cửu nói, "Khi ấy Kiếm thánh chắc chắn đã cảm nhận được những mảnh vỡ đó và hắn sẽ xuất hiện ở Nam Minh có thể nói liên quan đến phế tích cốt tháp Những đời hắn đã đi qua đều có mảnh vỡ và cuối cùng là di tích cổ hoàng gần thần họa lâu ta phỏng đoán nếu Kiếm thánh còn sống hắn sẽ đến đó đi tìm Trúc Long sao Triệu Tư nghi nhẹ nhàng lắc đầu nói Trúc Long đã sớm chết nếu vậy thì đối với Kha Vân Chu mà nói đây có thể là hy vọng cuối cùng cho nên hắn chắc chắn sẽ đến Ninh Trường Cửu nói vậy ngươi phải cẩn thận một chút Nếu bị thương quá nặng, họ sẽ rất đau buồn. Triệu Tư Nghi nhìn về phía sau, thấy lúc giá giá và Tư mệnh vẫn đang tranh cãi nhau. Vậy áo của họ vương vãi đầy cỏ. Người cũng phải cẩn thận một chút, đợi ta đến, Ninh Trường cử nói, giọng kiên định. Ừm, ngoài Tây Quốc có một cột mốc biên giới, qua đó chính là 3000 thế giới đang chờ người Ta sẽ tìm ngươi." Triệu Tư Nghi nói, giọng trong trẻo. Lời nói này cũng lọt vào tai Tư mệnh "Ân, sau này đi Tây Quốc, tuyệt đối không được vượt qua khối cột mốc biên giới ấy." Tư Mệnh trong lòng có chút băn khoăn. Ngoài cửa viện, lại vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng mà có phần cầu nệ. Tiểu Linh và Tiểu Lê đến rồi, Ninh Trường Cửu nói: tư Nhi, sao vẫn chưa gặp Tiểu Lê vậy? Đã gặp rồi. Triệu Tương Nhi thản nhiên đáp: Các ngươi không phải còn cùng nhau phơi nắng sao? Ninh Trường Cửu nạt nhiên nhìn nàng, hỏi: Ngươi bình thường không tu hành sao? Triệu Tương Nhi nhíp môi nói: Tu tâm chứ không phải không tu hành đâu. Lục Giá Giá đi qua đại thụ mở cửa, cửa mở ra, Ninh Tiểu Linh và Tiểu Tiểu Lê nhẹ nhàng bước vào, cẩn thận nhìn quanh. Ninh Tiểu Linh từ trên giường ngồi dậy. Mặt trăng chỉ lộ ra không đến một phần hai mươi Diệp Thiên công dựng lên mộng cảnh chỉ là để thử xem độ hoàn chỉnh của nó. Nay lúc ấy mộng cảnh không thể chống đỡ nổi, nhanh chóng sụp đổ mà không kịp chuẩn bị. Minh Tiểu Linh ôm đầu gối, cảm thấy hơi đau đầu. nàng mặc váy ngủ chậm rãi đi đến vương tọa, nhẹ nhàng ngồi xuống, ung dung ngượng đầu. Ý thức của nàng kết nối với Lân Hồi Hải, nhìn ra ngoài quần sáng của mặt trăng, làm thoáng giữa đó. nàng biết rằng sư huynh rất nhanh sẽ phải rời đi. Mỗi lần rời đi. có thể sẽ không trở lại, điều này khiến nàng cảm thấy có chút thương cảm. Ngày hôm sau, khi Sư huynh vào trong điện, nàng lấy hết dũng khí tiến lên, vươn tay gõ nhẹ 3 lần vào đầu Sư huynh, Ninh Trường Cử ngây người nhìn nàng. Đừng quên nhé, hai người có chung tâm ý, Ninh Trường Cử nhanh chóng hiểu được ý của nàng. Đến nửa đêm, Minh điện vắng vẻ không một ai, Ninh Trường Cử bước vào đại điện, ta thấy một thân ảnh lưng quay lại với mình. Thân ảnh ấy thanh tú và xinh đẹp, mặc trên người y phục của lục giả giá Minh điện không có ánh nến, nhìn nó chỉ thấy mờ mịt một mảnh. Ninh Trường Cửu đứng bên ngoài cửa điện, nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong gương, vốn tâm trạng đang căng thẳng giờ lại dần dần buông lỏng. Sau khi nhận được bài học từ sự nhầm lẫn với Thiệu Tiểu lệ trước đây, Ninh Trường Cửu lặng lẽ mở con mắt thái âm, vẽ phác họa bóng dáng thiếu nữ áo trắng vào trong thức hải. Đó chính là Ninh Tiểu Linh. Giờ này ba canh giờ, Ninh Tiểu Linh đang chăm chú mặc lại y phục cho Lục Giá Giá. Nàng đứng thẳng, tay bưng chiếc cân, kiểm tra liều lượng thuốc mà sư tôn đã chuẩn bị cho ngày mai. Ninh Trường Cửu không biết nàng có nhận ra sự có mặt của mình hay không. Mặt trăng đã lên cao quãng sáng tròn tỏa ra, và vào lúc này, bà canh giờ đã chính xác trôi qua. Khi Ninh Trường cử bước vào, từ góc nhìn của thế gian, quần sáng đó đứng im lìm, không hề lệch ba tiền đương quy. Ninh Tiểu Linh nhẹ nhàng thì thầm, rồi đặt chiếc cân xuống, tiểu, đương quy, vừa vang lên. Ninh Trường cử im lặng tiến vào trong miệng, đi về phía bóng dáng tiết trắng mờ mờ kia. Hắn nhìn thấy trên bàn có một bình hoa trắng, trong bình cắm những đóa hoa đỏ thẫm, cánh hoa mỏng manh, như những chiếc kim tinh tế. Ninh Trường Cửu nhận ra đó là loài hoa mà hắn đã từng thấy, hắn đứng lạng lẽ sau lưng nàng, quan sát bóng dáng thiếu nữ đang chăm chú làm việc, mái tóc dài của nàng cuối cùng được buộc lại bằng một chiếc đưa con bướm, nhẹ nhàng động trong mắt hắn. Bất chợt, Ninh Trường Cửu không kiềm được mà nhớ lại lần đầu tiên nàng tỉnh dậy trong biệt viện, lần đầu tiên nhìn về phía hắn, lúc đó giữa bọn họ là ánh sáng của đèn đuốc, tiếng nến cháy nổ tí tách, sư huynh, người thất thần làm gì vậy? Ninh Tiểu Linh đột nhiên lên tiếng, Ninh Trường Cửu giật mình. Việt nàng đang thúc giục mình, hắn bước lại gần, nhẹ giọng hỏi, "Sư muội muốn ta làm gì?" Ninh Tiểu Linh nói, "Gọi sư huynh tới, đương nhiên là giúp ta rồi." Ninh Trường Cửu hỏi, "Giúp thế nào?" Ninh Tiểu Linh đặt chiếc cân xuống, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc cân mới, nàng đưa chiếc cân mảnh mai cho Ninh Trường Cửu, nói, "Đương nhiên là dùng cái này." "Dùng cái này?" Ninh Trường Cửu nhíu mày, nhìn chiếc cân có độ chính xác cao và chiều dài vừa vặn, lại nhìn vào đôi mắt trong veo của Ninh Tiểu Linh. Hắn không vội đáp, mà khôn khéo giúp nàng cân thuốc. phương thuốc đâu? Ninh Trường Cửu hỏi. Ninh Tiểu Linh khẽ nhíu mày, giữ vẻ bình thản. nàng lấy ra phương thuốc và đưa cho Ninh Trường Cử. Cùng nàng, Ninh Trường Cử tiếp tục công việc, cân thuốc trên phương thuốc đã chuẩn bị. Tại sao phải bao nhiêu như vậy? Ninh Trường Cử nhìn những gói thuốc tinh xảo, hỏi Minh Tiểu Linh chân Thành đáp: bởi vì các ngươi sẽ sớm phải đi, sư tôn chắc chắn sẽ đi cùng các ngươi. Sau khi Tiểu Linh không có ở đây, các ngươi tay chân vụng về không làm rõ được thuốc đâu? Ninh Trường Cử cười nói. Tiểu Linh là tay chân vụng về à? Lúc trước khi đưa trà cho Lục Giá Giá, nước trà đổ ra ngoài mà nàng còn đầy Giá Giá đoán được là ta đã giúp nàng làm việc này. Ninh Tiểu Linh đang cân thuốc, đầu hơi nghiêng, lâm vào hồi tưởng, nhưng đó là 4 năm trước. Khi đó Tiểu Linh còn kém dư Win 2 tuổi, giờ thì 4 năm trôi qua, ta. Đương nhiên vẫn là chê lệch 2 tuổi, Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng gõ lên đầu nàng, nói. Lúc ấy Lưới Nguyên Bạch hỏi ngươi giữa Giá Giá và Tương Nhi, ai đẹp hơn? Ngươi bảo họ kém 8 tuổi. Muốn 8 năm sau lại so, 4 năm qua đi, Tiểu Linh tính toán vẫn giỏi lắm đấy. Vẫn là trên lệch 2 tuổi sao? Ninh Tiểu Linh chớp chớp đôi mắt trong veo, môi đỏ nhạt cong lên một nụ cười, khi nàng cười, lộ ra chiếc răng lén nhỏ, trông giống một con hồ ly nhỏ. Không sao đâu, chỉ cần Tiểu Linh cứ lớn lên, tuổi tác có thể đuổi kịp sư huynh đúng không? Đuổi không kịp đâu, Ninh Trường Cửu cảm thấy Tiểu Linh thật ngốc, chỉ cần cứ theo đuổi, đuổi đến già, đuổi đến chết chẳng phải sẽ đuổi kịp sao? Đuổi không kịp vẫn cứ đuổi. Ninh Tiểu Linh nói một cách ung dung đương nhiên sư huynh là tiên nhân tiểu linh chỉ sợ đuổi cả đời cũng không thể đuổi kịp ngươi ninh trường cửu nhìn vào mắt nàng nghe lời nàng trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót lúc này hắn mới nhận ra thật ra người ngốc chính là mình sư huynh vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi ngươi ninh trường cửu nghiêm túc nói ừm ninh tiểu linh gật đầu nhu thuận rồi nói thế nhưng nếu sau này ta không ra được u minh quốc thì sao vậy ta sẽ lại đến tìm ngươi giống như bây giờ vậy ninh trường cửu nói ninh tiểu linh nhẹ giọng nói. nhưng ba ngàn thế giới ở Tây Quốc giữa chúng ta cách nhau cả một trung thổ, sư huynh đi Tây quốc chắc chắn sẽ không muốn trở lại, mà ta cũng không thể giành được tư nghi tỷ tỷ. Ninh trường cử hỏi, ngươi không tin sư huynh sao? Ninh tiểu linh kiên quyết lắc đầu, không tiền. Ninh trường cử bất đắc dĩ hỏi, vậy tiểu linh muốn làm gì? Ninh tiểu linh đôi mắt lấp lánh, cười nói, không phải sư huynh sẽ ở dề Minh quốc sao? À, ở dề, đúng vậy. Nhưng đều ở dề thì phải thay họ, sau này sư huynh sẽ mang họ ninh. Sư muội thật là biết tính toán, đúng vậy. Mọi thứ ta đều đã an bài ổn thỏa, Ninh Tiểu Linh cúi đầu cười cười, tiếp tục phối thuốc, tay áo của nàng hơi dài, khi phối dược thì bị vướng víu. Ninh Trường Cửu chú ý, liền nhẹ nhàng cuộn tay áo của nàng lên, để lộ đôi cổ tay trắng mịn, Ninh Tiểu Linh cảm động trong lòng, lại nghe Ninh Trường Cửu nói, không vừa vặn thì không cần mặc nữa. Ninh Tiểu Linh cắn môi, nói ỉm, đi, nói thêm nữa Tiểu Linh sẽ đuổi ngươi ra khỏi Ninh ra. Ninh Trường Cửu cười cầu xin tha, nói Tiểu Linh thật sự là càng lớn càng hung dữ. vẫn rất đau. Ninh Tiểu Linh buồn bã nói. Chờ một chút, sư huynh sẽ nhìn thấy. Này, hai người cùng nhau gói kỹ thuốc, tổng cộng hơn 60 gói, đủ để dùng trong hai tháng. À đúng rồi, sư tôn đi đâu rồi? Ninh Trường cử hỏi. Sư tôn đang ngủ trong phòng. Ninh Tiểu Linh trả lời. Mặt trang đã lên, như sư tôn hình như rất mệt mỏi. Ninh Tiểu Linh nói vậy, rồi lại hỏi. Giá Giá và Tư Mệnh tỷ tỷ đi đâu rồi? Nếu không phải ngày mai các nàng sẽ chính thức nhập chủ Kim Ô Thần Quốc của ta, thì chắc cũng đang nghỉ ngơi cho thật tốt một đêm. Ninh Trường Cửu nói, Ninh Tiểu Linh mỉm cười hỏi, vậy sau đó Sư Vinh sẽ đến tìm ta chứ? Ninh Trường Cửu bất đắc sĩ nói, nếu ngươi cứ hỏi mãi, bây giờ ta sẽ đuổi ngươi đi ngay. Tốt rồi, Tiểu Linh không hỏi nữa. Ninh Tiểu Linh cười tít mắt. Sau khi thu xếp xong thuốc, hai người đi vào nội điện, nhìn thoáng qua sư tôn từ xa. Hôm nay người gác đêm là Cử U, Cử U ngồi cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Thiền Cung, toàn thân bất động. Diệp Thiền Cung nằm trên giường, chăn mền tét trắng phủ lên, chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn. nàng ôm gối đầu trong tay, thân thể có vẻ gầy yếu, cả hai lặng lẽ lui ra ngoài. ra ngoài đi một chút nhé, ninh tiểu linh nói, ninh Trường cửu gật đầu đáp ứng. hai người đi vào trong u minh thần quốc. hai người đi vào trong u minh thần quốc. u minh thần quốc giờ đã khôi phục lại sinh khí, những mảnh bạch cốt không còn thấy nữa, thay vào đó là cỏ xanh bao phủ khắp nơi. giữa các khu nhà, dân cư minh quốc sinh sống thoải mái. họ vượt qua đỉnh núi, đi vào khu vực hoa màu đen. ninh tiểu linh với chiếc váy rộng, dưới chân nàng những cánh hoa lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo. giống như thủy triều lan ra khắp mắt cá chân hiện tại minh quốc thật đẹp phải không? ninh tiểu linh hỏi đúng vậy tiểu linh thật là một vị quân vương sáng suốt ninh trường cửu nói người lại châm chọc ta phải không? ninh tiểu linh mỉm cười hỏi không có đâu thật lòng mà nói ninh trường cửu đáp cả hai ngồi xuống giữa những cánh hoa sư huynh lần này rời đi khi nào sẽ trở về? ninh tiểu linh hỏi ta cũng không biết ninh trường cửu thở dài nói ta không dám cam đoan gì vậy? ninh tiểu linh trầm ngâm dù sao thì nếu trở về không thì ta sẽ rất buồn ừm nhất định sẽ trở về ninh trường cử gật đầu sư huynh nhìn kìa, phía trước có con mèo đang nghe chăm chú sao ninh tiểu linh bỗng nhiên nhìn bộ bóng dáng trên sườn núi ninh trường cử cũng nhìn qua rồi nói hình như là khi họ đến gần sườn núi nu vương đang lười biến, dựa vào một tảng đá lớn tận hưởng làn gió đêm các ngươi sao lại ở đây nu vương mở mắt nhìn họ ninh tiểu linh trả lời ta ta cùng sư huynh ra ngoài một chút tìm thử xem linh cảm của ngầm chủ Ngư Vương nhìn bộ trang phục của nàng, cảm thấy có chút quen mắt, rồi hỏi: "Y phục này không phải?" ý miệng ngay, Ninh Tiểu Linh ngắt lời nói: "Cái này, đây là quần áo mới, không cẩn thận mua lớn một chút." Ngư Vương nhẹ gật đầu biểu thị sự tin tưởng của mình. Ninh Trường Cửu nhìn nó, cười nói: "Lúc trước khi vào Triệu quốc Vương Thành, không phải ngươi rất tự tin sao? Sao bây giờ gặp Bạch Tàng lại sợ đến mức vậy?" Ngư Vương nói: "Yêu thú giữa chúng ta có sự khắc chế lẫn nhau. Chuột sợ mèo, múa công sợ gà trống, rắn độc sợ ưng." hổ là vua của chúng ta, mèo sợ hổ cũng đâu có gì là mất mặt. Ninh Trường Cửu nói, điều này không giống ngươi lắm. Ngư Vương hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy điều gì giống ta? Ninh Trường Cửu đáp, ta nghe sư muội nói, lúc trước khi ngươi ở trên đường phố, yêu lực đã mất hết, ngươi liều chết cầu sống, cho đến lúc nhắm mắt lại, vẫn còn giữ trong mình sự hung lệ. Ngư Vương thở dài đáp, đôi khi quyết tâm thôi, ai cũng có lúc như vậy. Ngó bờ to mắt cá chết, nhìn về phía u mĩn cổ quốc rồi nói, ngoài huyết mạch khắc chế ra. Có một điều nữa cũng là khác trong thực chất, đó là già đi và tử vong. Ninh Tiểu Linh sắc mặt chấn động, nhìn nó, trong lòng có cảm giác không ổn. Ngươi, già sao? Ninh Trường cửu hỏi, ngư vương trả lời. Ta đã hơn 1.700 tuổi, cho dù sống trong bất kỳ tộc đàn nào, ta cũng rất già. Ta thực sự rất già rồi. Nó mệt mỏi nằm sấp xuống, nói tiếp. Đương nhiên, đối với các ngươi, những tiên nhiên bất tử này, có lẽ các ngươi không thảm nhận được. Nhưng ban đầu, nó chỉ là một con yêu thú bình thường. Ừ. Dù cuộc đời nó có huyền thoại như thế nào, cuối cùng vẫn chỉ là một con yêu thú bình thường mà thôi. Những năm qua, nó đã nhiều lần cảm thấy mệt mỏi, ta không còn chút sức sống, không biết liệu cơ thể này còn có thể chống đỡ bao lâu nữa. Ninh Tiểu Linh trong lòng thương cảm, nhẹ giọng hỏi, người, người muốn đi sao? Ngư vương ngáp một cái, nói, dĩ nhiên không phải ngay bây giờ, chỉ cần ta còn sống khỏe mạnh, sống thêm trăm năm cũng chẳng thành vấn đề. Ninh Tiểu Linh khẽ gật đầu trong lòng nghĩ đến dụ Cẩn, dụ Cẩn hẳn là vẫn chưa biết gì. có lẽ mỗi ngày vẫn đang tìm kiếm tỉ muội và mèo của mình. ngưu vương cũng như nhớ lại quá khứ, nói: nếu chỉ nói về cái chết, ta cũng đã chết rất nhiều lần rồi. lúc đó ở bên hồ vũ dạ ta đã chết, rồi khi trên thành lầu gầm thét ta cũng đã chết rồi. nhưng ta chỉ là mang theo những ý chí sống chưa trọn vẹn mà sống đến bây giờ. ninh trương cửu thấu hiểu sâu sắc, nói: ta cũng từng có ý nghĩ như vậy, chỉ là người dùng ý chí gì để chống chọi lại. ngưu vương suy nghĩ một chút, rồi đáp: có lẽ là phá vỡ lồng giam. đó là lời hứa ta đã hứa với một con cá. Ninh Trường Cửu nói Vạn Linh giữa chúng ta có vô số vô số lồng giam Ngư vương vương đáp đánh vỡ những cái hữu hình là tốt rồi Ninh Trường Cửu ngượng đầu lên Nói Vậy chỉ còn lại hai con đường cuối cùng thôi Một là thần quốc Một là ngầm chủ Ừ Ngư vương nhìn vào mắt Ninh Trường Cửu Nói Đáng tiếc năng lực của ta có hạn Không thể làm gì hơn Nhưng người nhất định sẽ khác Ninh Trường Cửu cũng nhìn vào mắt nó Ngư vương có bộ lông dài và trắng Nhìn rất đáng yêu Nhưng trong mắt nó lại ẩn chứa một nỗi đau khó giấu. giống như một vết thương chưa lành, tuy nhiên vẫn có mọi lửa chưa tắt. Những ngọn lửa đó sẽ dần dập tắt trong trăm năm tới, nhưng không ai biết, một ngày nào đó chúng sẽ lại bùng lên và thiêu dụi thế giới, mang đến ánh sáng mới. Không ai có thể đoán trước được. Cảm ơn ngươi vì lời chúc phúc, Ninh Trường Cử nói từ đáy lòng. Ngư Vương đứng dậy, ung dung bước đi, dọc theo sườn núi, không làm phiền các ngươi, yên tâm, bản vương sẽ bảo vệ bí mật cho các ngươi. Ninh Trường Cử và Ninh Tiểu Linh nhìn nhau, mỉm cười một tiếng rồi đứng trên sườn núi vẫy tay từ biệt Ngư Vương. Họ đi qua những cánh hoa đen mờ ảo, tiến vào sâu hơn trong núi, núi hoang vắng, yên tĩnh, đầy những tàn tích và bia đá vụn, cỏ dại mọc cao, hoa hoang dại chen chúc. Phía trước là hồ nước của Minh Quốc, một hồ nước đen mênh mông, không thể nhìn thấy đáy, nghe nói nó nối liền với luân hồi hải. Ninh Tiểu Linh đứng bên bờ hồ, dang rộng hai tay như muốn ôm trọn cả hồ nước. Ninh Trượng Cử đứng sau lưng nàng, cảm nhận được niềm vui trong lòng nàng. Một khoảnh khắc sau, Ninh Tiểu Linh đột ngột thu tay lại, giọng nói lạnh lùng vang lên, "Đoni, ngươi mang ta đến đây là làm gì?" Ninh Tiểu Linh mặc y phục của lục giá giá, học theo dáng vẻ của nàng, quay đầu lại, đứng thẳng tắp, thần thái tao nhã. Nhưng trong sự vui vẻ lại toát lên một nét tinh nghịch, giống như một con hồ ly nhỏ. Người nói là làm gì? Ninh Trường Cử mỉm cười hỏi, quá đáng. Ninh Tiểu Linh, nghiêm mặt nói, quá đáng. Ninh Tiểu Linh, nghiêm mặt nói, người dám tiến lên thêm một bước, ta sẽ phạt người theo quy củ của sư môn. Ninh Trường Cử giả vờ sợ hãi, quy củ gì vậy? Ninh Tiểu Linh nghiêm mị nói, đương nhiên là sẽ đem sư huynh. không đem người việt đồ này a a a chưa nói hết câu ninh tiểu linh bất ngờ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất cát mềm mại khuôn mặt nàng cách gần như vậy khiến nàng không thể không thở dốc sư muội ngươi trộm y phục của sư phụ còn giả vờ như nàng đầy rõ ràng là có ý phản bội ninh trường cửu chân thành nói tối nay sư phụ không có ở đây ta đành phải thay sư phụ thi hành phạt ai ninh tiểu linh miễn cưỡng chống đỡ ngươi ngươi ngươi, ngươi dám ngang ngược như vậy hừ tỷ tỷ tỷ nhất định phải nghiêm trị ngươi Nước hồ vỗ vào bãi cát, những con sóng nhỏ không ngừng vỗ về bờ. Ninh Trường Cử và Ninh Tiểu Linh vẫn tiếp tục đùa giỡn trên bãi cát, không ngừng trò chuyện, có lúc họ là sư đồ, có lúc là tỷ đệ, có lúc lại là huynh muội. Một khoảnh khắc, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Ninh Tiểu Linh bị ôm lấy, nước hồ cũng dâng lên, như một bàn tay khổng lồ, cuốn cô vào bờ cát, bộ y phục trắng tiết của nàng, dường như là một mảnh tiết vĩnh viễn không tan, trôi dần trên mặt hồ, dần dần xa dần. Ninh Tiểu Linh lại nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của sư huynh trong trận mưa ở Hoàng Thành. chỉ khác một điều, lần này nàng không còn trốn dưới mái hiên, với nỗi sợ hãi nghe tiếng mưa rơi tí tách nữa. nàng giống như chúa tể hoàng thành, giống như yêu hồ, vẫy đuôi cáo chảy mây khắp trời. cơn mưa ngày càng lớn, ngày càng dữ dội, xuyên qua mái nhà, xuyên qua từng tấm ván gỗ, cuốn theo toàn bộ hoàng thành, tưới vào thiếu nữ đang trú mưa dưới mái hiền. nàng giống như đứng giữa mưa gió, khống chế mọi thứ theo tâm ý của mình. cơn mưa như muốn xuyên thủng cả thế giới. hoa màu đen của biển hoa ai động, nước hồ lúc dâng lên, lúc lại đứng im kỳ dị. Nàng là quân chủ của Minh quốc, nàng chính là Minh quốc. Ninh Trường Cử cũng cảm nhận được một cảm giác thành tự, như thể chính mình đang điều khiển toàn bộ thế giới. Nước hồ cuộn lên, nhị hoa đỏ bị cuốn đi trong chốc lát. Minh quốc từ từ sáng lên dưới ánh sáng của nàng. Khi tâm ý nàng đạt tới cực hạn, mây trên bầu trời cuối cùng cũng tụ lại thành mưa, như muốn chút hết mọi thứ xuống. Mưa lớn đi chút nước rơi xuống như muốn phá vỡ tất cả. Hắc Hồ thuận theo ý nàng, cuốn lấy y phục của cả hai người. Hai người nằm trên bờ cát, nhìn nhau, khuôn mặt tươi cười, tĩnh lặng và vui vẻ. Thật là mưa lớn nhỉ, Tiểu Linh thật lợi hại, Ninh Trường Cửu mụng đầu nhìn cơn mưa rơi không ngừng, cảm thán nói, không cho phép chế giễu Tiểu Linh, Ninh Tiểu Linh vội vã hất y phục lên, cuộn người trong vòng tay hắn, cả hai vẫn đang trò chuyện thì bỗng nhiên trời tối sầm lại, mưa bụi rơi xuống như không thấy nữa. Mưa tạnh rồi sao? Ninh Tiểu Linh hỏi, Minh Trường Cửu không đáp lại, Ninh Tiểu Linh thò đầu ra từ trong y phục, rồi nhìn thấy một chiếc dù màu nâu xanh, với vô số những chiếc trúc nhỏ. Đây là, Ninh Tiểu Linh giật mình, ngay lập tức hiểu ra. một chiếc dù che trên đầu họ. Giá giá, sao người lại đến đây? Ninh Trường cử giật mình. Ninh Tiểu Linh cảm thấy đầu óc trống rỗng, như thể muốn nuốt đi. Lục Giá Giá cầm chiếc dù, nhàn nhạt nhìn xuống bờ cát nơi bóng người của họ đang nằm. nàng nhìn vào chiếc váy trắng của Tiểu Linh, nếu mày hỏi, cái này y phục nhìn quen quá. Tiểu Linh mới mua à? Ninh Tiểu Linh không biết phải trả lời sao. Ninh Trường Cửu suy nghĩ một chút rồi trả lời, đây là áo cưới, áo cưới. Lục Giá Giá sững sờ, không ngờ một câu đơn giản lại mang đến ý nghĩa bất ngờ. Hừ. miệng lưỡi dẻo quẹo, ninh trường cử muốn lấy một câu thành ngữ để ứng đối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám nói ra. lục giá giá một tay cầm dù, một tay đặt sau lưng, nói: dụ kiếm thiên tông có quy củ rất nghiêm, một trong những quy tắc là không cho phép đệ tử giữa sư đồ có quan hệ yêu đương. các ngươi quên rồi sao? ninh tiểu linh bừng tỉnh hiểu ra, à, vậy là giữa sư đồ không thể có chuyện này. tiểu linh, lục giá giá hơi tức giận. Ninh Tiểu Linh ỉ khuất nói, sư phụ, chẳng phải chúng ta đã nói xong rồi sao, ngươi sao còn đến đây làm gì, chuyện này có thể nói riêng không? Lần này đến lượt minh trường cửu mẩn người, loại chuyện này còn cần phải chào hỏi trước sau. Lục giá giá càng tức giận, ngập ngừng nói, ta, ta khi nào bảo muốn nói tốt với ngươi. minh Tiểu Linh nói, dù sao sư phụ có nặng tại tiên này không thể phạt Tiểu Linh được. Lục giá giá gật đầu, nói, ta chỉ là không phải vì cái đó mà phạt, nhưng Tiểu Linh dám học trộn y phục của cha là vì đi trộn. Tiểu Linh sai rồi, Tiểu Linh không dám nữa. Ninh Tiểu Linh lập tức đầu hàng, vội vã chui vào trong lòng sư huỳnh. Mưa đã nhỏ dần, và chân trời cũng dần sáng lên. Diệp Thiền Cung khoác áo lên, nhìn những tia mưa rơi trước biển. Sau một hồi lâu, nam mới thấy ba bóng người cùng nhau trở về. đệ tử cha sư tôn, ba người đồng thanh cúi đầu lễ phép chào. Diệp Thiền Cung nhẹ nhàng đáp lễ lại. Các người đi đâu vậy? Diệp Thiền Cung khó được hỏi một câu. Hiểu rõ tâm pháp, nhìn hồ, đưa dù. Ba người đồng thanh nói, giọng điệu có chút khác biệt. bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt Họ lặng lẽ trao đổi ánh mắt Thì thoảng liếp nhau đầy cảnh giác Diệp Thiền Cung không lên tiếng Nàng quay lại điện Nhìn thoáng qua lịch trên bàn Hôm nay đã là ngày 4 tháng 11 Khi mô thần quốc cuối cùng hoàn thành Còn bao lâu nữa Diệp Thiền Cung hỏi Ninh Trường Cửu đáp Năm ngày nữa Diệp Thiền Cung gật đầu nói Vậy sao năm này chúng ta cùng nhau khởi hành Tiến về Cổ Hoang Cổ Hoàng Ninh Trường Cửu mạt nhiên hỏi Xác định là nơi đó sao? Ừm, Diệp Thiên Cung chỉ trả lời ngắn gọn, không giải thích thêm. Mặt trăng bắt đầu hé lộ, năng lực của nàng cũng phục hồi nhiều, có thể nhìn thấy rõ hơn. Mặt trăng sau khi mở một khe hở, rõ ràng ngũ sư huynh đang có tiến triển nhanh chóng. Mỗi đêm mặt trăng lại sáng thêm một chút, có lẽ không lâu nữa nó sẽ lại chiếu sáng cả bầu trời. Mọi biến cố dần dần được xóa đi, mọi thứ từ từ trở lại quỹ đạo. Ninh Trường Cửu có cảm giác rằng chuyến đi lần này tới cổ hoàng sẽ là bước ngoặt lớn cho Trung Thổ. Trong những ngày kế tiếp. họ đều tận dụng từng khoảnh khắc để tu hành kim ô thần quốc dần mở rộng ra cương vực của nó vươn ra đến biên giới vô hình ánh sáng của hồng nhật chiếu xa hơn quá trình nhập chủ thần quốc diễn ra rất thuận lợi bà chứ, tiết tử điện đã được hoàn thành thay thế tư mệnh chính thức bước vào mọi thứ từ từ hình thành cung điện của lục giá giá tuy vừa mới xây dựng vẫn còn rất đơn giản nhưng đây là bước đầu lục giá giá mặc dù không hài lòng về sự sơ sài nhưng khoảng cách giữa điện của mình và chủ điện gần hơn lại thêm thân phận thần quốc phó quân nên cũng không còn quá quan trọng những điều này, căn nàng tiếp tục bế quan trong Kim Ô thần quốc, quá trình bế quan không dài, kế hoạch được thực hiện sớm hơn một ngày so với dự tính, vào đêm thứ tư, mình tiểu linh nấu thuốc cho Diệp Thiền cung xong, vừa nhìn lên, một vầng kim quang rực rỡ dâng lên từ phía lưng núi, giống như mặt trời vừa mọc trước mặt họ. Diệp Thiền cung uống thuốc, chậm chậm đi ra ngoài, cũng nhìn về phía vở mặt trời, mắt của họ bị ánh sáng chiếu rọi thành màu vàng kim, Trên mập thang, không có gì đặc biệt, chỉ có cửu u đang chơi đùa vài ngày, Bạch Tang cũng đã tỉnh dậy. hóa thành thiếu nữ, bộ váy dài của nàng cũng phản chiếu ánh sáng vàng kim. có lẽ thật sự có cơ hội, bạch tàng nghĩ trong lòng. cuốn sáng của mặt trăng phát vào thế gian, cổ hoàng trong đống phế tích rộng lớn, xa của một lã nhân cột tay nổi trôi, cơ thể tràn đầy hắc khí, Như thế chứa đựng một đám mây đen khổng lồ. hắn vẫn duy trì tư thế cầm kiếm, nhìn trong tay đã không còn thanh kiếm nào. hắn phiêu đám trong di tích cổ hoàng, ý thức mơ hồ như đang tìm kiếm điều gì, lại như đang chờ đợi một thứ gì đó. đột nhiên hắn nhìn về hướng đông nam. Không biết có phải là ảo giác hay không, nơi đó bỗng sáng lên một trùng sáng. Đây là ngày 8 tháng 11, còn nửa tháng nữa, kiếm các đệ tử sẽ ra mắt 73 động thiên. Trong kỳ mồ thần quốc, quá trình xây dựng thần quốc đã đến giai đoạn cuối cùng. biên giới của thế giới kỳ mồ càng ngày càng mở rộng, chiếc biển hoa mờ ảo hướng nhiệt khôi chập chờn, ánh sáng rực rỡ của nó bao phủ khắp nơi, chiếu lên mặt đất, tạo nên một lớp kim sắc như là sinh linh đang được sinh ra từ diềm sâu. Điều Khắc mặt trời với những ký hiệu trang trí chủ điện, sừng sững ở đó, giữa vòng hồng nhật, giống như chiếm giữ kim ô và hắc tử. Ninh Trường cửa mặc xiêm y trắng, nhẹ nhàng như tiết rời, đứng bình tĩnh trước cửa đại điện, ánh mắt hướng xa xăm, nhìn thẳng vào nơi thông thiên, nơi có 6 cột thần thoại vươn lên. Hắn vẫn còn bất mãn với chúng. Trong lòng hắn, Mặt Trời không chỉ là một môn phái hay gia đình, mà còn là một điều gì đó rộng lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ít nhất lúc này, 6 cột thần thoại này đã đủ để chống đỡ cho thần quốc. Lúc này, Lục Già Gia cũng bước ra từ bên trong thần điện, ngôi thần điện đó được dựng tạm từ kiếm, nhìn giống như một tòa kiếm lâu khổng lồ, kiếm quang phát ra rực rỡ, không thua kém gì ánh sáng mặt trời. Lục Gia Giá đeo trên lưng một bộ kiếm, đó là chiếc kiếm mà trước đây nàng đã giành được từ Liễu Quân Tráp ở Côn Lôn. Trong tay nàng cầm một đạo kiếm quang, là thanh kiếm bang đầy kiếm ý của chính nàng. Lục Giá Giá đứng trước kiếm lâu, y phục chẳng bay bay như tiên nhân đứng trên mây. Ở phía trước hơn nữa, Tư bệnh đứng trước tiếp từ điện, bộ y phục đen nhánh của nàng ánh lên ánh sáng vàng kim. Thần thánh vô cùng, đang đứng đó, nhìn xa xăm về phía dưới điện, nơi có quốc gia cổ đại xa xôi, tiếng sóng như vang vọng trong tay. Đây là lần đầu tiên Kim Mô Thần Quốc chính thức mở ra một màn mới, nhưng trong toàn bộ thế giới rộng lớn hay thậm chí là vũ trụ bao la, điều này có lẽ chỉ là một sợi chỉ mảnh mai. Huống hồ với sự bay lượn của Trần xí trên Kim Mô, nó có thể bay cao đến mức nào, Ninh Trường Cử cũng không chắc chắn. Nhưng khi ánh sáng vàng kim lên tới đỉnh cao nhất, ánh mắt của hắn lại trở nên kiên quyết. Dù thế nào đi nữa? Hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với 24 năm kiếp trước, kiếp trước, cuối cùng là giai đoạn cuối của kế hoạch liệp quốc lần thứ ba. hắn và tất cả những gì không thể thay đổi đã tuyên chiến với những tồn tại trên thần quốc, nhưng kết cục rõ ràng là một thất bại hoàn toàn. Hắn lúc đó không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết làm sao mà thất bại, giờ nghĩ lại mỗi hình ảnh của sư huynh, sư tỷ đều đã biến mất, chứng tỏ họ đã phải đối mặt với một kết cục bi thảm và khủng khiếp. Nếu như lúc đó hắn không do dự, nếu như không quay đầu lại có lẽ tất cả họ đã bị hủy diệt, nhưng hiện tại ít nhất hắn có thể tự mình kiểm soát vận mệnh, dù kết cục ra sao, ít nhất hắn sẽ không phải sống một cuộc đời mờ mịt và chết đi. mà không hiểu lý do, dù ánh sáng kim mô có mảnh mai trong thế giới này, nhưng ít nhất hắn cũng có thể mang lên ánh sáng thực sự cho mọi người. Ninh Trường cử giơ tay lên, trên không trung, trong ánh sáng hồng nhật ánh kim sắc đồng loạt bay về phía lòng bàn tay hắn, tụ lại vẫn như đang hợp thành một khối. Lục Giá Giá và Tư Mệnh quay lại nhìn, Lục Giá Giá nhìn vào ánh sáng kim quang chiếu vào người Ninh Trường Cử, bỗng cảm thấy. Cảnh tượng này giống như là mặt trời thánh nữ đang cầu nguyện trời Từ mệnh lại nhìn xa một chút Ánh mắt dừng lại nơi hồng nhật và nình trường cử Nơi đó tạo thành một vòng sáng Cô hỏi Ngươi cảm thấy cái này giống như cái gì Lục giá ra ngẩng đầu lên Nói cái này chỉ là một trùng sáng thôi Từ mệnh đáp Ta cảm thấy nó giống như một mũi tên Mũi tên Lục giá giá nạt nhiên hỏi Ừ Người ta làm kiếm cán bằng trúc Lấy lông chim cự đại làm đuôi Dù có sức mạnh vô biên Mũi tên khi bàn ra cũng có giới hạn Ngươi nói là lục giá giá giật mình Chỉ là một mũi tên ngưng tụ Từ cái này sao Nhưng mà có thể bắn nó ra từ cung ở đâu được Tư mệnh đáp ta làm sao biết Chỉ là suy đoán thôi Đúng lúc đó ánh sáng vô hạn tràn ngập thần quốc Chiếu sáng cả u minh cổ quốc Khiến những cư dân trong đó hoảng sợ trốn vào bóng tối Chỉ nghĩ rằng đây là dấu hiệu Của ngày tận thế Ngư vương ngượng đầu lên nhìn ánh sáng Nhưng sau một lúc sửng sốt Lại nhắm mắt tiếp tục nằm xuống ngủ Ninh Tiểu Linh từ nội điện bước ra, nhìn cảnh vật bên ngoài, quang triều đã qua và nơi xa những đám mây che khuất vùng núi dần tan biến. Kim mô bay trở về, hạ cánh tại U Minh Thần Điện. Ninh Trường Cửu, Lục Giá Giá và Tư Mệnh lần lượt bước ra từ Kim mô Diệp Thiền Cung đứng trước điện, ngượng đầu nhìn Ninh Trường Cửu hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?" Ninh Trường Cửu vuốt cầm đáp: "Chuẩn bị xong rồi." Diệp Thiền Cung khẽ gật đầu, nói: Xuất phát là lập tức lên đường tới cổ hoàng." Tư Mệnh hỏi, Ninh Tiểu Linh đứng sau lưng Diệp Thiền Cung. biết rằng khoảnh khắc ly biệt đã dần cây. cô nhìn lại bầu hoa du tàng trong lòng mình, rồi nhẹ nhàng vẫy tay với Ninh Trường Cửu. Diệp Thiền cùng lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Ta người đã mệt mỏi suốt bao ngày rồi, trước tiên hãy ăn cơm đi." Hiệu Tiểu Lê là người phụ trách nấu cơm, cô vẫn đang ngủ, bị ánh sáng ngoài trời chiếu vào làm tỉnh giấc. Cô mơ màng thức dậy, nhìn thấy mọi người tụ tập ở cửa, chưa kịp hỏi thì họ đã nhìn cô và ngay lập tức đuổi cô vào phòng bếp để nấu cơm. Hiệu Tiểu Lê chăm chú nhìn vào lửa trong bếp, vẫn còn chút buồn ngủ, Ninh Trường Cửu và mọi người ngồi xung quanh bên ngoài chỉ có diệp thiền cung đứng vì nàng phải đứng trên vế để giữ đúng độ cao so với mọi người khi họ ngồi liễu hỷ yển thì không có ở đây lúc này nàng đã hóa thành linh thái ngồi trong thức hải của ninh trường cửu với bộ sắc trắng tinh khiết nàng đang rèn luyện kiếm ý chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng tư mệnh hỏi pha vấn chu còn sống không ừ diệp thiền cung gật đầu nhẹ hắn vẫn sống đã ở cổ hoàng đã sẵn sàng chờ chúng ta ngầm chủ không có che giấu hành tung của hắn sao ninh trường cử càng thêm nghi ngờ không có Diệp Thiền Cung đáp, Nhiêu Kha Vấn Chu đã bị ngầm chủ ăn bòn, đến mức hoàn toàn thay đổi. Theo lý mà nói, giờ phút này hắn đã hóa thân thành một phần của ngầm chủ, chúng ta không thể nhìn thấy hắn là chuyện đương nhiên. Vậy tại sao, có lẽ là ngầm chủ vẫn chưa hoàn toàn rót hết lực lượng vào người hắn? Diệp Thiền Cung giải thích, đợi đến ngày quyết chiến. Khi kiếm thành kế thừa hoàn toàn lực lượng của ngầm chủ, hắn sẽ trở thành một điểm mù trong tầm mắt. Ngoài thái âm còn mắt ra, thật ra quan khác cũng rất khó phát hiện tung tích của hắn. đang lúc trò chuyện, thiệu tiểu lê đột nhiên đi tới, nhẹ giọng nói cái kia. ta bổ củi, sư phụ, người có thể giúp ta được không? ninh trường cửu ngẩn người, mọi người đều nhìn hắn. ninh tiểu linh nhanh chóng đoạt lời, mỉm cười nói, tiểu lê thân thể yếu đuối sao, để tỷ tỷ giúp ngươi nhé không cần ngươi giúp. thiệu tiểu lê nghiền giang nói, nhưng ngay sau đó lại bị ninh tiểu linh đẩy vào phòng bếp. lục giá giá một tay chống cổng, tay kia nhẹ gõ mặt bàn, nói, tiểu linh đứa nhỏ này ngày càng không ra gì. Tư Mệnh chào Phùng nói, dù sao danh sư cũng sinh ra đồ đệ giỏi mà. Lục Giá Giá hơi đỏ mặt, không có gì để phản bác, chỉ có thể một mực hướng về người yếu hơn mà vung dao. Nàng đưa tay nắm dây xích của Bạch Tàng, kéo con mèo đến trước mặt, xoan nắn làm lông của nó rối tung lên. Bạch Tàng đang ngủ bị đánh thức, tức giận mèo lên một tiếng. Bạch Tàng đại nhân, khi ngươi mới đến Minh Quốc, ta còn hơi lo lắng, sợ ngươi về chuyện, không ngờ ngươi lại hiền lành đến thế. Lục Giá Giá lôi tay mèo hỏi, Bạch Tàng kêu vài tiếng. Tư Mệnh phiên dịch. Nàng nói, nếu có bản lĩnh thì tháo dây xích ra rồi nhìn xem ta có hiền lành không. Phong mấy lục giá giá cười nói, xem ra nàng muốn được làm món ăn cho ta. Bạch Tăng hoàng hốt, vội vã từ trong tay nàng chạy ra ngoài. Những ngày gần đây, ngoài việc bồi cử u chơi ngoài, nàng chủ yếu chăm sóc Ninh Tiểu Linh và Thiệu Tiểu Lê, đặc biệt là giúp các nàng dẫm lưng. Điều này khiến nàng, trước kia là chủ thần quốc, cảm thấy rất bị ức chế. Một bên khác, Ninh Trường Cửu nhìn Diệp Thiền Cung, hỏi, sư tôn, thân thể người có cơ hội khôi phục không? khôi phục thì làm gì? Tư mệnh và Lục Giá Giá Đồng Thanh hỏi. Ninh Trường Cử hít sâu một hơi, nếu không phải có sư tôn ở đây, giờ này chắc chắn đã làm gì đó với các nàng. Diệp Thiền Cung không bận tâm đến việc các nàng chiêu ghẹo, nàng nhẹ nhàng ngồi lại trên ghế nói: chờ đến khi mặt trăng tái hiện, muội chi tràn đầy, ta sẽ có thể khôi phục lại dáng vẻ cũ. Lục Giá Giá và Tư mệnh nghe xong, sắc mặt có chút tiếc nuối. Ừm, hy vọng trước đó Hạc Nhật sẽ không đến sớm. Ninh Trường Cử nói như vậy. đúng lúc này Diệp Thiền Cung đột nhiên. Cảm ứng được điều gì đó, nàng quay đầu nhìn về phía cửa thấy màu đen của chiếc váy và màu trắng của chiếc xa. Không gió mà bay, trong đôi mắt trong suốt của nàng xuất hiện một tia bạch quang. Nàng giơ tay lên, ngón tay như một thanh hành nhọn, nhẹ nhàng nhích lên, và từ xa, nàng bắt lấy một vật. Chấn động nhẹ một tiếng, Diệp Thiền Cung dừng lại, trong tay nàng cầm một thanh tiểu kiếm dài nhỏ. Kiếm thư, đinh trường cư phản ứng ngay lập tức. Diệp Thiền Cung không cảm thấy kỳ lạ, nàng tháo rỡ kiếm ý bên trong mảnh kiếm thư. anh mắt rơi xuống và nói đây là tư ly a chính là tư sư tỷ vừa tới tư ly ninh trưởng cử nhẹ nhàng lẩm bẩm sư tỷ lại gọi cái tên này kiếp trước 24 năm hắn chỉ biết sư tỷ họ tư tư mệnh đối với danh xưng này có chút thân thiết hỏi ly là hỏa tứ tiên sinh không phải là nam đó hỏa thần sao diệp thiền cũng gật đầu đúng vậy là màng lục giá giá hỏi tư ly sư tỷ hiện giờ ở đâu diệp thiền cũng trả lời nàng đang ở bắc quốc diệt ma lúc trước nhiều tiết từ không có mặt, ta định tìm nàng, nhưng lại tình cờ gặp các ngươi ở gần sườn núi đen. Tư mệnh mỉm cười nói, sư tôn quả thật càng thiên vị ta. Lục Giá gián nhỏ giọng nói, ngươi chỉ là vừa lúc ở gần thôi. Ninh Trường cửu quan tâm đến chính sự, tư sứ tỷ trong thư có nói gì không? Diệp Thiền cũng đã đọc xong thư, nàng nói, khi mặt trăng hiện ra, ta lập tức sẽ cho các ngươi tạo ra một giấc mơ. Thực tế, lúc ấy tiểu tư cũng ở trong giấc mộng, ta mượn các ngươi để che giấu, truyền cho nàng một nhiệm vụ. bây giờ nàng đã hoàn thành và truyền tin trở lại nhiệm vụ gì mọi người đều chăm chú hỏi tìm kiếm địa điểm cũ của vân quốc diệp thiền cung giải thích vân quốc cũng là nam minh ý thức mảnh vỡ tiêu ký một trong nên ta đã để tiểu tư đi kiểm tra diệp thiền cung thu lại kiểm thư nói tiếp tiểu tư nói với ta kha vân chu đã đi qua vân quốc không chỉ có như thế mà trong sâu thẳm của địa mạch vân quốc còn trô giấu mảnh vỡ ý thức là cái gì mọi người nghiêm túc lắng nghe diệp thiền cung nói mảnh vỡ ý thức này có thể hiển hiện, hiện và phải quy công cho sự dáng xuống của huyền phủ sao trời. Về phần nội dung, mảnh vỡ ý thức của vân quốc đơn giản hơn nhiều, chỉ có một câu, cổ hoàng trị yên táng ta thân thể. Câu nói này dễ hiểu hơn nhiều so với Nam Minh. Thân thể của ta mai táng tại cổ hoàng trong vực sâu, và... Ta, ở đây chính là Trúc Long, hà vấn trúc quả thật không hề từ bỏ việc truy tìm sức mạnh của Trúc Long sao. Ninh Trường cử nhìn về phía phương hướng cổ hoàng. Diệp Thiên cũng nói, vị trí cụ thể của Trúc Long bị mai táng không ai biết được. Bây giờ nhìn lại, có lẽ là cổ hoàng. Lục Giá ra tỏ mò hỏi, lúc trước Lạc Thường Túc đã hao phí khí lực lớn như vậy để phục sinh Thiên Tàng, vậy mà tại sao vào ngày mùng 6, thần mạnh nhất trúc long lại không ai hỏi thăm? Diệp Thiên Cung đã giải thích nhiều lần về sự thật này, bởi vì trúc long đã chết nó, bao gồm cả tinh thần của nó, đều hoàn toàn đã chết. Tư Mệnh nhẹ nhàng gật đầu, những người đứng đầu trong thế giới này, bao gồm cả các thần, họ đều biết thân thể Thiên Tàng tàn phế ở Lạc Thư lâu, nhưng không ai biết trúc long hiện ở đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, vì trúc long đã hoàn toàn chết, không còn chút sinh khí nào. khi không còn sinh khí, mọi người không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Mọi dấu vết liên quan đến nó cũng đã bị các trận hạo kiếp và hàng nghìn năm mưa gió rửa trôi, hầu như không còn thi thể của nó cũng có thể đã mục nát. Ninh Trường cử tin tưởng vào lời sư tôn, nhưng trong lòng càng thêm hoang mang. Trúc Long Hẳn phải đã chết không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy thì Kha Vân Chu rốt cuộc đang tìm cái gì? Chẳng lẽ chỉ là một kẻ sắp chết cố gắng nhưu kéo chút hy vọng cuối cùng? Diệp Thiên Cung nhẹ nhàng lắc đầu, không biết trả lời thế nào. Niềm kỳ lạ thay, dù là những mảnh vỡ ý thức còn sót lại. Tất cả mánh mối đều chỉ dẫn về cổ hoàng. Có lẽ chỉ cần đến cổ hoàng, những bí ẩn về cái chết của Trúc Long ngày xưa sẽ được giải đáp và điều này có thể giúp họ giải quyết những câu đố lớn của thế giới này. đúng rồi. Tư Mệnh chợt nhớ ra, lúc trước khi San bắt Kha vấn Chu, Thiên Thạch rơi xuống, chúng ta bốn người tách ra. Hiện giờ ba người còn lại đi đâu? Diệp Thiền Cung đáp. Câu Huyền đã về Thần họa lâu, còn Lão Lục và Cửu Linh Nguyên Thánh, đối với bọn họ có một việc rất quan trọng hơn tất cả mọi chuyện. Ninh Trường Cửu lập tức hiểu ra, liên quan đến Thánh Nhân sao? Ừm. Diệp Thiên Cung không giấu giếm. năm đại nạn sắp tới, nếu thầy nhân không thể rời khỏi thành dưới 81, có lẽ sẽ không thể thoát ra được nữa. Bạch Tàng kêu lên vài tiếng. Tư mệnh phiên dịch, nàng nói, 81 thành tuy nhỏ nhưng cũng có vài chục vạn người. Nếu thầy nhân sắp xếp thế, tính mạng của bọn họ có thể sẽ bị hủy hoại trong khoảnh pháp, và dù có cơ hội, họ cũng sẽ không thể lựa chọn ra đi. huống chi, thân là Bạch Tàng, nàng hiểu rõ sự gông xiềng của 81 dưới thành đến mức nào, chẳng có gì có thể phá vỡ nổi. nàng không thể nghĩ ra cách nào để giúp cử phụ trốn thoát. Tư Mệnh nói xong, lập tức nắm chặt đuôi mèo của Bạch Tàng và nói: người những kẻ ngầm chủ dưới chiếu dư nhiệt, đừng có ngồi đó mà châm chọc. Bạch Tàng kêu lên không ngừng, khuyên thúc nàng ngừng ngay sự huyễn tưởng này. Diệp Thiền cũng im lặng không nói gì. Trong ký ức của nàng, cử phụ ngày xưa đã từng nói với nàng điều gì đó, nhưng nàng vì sợ ngầm chủ phát hiện nên tự ý giữ kín, chỉ đợi đến khi thời cơ thích hợp mới có thể nói ra. Trong phòng bếp, mùi thơm từ món ăn bay ra. trong phòng bếp mùi thơm từ món ăn bay ra không lâu sau thức ăn đã hoàn thành thiệu tiểu lê và ninh tiểu linh mặc áo trắng tinh khôi bưng những món ăn thơm phức lên hai nàng nhìn nhau một lát tựa như đang âm thầm so sánh điều gì đó đây là lần cuối cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm trong một thời gian dài thiệu tiểu tiểu lê lên tiếng khi mọi người định bắt đầu ăn chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện đi mọi người cảm thấy trong lòng có chút thương cảm nên không ai từ chối đề nghị này khi nhắm mắt lại để cầu nguyện ninh trường cử cảm giác như có ai đó chọc nhẹ vào má hắn mở mắt ra, hắn thấy Thiệu tiểu lê đang mỉm cười lé lút, nhưng rồi hắn chỉ có thể cười khổ. Sau khi hoàn thành lời cầu nguyện, mọi người bắt đầu ăn cơm. bạch tàng cũng được phép hóa hình người và tham gia bữa ăn. tuy nhiên, lục giá giá và tư mệnh nhìn nàng một lúc rồi đồng thời phản đối, yêu cầu nàng biến trở lại hình mèo, tránh để ai đó bị câu dẫn hồn sau bữa ăn. đinh tiểu linh và Thiệu tiểu lê muốn mọi người cung bỏ phiếu để đánh giá món ăn nào ngon nhất. kết quả là đánh giá của mọi người khá giống nhau, Thiệu tiểu lê được đánh giá cao nhất về món ăn. chỉ có ninh trưởng cử vì muốn giữ thể diện nên đã vô thức dành vài phiếu cho những món ăn không được ngon lắm bình tiểu linh nghĩ rằng món ăn mình làm sẽ học khẩu vị của sư Vinh trong lòng nàng vui mừng khôn xiết sau khi bình chọn kết thúc thiệu tiểu lê cười vui vẻ chiêu đùa ninh tiểu linh dù các nàng đã trở thành bạn đồng chí nhưng thiệu tiểu lê vẫn không quên khoe khoang chút thành tích trước mặt nàng bất ngờ lắm tiểu linh nha không chỉ thắng trong việc nấu ăn mà lúc chúng ta cầu nguyện ta còn lén hôn một cái sư phụ đấy thiệu tiểu lê nói vẻ mặt đầy kiêu ngạo à Hôn một cái sư huynh sao? Ninh Tiểu Linh nạc nhiên hỏi, chỉ hôn một cái mà thôi, có đáng để vui mừng như vậy không? Thiệu Tiểu Linh đi hoặc, không đáng sao? Ninh Tiểu Linh mỉm cười quyến rũ, lộ ra nụ cười tinh nghịch, Đáng giá lắm, đáng giá lắm, mà lại là hôn sư huynh Tiểu Linh, thật sự là mình rất ghen tị với ngươi. Thiệu Tiểu Lây mí môi, nhìn vào đôi mắt của Ninh Tiểu Linh, trong lòng nàng bất chợt dấy lên một ý nghĩ đáng sợ. Ngươi, ngươi chẳng lẽ đã? Ninh Tiểu Linh cười cười. trên khuôn mặt thanh thuần lộ ra một nét mị hoặc ngư đoán thử xem hừ lừa gạt quỷ thiệu tiểu lê không tin lẩm bẩm trong lòng nàng tự an ủi rằng chắc chắn đây là giả là do tiểu nhà đầu này quá ghen ghét mà tạo ra những lời đồn đại vặn vẹo sau khi tự chấn an bình nàng rời đi không thể giấu được cảm giác mệt mỏi và lo lắng thiệu tiểu lê nhẹ nhàng cáo biệt minh tiểu linh rồi nhanh chóng quay đi không lâu sau không khí ồn ào của minh điện dần trở nên tĩnh lặng ninh tiểu linh ngồi trên ngai vàng trong điện mắt nhìn về phía xa Trong tâm tư dần kết nối với luân hồi hải, ánh sáng đỏ kim hướng về phương tây bắc, rồi dần biến mất ngoài tầm mắt của nàng, giờ phút này, Ninh Trường Cửu đã đạt đến cảnh giới tối cao, hắn để tất cả mọi người vào trong ki mô, còn bản thân hắn điều khiển kiếm bay trên trời dẫn đường. Lần này đến cổ hoàng, không ai trên nhân gian có thể ngăn cản được hắn. Trong khi đó Liễu Hiển đã ít lặng mở mắt, hơi thở nhẹ nhàng, miệng khẽ mở, kim ý đã dữa thành, phải giết kiếm không? Cái giết kiếm không? Ninh Trường Cửu hỏi, "Ừm." Liễu Hiển gật đầu. Sau khi rời dụ Kiếm Thiên Tông, cái này giết kiếm cũng rất ít, một kiếm đã đủ giết địch, Ninh Trường Cửu Tự dễ nói, yên tâm lần này, kẻ bị chúng kiếm, chắc chắn không thoát khỏi cái chết, Liễu hỷ ẩn tự tin đáp. Kiếm Các 73 Động Thiên, trước đó Tư Mạnh và Lục Gia Giá đã từng điều tra, theo dấu vết các đệ tử của Kiếm Các, nhưng dù đã tìm khắp 72 động thiên, họ vẫn không thu được kết quả gì. Cuối cùng, một tòa động thiên tàng trong Kiếm Thánh binh khí Các, hắn dùng mấy chục vạn binh khí để che giấu, hy vọng các nàng không thể nào điều tra từng chiếc một. Phật động thiên này có không gian rất rộng, bên trong chứa kiếm ý mạnh mẽ hơn, tất cả những tòa động khác hợp lại, 13 vị đệ tử ngồi giữa tòa động, kiếm ý tràn vào cơ thể họ, tựa như một sự thay đổi vô hình, nhưng lại mang đến sự cải tạo lớn lao cho thân thể họ, sự cải tạo này đau đớn, nhưng hiệu quả lại rõ ràng và nhanh chóng, đại đa số trong số họ dừng lại ở đỉnh phong từ đỉnh cảnh, một tháng ngồi thiền ở đây đã giúp họ vô thức vượt qua được ngưỡng cửa đó, chạm đến năm đạo biên giới, Dù vậy, việc phá cảnh này cũng chỉ là một ngoại lực cưỡng ép, hiệu quả nhất vẫn là làm mỏi hơn. Còn 5 cảnh giới kia chỉ là những cảnh giới giả tạo, 14 người cùng nhau phá cảnh, nhưng cho dù họ có đồng tâm hiệp lực cũng chỉ có thể chống lại một chiêu của ninh trường cử. Người đầu tiên tỉnh lại là Liệu Quân Chác, trong 13 người nàng là người có cảnh giới cao nhất, một ngựa tuyệt trần, tuy nhiên, nàng cũng may mắn nhờ vào việc khuyên phù tinh của nàng trước kia bị hoàn toàn phá vỡ, mà từ đó sử dụng được sức mạnh từ tàn quốc khiến nàng gần như vô địch trong thế giới này. Tuy nhiên, khi cảnh giới của nàng càng cao, nàng càng nhận ra rằng cái gọi là vô địch chỉ là một ảo tưởng nhỏ bé giữa vô vàn cao thủ thế ngoại, Liễu Quân Trác thở dài, đứng dậy, nhẹ nhàng quan sát xung quanh, 73 tòa động thiên, nếu nói là động thiên thì không bằng nói chúng là một dễ hành lang dài và hẹp của cổ xưa. Trong hành lang này có 14 ngăn, mỗi ngăn đều có một chiếc đèn trong. Theo truyền thuyết, đèn trong này được làm từ kình lực và long dầu nùng, có thể dẫn dắt người vào những giấc mộng. Liễu Quân Trác nhẹ nhàng bước vào hành lang. Những ngày qua, nàng vẫn luôn bị ám ảnh bởi những cảnh tượng trong trận chiến với Ninh Trường Cử. những hình ảnh như nước mưa rơi vào trong mắt nàng khiến nàng không thể nào thoát khỏi được sự ám ảnh cuối cùng nàng bị đánh bại và trận đấu kết thúc bằng một cú tát khiến nàng ngã xuống đất những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng như một chiếc đèn kéo quân không ngừng xoay chuyển nàng thở dài lắc đầu rồi nhìn về phía các sư đệ sư muội vẫn còn đang bế quan nàng tiếp tục đi về phía trước mặc dù hành lang dài và tưởng như không có điểm kết thúc nhưng nàng biết mình sẽ phải quay lại từ điểm bắt đầu cảm giác ấy giống như nàng đang đi trên một con rắn ngậm đuôi của chính mình Liễu Quân Trác dừng bước, nghiêm túc quan sát xung quanh, chẳng hiểu vì sao, trong cơ thể nàng bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh tàn quốc, và nàng liền để luồng sức mạnh đó dẫn vào trong hai con người, rồi lại tiếp tục nhìn kỹ mọi thứ xung quanh. Liễu Quân Trác cảm thấy kinh ngạc, nàng phát hiện ra rằng hành lang cổ xưa này không hề trống rỗng như nàng tưởng, mà bên trong lại có vô số quỷ ảnh đang lơ lửng, những quỷ ảnh này đội những chiếc mũ dài, áo bào xám bạc vướng trên mặt đất, tay cầm ngọc hốt, trông giống như quán lại trong chiều, Chúng cứ thế nối nhau đi về phía trước. Vòng bí vòng lại trong hành lang cổ, lặp lại hành động ấy không ngừng, tác ngươi là ai?" Liễu Quân Trác thử hỏi. Vừa khi tiếng nói của nàng vang lên, tất cả các quỷ ảnh đều dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn nàng. Chúng không có ngũ quan, cứ mặt hoàn toàn trống không. Khi dừng lại, Liễu Quân Trác mới nhận ra, từ đầu này đến đầu kia của hành lang, số quỷ ảnh không hề thay đổi, vẫn là 14. "Chúng, nhìn Liễu Quân Trác và với giọng nói đờ đẫn trả lời, "Chúng ta là thần đưa tang." Liễu Quân Trác tiếp tục hỏi, "Vì ai mà các ngươi đưa tang?" cả nhóm quỷ ảnh đồng thanh trả lời vì chân long đưa tàng. vì chân long đưa tang những bóng quỷ trong gió gào thét âm u tiếng kêu lạnh lẽo quanh quẩn khắp nơi vô diện với thân ảnh mơ ảo đung lấy ngọc hốt chạm nhẹ vào chán giống như đang làm một lễ cầu nguyện trên từng gương mặt những sinh vật kỳ dị hiện ra khiến người nhìn phải giật mình như thể là dầu tóc của long 12 vị đệ tử vô môn vẫn ngồi yên lặng không hề phát giác gì về cảnh tượng kinh hoàng trước mắt liễu quân trác nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Nàng nhận ra mình có thể nhìn thấy và giao tiếp với bọn chúng hoàn toàn nhờ vào sức mạnh tàn dư trong cơ thể mình chỉ có những tồn tại có thần cách mới có thể nhìn thấy chúng phải chăng là chân long liễu quân trác trong lòng phản ứng đầu tiên là trúc long khi nhiều cổ thần chết đi thi thể của họ thường sẽ hóa thành những tiểu quỷ yếu ớt và những tiểu quỷ này sẽ hoàn thành nghi thức tang lễ cho nhục thân của mình trước khi chết đi những bóng quỷ này có vẻ cũng như vậy liễu quân trác nhờ mắt lại nhận ra khi mình chăm chú nhìn vào vách tường một loạt ký hiệu dị dạng bắt đầu hiện ra ban đầu nàng nghĩ đó chỉ là bích họa nhưng khi nhìn kỹ hơn nàng nhận ra chúng chính là những phù chủ liễu quân trác đưa tay ấn nhẹ vào vách tường cẩn thận thăm dò và kéo ra một sợi phù chú nhìn kỹ giữa ngón tay nã khôi chi thuật liễu quân trác hơi rung động ánh mắt lười lên đồng thời những suy nghĩ trượt hùa về trong đầu nã khôi chi thuật có nhiều dạng biến hóa nhưng bản chất của nó vẫn không thay đổi mục đích cuối cùng là điều khiển giống như dùng sợi tơ để điều khiển khôi lỗi hoặc dùng nguyễn thuật để điều khiển người khác những phù chú này mặc dù rất phức tạp nhưng với khả năng của liễu quân trác nàng dễ dàng nhìn ra bản chất của chúng Nã khôi chi thuật sư phụ rốt cuộc muốn làm gì nàng tự hỏi hắn muốn dùng những bóng quỷ này để điều khiển cái gì sao trần long đã chết không trần long đã chết liễu quân trác đang suy nghĩ thì bỗng nhớ lại những lời của Ninh trường cử như một tia chớp lướt qua đầu óc nàng nếu sư phụ là ác ma nếu sư phụ luôn luôn lừa dối họ thì những bóng quỷ này không phải là ngã khôi chúng không phải là nã khôi chúng không phải là ngã khôi nếu như đinh trường cử không nói sai rất có thể chính mình và những đệ tử khác mới là ngã khôi, những bóng quỷ này suốt ngày đêm lặng lẽ thực hiện các bí thuật ngã khôi trong hành lang, chúng là những người cầm sợi tơ điều khiển, và bản thân nàng cùng các sư đệ, sư muội rất có thể sẽ trở thành những khối lỗi bị chúng điều khiển mà không hề hay biết. Liễu Quân Trác nhìn chằm chằm vào những bóng quỷ đang di chuyển trong hành lang, giống như rắn động đuôi cổ, lòng nàng không thể kiềm chế được sự sợ hãi. Những bóng quỷ này từ từ nhô lên, giống như ác quỷ tham dò từ dưới nước, lộ ra những chiếc răng vàng, mặt xanh nhợt. Tại sao lại như vậy? Liễu Quân Trác đều đẫn nhìn bọn họ, không biết có nên nói ra những suy nghĩ trong lòng hay không. Ngồi nàng mấp máy, nhưng lại không thể thốt ra lời. Nàng không thể chấp nhận điều mình vừa phỏng đoán, nếu như dự đoán của nàng là đúng, thì bọn họ có thể đã trở thành vật hy sinh của sư phụ, còn sư phụ hy sinh họ để làm gì? Có lẽ có liên quan đến Trúc Long, nhưng vào lúc này, nàng sợ rằng bọn họ đã mất hết lý trí rồi. Liễu Quân Trác nhắm mắt lại, đôi mắt sắc bén và khí khái trước kia đã dần bị suy si sụp. Nàng mệt mỏi ngồi xuống, thở hổn hển, mái tóc đen rối bời, thần sắc xa xút. Nàng thậm chí mong ước rằng mình chỉ đang mơ bộng, không phải nhìn thấy hết thảy sự thật này. Như một khi đã nhìn thấy, làm sao có thể giả vờ như không biết. Sau một lúc lâu, nữ tử với mái tóc rối bù từ từ ngượng đầu lên, ánh mắt lướt qua các sư đệ, sư muộn đang đứng lặng lẽ, môi nàng mím lại, giống như một lưỡi dao, và trong ánh mắt, một tia kiên nhị dần dần bùng lên. Ta sẽ không để các ngươi chết, liễu quân chắc nhìn bọn họ, và thề rằng mình sẽ làm điều đó, nhưng không ai nghe thấy lời nàng nói. Trong kim hô thần quốc, ly hoa miêu, giống như bạch tàng ngượng đầu lên nhìn mặt trời rực rỡ trên bầu trời, nao một tiếng, tư mệnh nói, nàng nói, ta có thể thay mang, thiệu tiểu lê cười nhạo, nếu ngươi là chó, có lẽ còn có thể được ở lại trong nhà, nhưng mèo thì tự lo mà đi ra ngoài đi, đừng làm phiền, bạch tàng nghe vậy thì tức giận, xéo lên không ngừng, thiệu tiểu lê không quan tâm, chỉ tiếp tục khiêu khích. Mèo trắng, nuôi phải biết rằng ngươi còn sống sót là vì thịt của ngươi không ăn được thôi. Bạch tam khí thấy giảm xuống, yên lặng đi sang một bên, nằm xuống liếm bong vuốt của mình. Khi đang liếm, nàng ngượng đầu lên, nhìn thoáng qua tượng thần hi hòa, trong mắt lộ rõ vẻ tăng thường. Thiệu Tiểu Lê cũng nhìn theo, ánh mắt dừng lại trên tượng thần hi hòa, đang nghĩ thầm đây chính là người sáng lập hi phạn sao? Mắt nàng chuyển động, cố nhân này đã trở thành người xưa. Tư mệnh cũng nhìn theo, nàng có một dự cảm, không bao lâu nữa nàng sẽ lại gặp triệu từ nghi. Sau khi chia tay ở cô Vân Thành, nàng thương nghĩ về thiếu nữ kiêu ngạo và tuyệt mỹ ấy. Tư Mệnh không thể không tưởng tượng nếu một ngày thiếu nữ ấy bị ninh trưởng cửu trêu chọc sẽ như thế nào. Dù sao ninh trưởng cửu cũng là phu quân của nàng, nàng không nên có những suy nghĩ như vậy. Nghĩ đến đây, Tư Mệnh hít sâu một hơi, hồi phục lại nét lạnh lùng trên mặt, nghiêm nghị nhìn tượng thần Hi Hòa, vẻ mặt như không đội trời chung. Thiệu tiểu lê lại nhẹ nhàng hỏi: Tiết Từ tỷ, sao tóc của ngươi lại biến thành màu đỏ vậy? Tư Mệnh nhìn về hướng Hi Hòa và tượng thần, ánh mắt nàng lấy lên tức giận. Lục gia gia ôm Diệp thiền giữa trời nắng, mặt trời to lớn tỏa ra nhiệt nóng. Lục Gia Giá có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, cũng vì thế mà cảm thấy nóng bức. Nhưng Diệp Thiền Cung thì rất bình tĩnh, nàng đưa tay ra, nả vào dòng nhiệt nóng từ mặt trời, ánh mắt không chút dao động. Lục Giá Giá có thể cảm nhận rõ sự lạnh lẽo từ cơ thể Diệp Thiền Cung, mặc cho nhiệt độ của Hồng Nhật như thiêu đốt, cuối cùng sự lạnh lẽo vẫn chiếm ưu thế. Không những thế, khi tay nàng rơi xuống, một lớp băng mỏng kỳ lạ, dần dần hình thành trên Hồng Nhật, thân thể của người rất nóng. Diệp Thiền Cung nói, Lục Gia Giá hỏi, Sư Tôn không cảm nhận được nhiệt độ sao? Diệp Thiền cũng nhẹ nhàng lắc đầu, có cảm giác một chút ấm áp, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Lục Gia ra, ra cảm thấy thương xót, nhưng Diệp Thiền cung lại nhẹ nhàng nói tiếp, đừng cảm thấy đáng thương, bởi vì mấy ngàn năm qua, nhiệt độ này đối với ta chẳng có gì quan trọng, giống như một thứ hư vô, cảm giác vui hay tiết nuối đối với ta đều chẳng có ý nghĩa. Lục Giá Giá không nhịn được hỏi, sư Tôn luôn như vậy sao? Mấy ngàn năm trước, lúc ở bên Trường Cử, sư Tôn cũng như thế này sao? Diệp Tiên cũng gật đầu nhẹ. vẫn luôn như thế, Lục Giá Giá lại hỏi, "Ngươi không thể cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt sao?" Diệp Thiền cung cúi đầu, như một đứa trẻ phạm lỗi, giọng nói khẽ lộ vẻ yếu đuối, "Ta luôn cố gắng thể hiện tâm trạng của mình." Lục Giá Giá không hiểu được những lời này, Diệp Thiền cung tiếp tục nói, âm thanh vẫn không có chút cảm xúc, mặt trăng treo trên bầu trời nó là hình tròn, nhưng trong thơ ca của nhân gian, mặt trăng lại được miêu tả như một khay ngọc, một vòng băng, trong mắt mọi người, mặt trăng phải giống như vậy, phẳng lặng và không có độ dày. cũng giống như trong thơ, nàng chỉ là một hình bóng mỏng manh, cảm xúc bi hoan chẳng qua chỉ là hiện tượng thiên nhiên, không phải là tâm trạng của nàng. tuy vậy, đó cũng là cách nàng cố gắng biểu đạt mọi điều. diệp thiền cung nhẹ nhàng nói xong, bỗng nhiên từ trong vòng tay lục ra ra tránh ra, nhảy vào biển lửa nóng bỏng, mọi lửa nứt chưởng y phục của nàng và cả khuôn mặt tĩnh lặng của nàng. diệp thiền cung chìm đắm trong đó, mãi lâu sau, nàng mới cảm nhận được một cảm giác khác lạ. đây chính là ấm áp. diệp thiền cung không thể tự chủ, nhớ lại những ký ức trước đây, khi còn cùng nghệ chém giết ma thần. trong một thung lũng lớn, ma thần bị một mũi tên xuyên qua tim. nàng đứng trước bộ xương của nó, ngập trong mộng cảnh quấy nhiễu tâm trí. nhìn thấy một thiếu niên trên mây rút trường đao từ lưng và chém xuống đầu ma thần. đó chỉ là một cảnh bình thường đối với họ. thêm một con nữa đã tiêu diệt hơn nửa số ma thần của mạch thần. mẹ nói, nàng nhẹ nhàng gật đầu, dùng sinh mệnh để hấp thụ lực lượng của ma thần. thật nóng, oán khí của ma thần này so với những con khác còn nặng hơn nhiều. mẹ nói khi đang mở trái tim ma thần, nhìn thấy khói trắng bốc lên từ bên trong. Cháy à, Diệp Thiền Cung rơi xuống bên cạnh hắn, tay đưa lên đối diện với làn khói trắng nóng từ huyết dịch bốc ra. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, có thể cảm nhận được sự đau đớn, giống như những tiếng khóc cao xé nát lòng, nhưng nàng chẳng cảm thấy chút bỏng rát nào. Ngươi vẫn không cảm thấy sao? Nghệ hỏi, ừm, nàng đáp, vậy tại sao ngươi lại cảm thấy lạnh? Nghệ không hiểu làm sao có thể cảm nhận lạnh khi không cảm nhận được nóng, vì, xem, Diệp Thiền Cung do dự rất lâu rồi nói thật, ta cũng không biết cái gì là lạnh. Nhưng có một nữ tiên sinh nói với ta rằng, nếu cảm thấy lạnh sẽ có vẻ yếu đuối, có thể kích thích người khác bảo vệ mình. Ta đoán nàng nói đúng, nên thỉnh thoảng ta mới nói với ngươi. Nguyên lai là như vậy, nệ mồ nội đan ra, lấy linh khí xong rửa sạch sẽ rồi chia đôi, đưa cho nàng một nửa. Vì nữ tiên sinh ấy dạy hư ngươi sao? Lạc Thần nàng trả lời, nệ mỉm cười, ăn nửa viên nội đan. Sau khi khôi phục linh khí, đột nhiên nàng hỏi, tại sao mặt trời nóng mà sao mặt trăng lại lạnh? Vì sao chỉ có mặt trời là nóng còn mặt trăng lại lạnh? Nệ suy nghĩ một chút rồi giải thích Ánh sáng mặt trời chia ra nhiệt độ cao cho nên hành tinh này nóng lên, khí quyển cũng giữ lại nhiệt, vậy là nóng. Mặt trăng không có khí quyển, không có y phục bảo vệ, cho nên khi mặt trời tắt, mọi thứ trở nên lạnh như hư vô, giảm nhanh chóng. Diệp Thiền Cung cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng nhấp môi, nguyên lai, like, ta là không có y phục, nghệ ngẩn người, không biết nàng có hiểu thật sự hay là đang giấu giếm điều gì. Nàng ngẩng đầu lên, cười nhạt, vẻ mặt ô nhu, ta, lạnh quá, Diệp Thiền Cung mơ màng, trong ánh mặt trời... Vô thức mở cánh tay ra, nhưng lại chẳng ôm được gì. Nàng lang thang trong đó rất lâu. Cuối cùng bị Lục Gia Gia ôm lấy. Sư tôn sim y của ngươi đâu. Lục Gia Gia kéo nàng, nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ, hỏi. Mặt trời có phải đã ăn mất y phục của ngươi rồi không? Diệp Thiên Cung với giọng ngây thơ đáp. Mặt trong vốn cũng không có y phục. Lục Gia Gia nhíu mày. Lời này nghe sao giống như Ninh Trường Cửu nói vậy. Diệp Thiên Cung thả nhiên, là hẳn. Lục Gia Gia bất đắc dĩ cười. Sư tôn đừng tin vào những cầu hoang đường của hắn Nhẽ Ừm. Diệp Thiên Cung gật đầu. Lục Giá Giá hỏi Thiệu Tiểu Lê và Tư Mệnh đến. Bảo Sư tôn chọn y phục mới. Về sau ngoài y phục, đừng ra ngoài tắm dưới ánh mặt trời nữa, không thì sẽ bị thiêu rụi đấy. Thiệu Tiểu Lê nói. Ừm. Diệp Thiên Cung lại gật đầu. Không có gì đâu, đều là cửu u giành được quần áo. Lần này không phải tiền của Giá Giá. Tư Mệnh cười nói. Không có gì sao? Thiệu Tiểu Lê phản bác. Những vải vóc này quý giá đến mức khi ở đoạn giới thành không thể mặc được. Tiết từ đại nhân, ngươi có thể tiết kiệm một chút không? Đúng vậy, tiểu lê nói đúng Dù có vôn liến lớn đến đâu Cũng không thể tùy tiện tiêu xài Lục giá già nói thiệu tiểu lê nhận được sự ủng hộ Hai tay chống nạnh, khí thế càng thêm mạnh mẽ Nói, đúng vậy, tiểu nữ hài thì nên nghe lời đại nhân Nếu không sẽ bị đánh đòn Câu, tiểu nữ hài Rõ ràng là ám chỉ diệp thiểm cung Nói xong, không khí bỗng trở nên ngưng trệ thiệu tiểu lê nhận ra mình nói hơi quá Vội vàng trên miệng lại lục gia giá và tư mệnh đồng loạt nhìn về phía nàng. sao lại nói chuyện như vậy với sư tôn? thiệu tiểu lê định xin lỗi, nhưng lại thấy diệp thiền cung nhảy số hỏi vế. lúc này nàng đã mặc xong bộ váy đen và tất vải trắng, dáng đi uyển chuyển, phên áo thi lễ, giả vờ như một tiểu hài tử nhẹ nhàng nói: mình ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. ba người nhìn sư tôn nhỏ nhắn, quy củ, lại có vẻ rất lễ phép, khiến không khí có chút nhẹ thở. a, tuyết từ tỉ tỉ tóc của ngươi. thiệu tiểu lê nhạt nhiên nói. tóc, tư mệnh vung tay, tóc nàng cũng rối tung, bất ngờ ngừng lại. rồi cười khổ nói, tiểu lê, ta không có sư tôn dễ nói chuyện như vậy đâu. ái tiểu lê sai rồi. bạch tàng nằm sấp ở cửa nếu bọn họ đùa giỡn, đáp một cái, cảm thấy mình như không hòa hợp với thế giới này. cảnh tượng nghiêm trọng đang chờ đợi phía trước. nhiều những trò đùa này chỉ là tạm thời, rất nhanh. bọn họ bắt đầu thảo luận kế hoạch tác chiến về cổ hoàng. bạch tàng không hề ngại bị bỏ qua, vẫn lặng lạng nghe, thỉnh thoảng cất tiếng mưu mưu thể hiện quan điểm của mình, nói như vậy, trong các cuộc chiến tranh của nhân gian, có thể có nhiều trận pháp được giảng giải. Nhưng đối với việc thắng thua thực sự có thể chỉ là một trận chiến quyết định trong tay Kiếm Thánh. Đối với Kha Vấn Chu, dù gần đất xa trời, các nàng không hề sợ hãi, tuy nhiên, giờ đây họ đang đối mặt với kẻ thù nguy hiểm, chính là ngầm chủ thần quốc chi thượng, cuộc chiến này không đơn giản, và chỉ có Ninh Trường Cử cùng thần quốc mới có thể đảm nhận trách nhiệm quyết đấu với Kiếm Thánh. Thiệu Tiểu Lê tất nhiên sẽ không tham gia, đến lúc đó, nàng sẽ phối hợp với những người khác để ngăn chặn kiếm các đệ tử. Trong bầu trời đêm, Ninh Trường Cử đứng trên mũi kiếm, mũi kiếm tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt. nhạt. Cảnh vật dưới chân hắn mở dần, mọi thứ dường như đang bị kéo giật về phía sau với tốc độ khó tin. Toàn bộ thế giới trong mắt hắn như những đường còng rực rỡ. Mỗi kiếm nhắm thẳng về phía tây bắc, ta còn có bảy thành chắc chắn. Liễu Hy Yển mở miệng, ừm, sao chỉ còn bảy thành? Thám trôi, mình trưởng cửu hỏi, vì càng gần đến đó ta càng cảm thấy có điểm xấu, liễu Hy Yển lo lắng đáp. Trong thức hài màu trắng thuần, nàng ngồi gập gối trên mặt nước, nhìn vào bóng mình trong nước, ánh mắt lười lên một tia bất an. Ninh Trường Cử cười, cười khổ, hôm qua không phải đã thề so sắc sao? Mới chỉ qua một ngày, sao hai ngày sau lại không thể giảm xuống một cách mạnh mẽ được sao? Đừng có ngồi đó mà châm chọc Liễu Hy Yển nói, kiếm uy lực chỉ có liên quan đến kiếm chủ, ta không can thiệp. Ninh Trường Cử gật đầu đáp, ừm, làm chủ kiếm, ta sẽ hết sức nỗ lực. Liễu Hy Yển chặt hàm răng, cảm thấy như tên ác nhân này lại đang lợi dụng mình trên bầu trời trung thổ, kiếm bạch ngân gào thét bay qua. Trong thiên bảng, một thiếu niên áo đen ác độc từ trong lầu đi ra, ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt hắn đỏ vẻ thần thái. Ninh Trường Cử cũng từ xa nhìn hắn một chút, hắn hiểu rằng, tên ác nhân này đã bị ngầm chủ ăn mòn tâm trí, hắn không thực sự bị giết chết, mà vì hắn là đại địa chi thần, thân thể của hắn đã xuyên qua toàn bộ thế giới. Để giết hắn, ngầm chủ phải nổ tận gốc cả thế giới, cho nên ngầm chủ chỉ cắt đứt hắn, để hắn có thêm một người em gái có thể bị giết. trở thành một mối uy hiếp để bảo toàn sự sống hắn chỉ có thể qua các câu chuyện xưa mà truyền lại những bí mật cho ninh trưởng cử đây không chỉ là huyết mạch lý căn sâu sắc của huynh muội mà nếu em gái hắn chết đại địa sẽ vĩnh viễn không hoàn chỉnh dù có đẩy lùi ngầm chủ đi chăng nữa thế giới này cũng sẽ sớm tàn lụi là ta thức tỉnh các ngươi ta sẽ mang bọn chúng về với con dân trời xin các ngươi hãy bình tĩnh ác nhân giơ tay lên ánh mắt hướng về bầu trời nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt hắn không biết mình đang hứa với ai thời gian trôi qua nhanh chóng hoàng hôn buông xuống trên tây sơn Tiếng kiếm vút lên trên bầu trời, nhưng thế ra lại không thể nghe thấy. Rất nhanh, Ninh Trường Cửu đã lướt qua kiếm các cùng 81 thành. 81 thành trước, đây là tiên thành, 500 năm trước, thánh nhân đã phá hủy tiên đỉnh. Không còn tiên nhân, bọn họ đã hạ số nhân gian. Tư mệnh từng nhìn thấy cảnh tượng tiên đỉnh trong huyền phủ thần quốc. Vô số bạch cốt treo ngược, xếp thành những cánh đồng lúa mạch tươi tốt. Ninh Trường Cửu cúi đầu nhìn, bên cạnh 81 thành, hình như có hai thân ảnh quen thuộc đứng thẳng. Đó là Cửu Linh Nguyên Thảnh, đó là Cửu Linh Nguyên thánh và Bạch Trạch, bọn họ cũng đang nhìn về phía Ninh Trường Cử. Ninh Trường Cử mở miệng, vội vàng nghiêm túc nói ra hai chữ, rồi tiếp tục cướp lấy kiếm, đi ngang qua kiếm các, Ninh Trường Cử cố gắng ngừng kiếm lại, sau đó một đôi mắt thái âm để do xét một vòng trong kiếm các, nhưng hắn chẳng thấy gì. Các đệ tử của kiếm các xác nhận rời đi, nếu không, chỉ có những thần vật cùng cấp bậc với mình mới có thể qua mắt được mắt thái âm của hắn. Kiếm vút qua, cả đại lục như bị chém ngang qua. Bên bờ Bắc Minh Chi Hải, tứ sư tỷ tư ly đứng vững, đánh vác binh khí trong hộp, tay nàng cầm trường thương, vai vác chiến đao, mặt hướng về phía tây, thân hình nàng khẽ động, đột nhiên lao đi. bạch chảy cùng cửu linh nguyên thành đứng từ xa nhìn về phía tây bắc. bên cạnh họ là một con khỉ nhỏ, tiểu như cẩn thận, bọn họ không thấy, khỉ nhỏ giống như bị mê muội, thân thể trao đảo, miệng lẩm bẩm tự nói với mình. sau khi vạn yêu thành sụp đổ, nó trở lại rừng núi, lần nữa hóa thành hình dáng một con khỉ, không ai đi tìm nó nữa. nó nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ về lúc mình mới sinh ra. nó vốn là một cây định hải thần châm dưới biển rộng, nhưng sau khi thiên hạ đại loạn, thánh nhân đã rút nó ra, không còn là trấn hải nữa, mà là gây sóng gió cho thiên hạ. Nó nhìn thấy cơ thể mình nằm dưới đất, xác chết chất thành núi, những xác chết ấy bị đánh nát bét, mặt mũi vạn vẻo, xương cốt vỡ vụn, âm thanh than khóc vang lên. Nhưng lúc đó nó dư được tĩnh tâm như Phật, chấp nhận sự thật, vì những gì thánh nhân làm đều dễ dàng thành công. Nó nghe thấy tiếng ma thần than khóc, nghe thấy yêu thú thét lên, và nước biển mặn chát cùng mưa to liên tiếp rửa sạch máu tươi một lần, rồi lại một lần. Sau này nhiều sách vở kể lại những câu chuyện xưa về chúng, nhưng nó biết đó chỉ là những câu chuyện giả dối. Từ khi Thánh Nhân vung cây thần côn lên, vầy ra cơn chấn động trời đất, rồi sau đó chính là 500 năm trấn áp mọi chuyện. Trong câu chuyện, mọi người đều hy vọng rằng hắn có thể làm chủ được tâm trí, có thể đạt được giác ngộ và chưa thành Phật. Nhưng họ cũng hiểu rõ rằng nếu cho Thánh Nhân 100 lần cơ hội, Thánh Nhân vẫn sẽ 100 lần giết chết mảnh trời tối tăm vô hạn. Viên dũng cảm kia, trái tim của Thánh Nhân, chưa từng là của nó. sau khi mất đi vạn yêu thành, nó rất nhanh mất phương hướng, tưởng rằng mình chỉ là một con khỉ bình thường. nó cắt đứt mọi liên kết với quá khứ và vì vậy đã tự tay chém đuôi mình thành ba đoạn. từ đó về sau nó không còn như ý. sau ba năm mưa gió, khỉ nhỏ đứng giữa hai đầu sư tử, thân xác vẫn hoang mang, không biết phải làm sao. tự tại trong lòng người chính là như vậy. cử linh nguyên thánh đặt tay lên đầu khỉ nhỏ, trầm giọng nói. khỉ nhỏ tỉnh táo lại một chút, ngượng đầu lên nhìn về phía trước, nơi có những bức tường sắt thép không thể phá vỡ, thật sự muốn làm như vậy sao? Khi nhỏ hoàng sợ hỏi, bạch trạch đáp, nếu không còn cách nào khác, thì chúng ta phải làm công việc diệt trừ với trung vạn ác ma. Khi nhỏ lắp đầu, nếu thánh nhân biết được, ngài nhất định tha chết ở đó cũng không muốn rời đi. cử linh nguyên thánh thở dài, ngày xưa, khi người ấy còn sống, mỗi một con yêu đều có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Giá trị của họ đâu chỉ là 81 thành, nhưng họ đã chết rồi. Nếu chúng ta không tiếp tục hành động, thì cái chết của họ sẽ trở nên vô nghĩa, chúng ta cũng sẽ đánh mất tương lai, khi nhỏ ngơ ngác, không biết phải nói gì để phản bác. Dù nó là thần bổng mạnh mẽ nhất thiên hạ Nhưng khi không có người chỉ dẫn Nó lại có một trái tim mềm yếu Đừng tự an ủi mình nữa Bạch Trạch nhìn cửu Linh Nguyên Thánh và nói Ngày xưa, người Mịch thiên Cứu giúp mọi người Nhưng có lẽ là vì nhìn thấy tiên đình Với những sát chết vê tờm Nên mới tức giận mà cầm kiếm Tự mở ra con đường sinh tử cho mình Những người ấy không giống Họ chỉ là những người bình thường trong 81 thành Dù theo một cách nào đó Họ là những người ngăn chặn thánh nhân Nhưng bản thân họ không hiểu gì cả. Đúng, khỉ nhỏ gật đầu liên tục Đó chính là điều nó muốn nói Nhưng không biết diễn đạt thế nào Bạch Trạch lại nói Vì vậy chúng ta là ác ma Nếu dũng sĩ không thể diệt trừ bóng tối Thì ác ma phải làm thôi Vậy thì từ chúng ta mà làm đi Khi nhỏ ngượng đầu lên há hốc miệng, hàn giọng nói Không còn Cách nào khác sao Hai đầu sư tử im lặng Không nói gì Một lúc lâu sau Cửu Linh Nguyên Thánh mới lên tiếng Ngươi vừa bay qua Là tiểu sư đệ của ngươi sao ừm. Bạch Trạch gật đầu Hắn nói gì với ngươi? Cửu lĩnh nguyên thánh hỏi, bạch Trạch im lặng một hồi lâu, rồi nói, hắn nói, hẳn thể. Bạch ngân kiếm tiếp tục vung lên, đi về phía trước, càng đi xa, cảnh vật trước mắt càng trở nên trống rỗng, chỉ còn thành trì và dãy núi hoang vắng. Ba ngày sau, vào ngày 12 tháng 11, hình ảnh thần họa lâu lướt qua trước mắt, một bóng dáng mặc áo đỏ đứng trên tầng cao của lầu đài, thân hình gây guộc. Tam sư huynh rất ít khi tự ý rời khỏi thần họa lâu, trừ khi có chuyện đại sự. Thần họa lâu là nơi trường quản lịch sử kéo dài từ 3 đến 4.000 năm. Tam Sư huynh, Ninh Trường Cửu dừng kiếm lại trước thần họa lâu. Câu huyền nhìn hắn, rồi đi ngay vào vấn đề chính. Hà vấn chu hiện đang ở cổ hoàng. Ninh Trường Cửu hỏi, hắn có đang sử dụng hà dị động không? Câu huyền đáp, ban ngày hắn không xuất hiện, nhưng ban đêm lại thường xuyên xuất hiện ở cổ hoàng, hành động và cử chỉ của hắn giống như, hủy. Ninh Trường Cửu lại hỏi, vậy cổ hoàng có bí ẩn gì không? Câu huyền nói, Ta đã từng điều tra qua, trong cổ hoàng có thể chôn cất thi thể của Trúc Long. Nhưng đó cũng chỉ là thi thể, không có bí mật gì quá đặc biệt, vậy. Ninh Trường Cử suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, cảnh giới của khá vấn chú lúc này như thế nào, câu huyền nói. Khi ta giao thủ với hắn, hắn thật sự rất mạnh, rồi sao nữa? Ninh Trường Cử vội vàng truy vấn, câu huyền thở dài, rồi đáp. Khi ta gặp hắn, thần họa cũng đã bị nứt, ngay cả một phần lực lượng bản nguyên của huyền trạch cũng không thể tiến lại gần hắn. Sư đệ phải thật cẩn thận, ánh sáng cuối này từ từ tắt dần, bóng tối bắt đầu buông xuống, từ trên cổ hoàng vọng đến âm thanh mài kiếm.